không uống phương lập xưng sở ồ đúng rồi suýt chút nữa đã quên ngươi còn đang đến trường năm nay muốn thi đại học chứ thành tích thế nào vẫn được phương lập nói trước nghe nói ngươi thành tích không được ngươi có thể chiếm được thêm chút sức lực cố gắng hướng về ngươi chị họ học tập một chút tương lai làm sao cũng được với cái khoa chính quy nói đến đây chị họ phương dương vô cùng đắc ý nhìn lại đúng đ ấ y phương kỳ mại cố gắng học tập không phải vậy công việc sau này không tìm được nhà không mua được lao bà cũng không chiếm được phương kỳ mại đáp việc của ta liền không nhọc chị họ nhọc lòng phương dương đang lúc này lý thắng thủy bỗng nhiên đem trong miệng rượu cho thổ đến trên đất a phi phi phi này rượu gì a khó uống chết rồi t r ư ơ n g một trăm linh bảy tất cả nghe theo phương đồng chỉ thị mọi người xưng sở phương lập hỏi có như thế khuyết đ ạ i sao lý thắng thủy nói các ngươi thử một chút thì biết thật hắn mẹ khó uống trương hỏa khôn cũng nhấp một miếng â mùi này xác thực là lạ có chút buồn nôn phương lập cũng mở ra một bình có ca vị bốn mươi độ rượu đế a phương lập uống một hấp liền cũng lại uống không trôi cái gì a đây là xác thực thật là khó uống lý thắng thủy nói ta không lừa các ngươi chứ có như thế khó uống sao mới tiểu vân mọi người đều muốn thử xem đến cùng làm ù i vị gì rượu đem ba người này đều cho buồn nôn thành như vậy trương hỏa k h ô n nhìn bình rượu hỏi ca đây thật sự là lâm thị rượu nghiệp rượu sao không một chút nào xem a là a n à y bình rượu vẫn là ở xưởng chúng ta mới mở mô mang mài cát thân là xưởng phó trương hỏa khôn gãi đầu một cái ta làm sao không biết phương lập nói bọn họ cải danh đổi thành cái gì đốn đốn, đốn rượu nghiệp a trương hỏa k h ô n đông nhiên tình ngộ tràng trách ta trước liền xem bài kỳ trên có thêm một cái cái gì đ ố n đ ố n đốn ta còn tưởng rằng là ai đó đúng đấy nhắc tới cũng rất kỳ quái khỏe mạnh một cái lâm thị r ư ợ u nghiệp sửa lại cái cái gì kỳ kỳ quái quái tên thật khôi hài lý thắng thủy nói nó tên là gì không trọng yếu chủ yếu là ta vẫn không có uống qua như thế khó uống rượu à. cầm cầm ta sẽ không lại uống nói lý thắng thủy đem mình cái kia một bình đặt ở phương lập trước mặt phương kỳ mại ở một bên đều không còn gì để nói sản phẩm mới mùi vị xác thực còn phải thay đổi thế nhưng còn chưa tới bị bọn họ nói tới không còn gì khác mức độ Chủ yếu là thích hợp nhiều người không yếu là người đại ú n này g rượu l khai ô n bọn này g phải cho bọn họ này mấy cái mấy l o đông uống. Ngốc、tất. Phương n tay tất. Lập ó anh ngươi có không chô rể i có b ế tám này l chín năm trước ta nhà máy kinh doanh tình huống không phải rất tốt rơi vào cảnh khốn khó thời điểm vừa v ặ n nhận được bọn họ tờ khai lúc đó toàn dựa vào bọn họ đưa cái này xưởng cấp cứu lên tuy nói mặt sau mấy năm qua đơn đặt hàng lượng giảm không ít nhưng vẫn luôn là chúng ta khách hàng lớn trương a quan với mới mỗi cái bọn hắn、lâm、tổng quan hệ cũng không tệ lắm. hắn mỗi lần có cái gì sản hệ phẩm lắm, lâm đem tệ gì đều có sẽ a ta cho thử. t đến r hỏa không nói không sai thành tựu sướng phó nhà s ư ở n g tình huống như thế nào ta cũng hiểu rất rõ cái này lâm thị diệu nghiệp đến hiện tại đơn đặt hàng lượng còn chiếm chúng ta nhà s ư ở n g tổng đơn đặt hàng một phần ba còn nhiều đây có điều có sao nói vậy bọn họ sản phẩm mới xác thực thật là khó uống phương lập ha ha đ i ệ u nợ nụ cười bất kể nói thế nào không thể cùng tiền không q u a được không tốt uống chúng ta cũng phải nói uống ngon không phải vậy vạn nhất hắn không s i n sản không phải là xưởng chúng ta tồn tại sao trương hỏa k h ô n đáp có điều này lâm thị diệu nghiệp cũng thật là có đủng ốc mới vừa suýt chút nữa phun ra không biết hai thiết kế như thế khó uống rượu có người dám thiết kế thật là có người dám sinh sản sinh sản loại rượu này không sợ đóng cửa sao nghĩ một hồi trương hỏa khôn lại tự nhủ không không không hy vọng nó đừng đóng cửa không phải vậy chúng ta cũng được liên lụy phương l ậ p nói đúng rồi đốn đốn đốn quản lý nói với ta bọn họ đồng sự đã thay đổi người không biết có phải là cùng cái này có quan hệ cái kia p h ỏ n g c h ừ n g đúng rồi không phải vậy lâm thị diệu n h i ệ p làm sao có khả năng thay đổi cái ngốc như vậy tên liền rượu cũng biến thành như thế khó uống phương kỳ mại ngắt lời nói bá phụ n g ư ơ i nhà xưởng tên gọi là gì lập n g u ệ pha lê chế phẩm nhà máy chế biến làm sao phương dương xen vào nói phương kỳ mại ngươi không phải là muốn tốt nghiệp sau đó liền đi cha ta nơi đó làm việc chứ cha cha cha phương dương lắc đầu tốt nghiệp cao trung liền tiến vào xưởng thật là không có tiền đồ ở trong đó công tác là cá nhân cũng có thể làm việc à làm sao cũng được với cái chuyên khoa học một môn kỹ thuật chứ làm một người kỹ thuật viên cũng tốt bá mẫu trung nhị cũng lên tiếng cái kia ngươi muốn vào xưởng học tập có thể có điều ngươi nếu như không chịu khổ nổi thì thôi ít nhất cũng đến như ngươi tiểu dượng như thế làm cái năm sáu năm lên làm s ư ở n g phó bằng không vẫn ở một đường làm nước chạy công một điểm tiền đồ cũng không có ạch h ừ trung nhị thanh lại tảng nói tiếp đúng rồi tuy rằng lão bản là ngươi bá phụ thế nhưng lập nhuệ tương lai người nối nghiệp khẳng định là phương hải ngươi đây đến có dự kiến trước phương kỳ m ạ i lạnh lùng ngắt lời nói ngươi hiểu lầm bá mẫu ta chỉ là muốn tránh lôi đổi một cái xưởng cái gì toàn trường người xứng sở trương hỏa k h ô n đột nhiên liền thổi phù một tiếng bật cười ha ha k ý mại a ngươi đang nói cái gì a thay cái xưởng ngươi làm muốn đổi a i không phải ta là nói ngươi lấy cái gì đổi ngược lại ta là làm ông k ý mại ngươi đến cùng ý tứ gì đông nhiên phương lập mấy người cũng nợ nụ cười làm cái gì mà tiểu tử này thần kinh hề hề đến đến uống ta mang đến rượu được rồi thực sự là cảm tạ ca sự giúp đỡ của ngươi chúng ta thôn nhiều người như vậy đều ở ngươi nhà máy làm việc ngươi có thể nuôi sống không ít người a không sai không sai anh ta là chúng ta thôn có tiền đ ộ nhất mỗi mỗi mới tiểu vân cùng em rể trương hỏa k h ô n đập một tay lịnh mặc tốt mấy năm trước phương lập dựa vào lập nhuệ nhảy lên một cái như năm nay vào mấy triệu thành vì gia tộc bên trong một tên nhân sĩ thành công cũng là trong thôn nổi tiếng phu thương không ít cùng người trong thôn đều đi dưới tay của hắn làm việc mới tiểu vân cùng trương hỏa khôn cũng là hung hăng địa quý liếm trương hỏa k h ô n lên làm xưởng p h ó sau tháng ngày cũng cải thiện lên ở giang thành mua phòng mở nổi lên xét đầy tất cả đều dựa vào cái này anh vợ lúc này phương kỳ mại đánh cái huệ chặt trò chuyện bạch thuốc ngươi đi lên một chút hai phút sau bạch lễ thọ chống một cái màu đen cây rủ xuất hiện ở cửa phương kỳ mại vây tay bạch lễ thọ đi vào nhìn cái này mặc tây trang màu đen xem ra hào h ò a phong nhã con m ặ t mỉm cười bụng dạ cực sâu ố n g lão đại gia vô cùng không rõ người là ai bạch lễ thọ không để ý đến mà là đi tới phương kỳ mại trước mặt hỏi thiếu gia xin hỏi có gì phân phó thiếu gia lúc nào còn có người xưng hô phương kỳ mại vì là thiếu gia phương kỳ mại nói giúp ta c h u y ể n cáo lâm thương dân sản phẩm mới cùng với tương lai tất cả mọi thứ sản phẩm bình diệu đông ề u k h ở lập nhiên sưởng pha h Bạch lễ trương h ọ đáp, được hòa không một nỡ b ắ đủ cười ha ha kỳ mại ngươi này đột nhiên cả kinh dọa chết ta rồi mới tiểu vân cũng cười nói đường nghịch đường nghịch mọi người đều ngồi xuống tiếp tục ăn cơm đi phương lập bãi làm ra một bộ phụ thân tư thái nói kỳ mại ngươi đừng tiếp tục làm bậy mau mau ăn cơm lúc này bạch lễ thọ đã nói chuyện điện thoại xong hắn đi tới phương kỳ mại trước mặt nói thiếu gia lâm tổng giám đốc nói tất cả nghe theo phương đồng chỉ thị của ngài tác giả có lời cảm tạ vụ d â n mai hóa đêm trắng hướng rộ say khê thanh từ hai mươi từ u băng hy thích ăn cơm r i n g cố hạng yến người sử dụng hai bảy trăm hai mươi sáu nhiễm thất hôn nhẹ bờ sông thảo giọt bắc nổ thiên giúp quỷ tài hoa thần vũ hàng đã xài rồi vận thanh tâm giúp một chút chủ thanh bùi tị thế không muốn tiết lộ họ tên làm công người nổ thiên giúp lông đen nổ thiên giúp làm việc v ậ t quý bùi nên dùng hộ đã c h ú tiêu cao cấp diễn viên cá ướp m ố i một cái hôn nhẹ bờ sông thảo nổ thiên giúp mã bảo vệ quốc ba cây mận lễ vợt r Trưng ư ngươi Phương cười n nói chính là có thật không? Mới. Phương Đồng. Chương hỏa khôn cùng mới, tiểu vân nụ cười từ từ biến nói g bá phụ, thật hỏa thể cho Mới. mới tiểu Ai có có là tình huống thế nào? Đến từ từ mất. ta đến từ trương hỏa không choáng vắng trị 12. lúc này phương lập điện thoại di động vang lên hắn cầm lấy đến vừa nhìn lâm tổng nay phương tổng thật không tiện chúng ta chủ tịch có tân quy hoạch sau này sự hợp tác của chúng ta trước tiên tạm dừng ông một hồi phương lập như sấm xét giữa trời quang lâm tổng ngươi này tạm dừng là có ý gì không hợp tác đúng ta cũng là mới vừa nhận được chỉ thị giữa chúng ta hợp tác đem vô kỳ hạn tạm dừng trước tiên như vậy đi chờ đã chờ chút ngươi trước tiên đừng treo phương lập hầu như là hống đi ra hắn khó có thể tin tưởng mà nhìn phương k ỳ m ạ i tiếp theo sau đó nói rằng chúng ta đã ký rồi nhiều năm như vậy hợp đồng lâm tổng ngươi này không phải bội ước sao dừng một chút lâm thương dân nói rằng có thể hiểu như vậy cho tới tiền bội ước lời nói chúng ta chủ tịch hắn cũng không thiếu tiền có điều cụ thể bao nhiêu phí bồi thường vi phạm hợp đồng chúng ta chủ tịch sẽ an bài luật sư cùng ngươi hẹn đàm l u ậ n ngươi cùng luật sư nói là được lâm tổng ngươi không thể như vậy chúng ta đều hợp tác nhiều năm như vậy lão mới chúng ta cũng đúng là bạn cũ thế nhưng hiện ở công ty là phương đồng định đoạt không còn là ta hy vọng ngươi lý giải ta chỉ là nghe lệnh làm việc thật không tiện đô đô đô ba lâm thương dân đã c ú t điện thoại trương hỏa không hỏi ca nói cái gì phương lập hai mắt che kín tơm máu cầm điện thoại di động cái tay kia đã hoàn toàn cứng lại rồi đến cùng nói cái gì ca mới tiểu vân cũng sốt ruột hỏi phương lập hỏi phương k ỳ m ạ i ngươi xảy ra chuyện gì nói hắn từng bước một mà hướng phía trước đi đến xem như vậy tư thế giống như là muốn đánh người như thế bạch lễ thọ lập tức đem hắn ngăn lại bạch lễ thọ nói do ta đến giới thiệu đi tháng trước lâm thị diệu nghiệp bị thiếu gia của chúng ta lấy bốn một phẩy chín tỷ mua lại hoàn toàn thuộc sở hữu đồng thời đem thay tên vì là đốn đốn đốn diệu nghiệp hiện nay hắn là đốn đốn đốn diệu nghiệp đồng sự cũng là duy nhất cổ đông còn có cái gì muốn hỏi sao cái gì toàn bộ người đầu như là nặng nề đã trúng một búa trực tiếp đọc tìm phương kỳ mại chính là đốn đốn đốn tân chủ tịch còn có đốn đốn đốn là bị phương kỳ mại dùng bốn một phẩy chín tỷ mua lại hoàn toàn thuộc sở hữu trong lúc nhất thời tất cả mọi người choáng váng chị xuất hiện lần nữa hai cái cô cô cùng dựng Bá phụ bá mẫu chị họ trực tiếp há hấp ổn bốn mươi một chín tỷ a phương kỳ mại là làm thế nào đến phương lập cả người run lên đ ỗ n g nhiên liền đứng không vững trương hỏa k h ô n mau mau đỡ lấy hắn phương kỳ mại hắn nói đều là thật sao phương kỳ mại hỏi ngược lại bá phụ ta quản g i a nói điểm nào n h ư n g ngươi cảm thấy phải là ra sao trương hỏa k h ô n nói không thể a ngươi một học sinh ngươi phương kỳ mại ra lệnh một tiếng nhiều năm hợp tác nói đoạn l i ề n đoạn sự thực tự hồ đã bãi ở trước mắt trương hỏa khôn không biết nên nói cái gì cho phải phương kỳ mại đứng lên bạch thúc chúng ta đi được rồi thiếu ra phương lập che ở phương kỳ mại trước mặt các ngươi gặp kỳ mại chúng ta nói lại phương kỳ mại nói đúng rồi nói chính xác ta chính là đốn đốn đốn sản phẩm mới người thiết kế ta đã nghe các ngươi nói qua các ngươi cái kia phiên bản luận trên trời dưới biển thực sự là hoàn toàn mới cũng làm cho ta mở mang tầm mắt còn có các ngươi phải hiểu d ư ợ u kia sản phẩm định vị cũng không phải các ngươi t r ư n g hỏa k h ô n túi đầu phương lập cũng không biết làm sao phản bác bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra mới vừa mấy người đồng thời nổ nước bọn chính chủ không nghĩ đến đang ở trước mắt hơn nữa cái kia giọng g i u cận thực sự khó nghe phương lập nói nhưng là một khi bình rượu của các ngươi không ở s ư ở n g chúng ta sinh sản chúng ta ảnh hưởng lớn vô cùng a tổn thất kia không phải một chút phương kỳ mại hỏi bá phụ ngươi nói chính là có thật không thật sự a ngươi chắc chắn chứ xác định a nhưng là này lại cùng ta có quan hệ gì đây phương lập phương kỳ mại nói tiếp lại như cha mẹ ta tạ thế duy nhất người d á m hộ ra ra cũng không ở cùng ngươi lại có quan hệ gì ta không cần ngươi quan tâm ta dựa vào chính ta như c ũ sống sót hơn nữa còn sống rất thoải mái vì lẽ đó gặp phải sự t ì n h ngươi cũng đến dựa vào chính mình người khác không dựa dẫm được h i ể u chưa bá phụ ây phương lập cùng trung nhị cũng cảm thấy xấu hổ xác thực lúc đó vì sợ phương kỳ mại lại trên bọn họ xưa nay không hỏi đến phương kỳ mại tất cả phương kỳ mại nhân cơ hội này trào phúng bọn họ kỳ mại ta phương lập suy nghĩ một chút nói tiếp ngươi biết thôn chúng ta có bao nhiêu người ở ta trong xưởng công tác sao ngươi này vừa đ ứ t hợp tác đối với đại gia ảnh hưởng đều rất lớn a ta thực sự không có cách nào lời nói khả năng đến g i ả n biên chế rất nhiều người gặp thất nghiệp mọi người đều là người nông thôn n g ư ờ i quá ý phải đến sao phương lập bắt đầu đánh cảm tình bài kể cả thôn tình nghĩa đều dọn ra phương kỳ m ạ i đáp mới vừa là ai nói nhà s ư ở n g hoạt là cá nhân cũng có thể làm tới suy nghĩ một chút phương kỳ m ạ i nhìn về phía phương dương là chị họ nói chứ phương dương cả kinh vội vàng túi đầu không dám nhìn thẳng phương kỳ mại mới vừa vẫn cùng trung nhị hai người muốn hỏi phương kỳ mại có phải là muốn vào xưởng không nghĩ đến hiện tại nhưng đến phiên phương kỳ mại hô mưa gọi gió phương kỳ mãi nói tiếp không sai nhà xưởng hoạt lúc này phương tiểu mai hô kỳ mại ngươi chở một chút dưới làm sao đại cô ta là một chút dương muối ngươi mang điểm đến trong thành đi ăn phương tiểu mai là cái thốt phụ đối với bọn hắn cái gì nhà xưởng hợp tác loại hình sự t ì n h một chữ cũng không biết nếu phương kỳ mại phải đi liền cho hắn mang ít đồ trở lại dù sao cũng là đại cô một điểm tâm ý phương kỳ mại khẽ mỉm cười đắp được rồi đại cô tiếp đó phương tiểu mai đi tới trong phòng lấy dương muối đó là nàng ngày hôm nay đặc biệt dẫn đến phương lập không muốn liền như thế từ bỏ tiếp tục nói kỳ mại ngươi chuyện một câu nói ngươi rút một chút bá phụ được không k h ắ c k h ắ c bạch lễ thọ ho khan hai tiếng tiên sinh nếu như ngươi là lấy hợp tác thương quan hệ đến đàm luật lời nói xin mời xưng hô thiếu gia của chúng ta vì là ba phương đồng Ê! như thế một cái thường thường không có gì lạ văn bối bây giờ dĩ nhiên thành chủ tịch mấy người lại lần nữa một mảnh yên lặng dừng một chút phương lập nói mới phương đồng cho cái cơ hội được không phương lập tay vỗ một cái trương h ỏ a khôn trương h ỏ a khôn trận lại nói ảnh phương đồng mới vừa là chúng ta không đúng đang lúc này trong phòng chuyển đến rít lên một tiếng là phương tiểu mai phát ra âm thanh một đám người mau mau và vào tỷ làm sao phương tiểu mai bưng bắp chân hoảng sợ nói rằng x à ta bị răn cắn ô ô ô phương tiểu mai dọa sợ phương kỳ mại định thần nhìn lại gian nhà bên trong góc có một con rắn nắm giữ động vật bách hoa phương kỳ mại không cần số liệu phân tích liếc mắt là đã nhìn già đến, đến rồi đó là rắn lục núi hết kịch đ ộ n g cái phòng này quanh năm không ai ở nóc nhà cũng có phá động chờ chút nhân tố trong nhà chạy vào xả cũng rất bình thường hơn nữa tháng ba đến tháng b ố loài rắn bắt đầu từ ngủ đông bên trong tỉnh lại cái này đầu hình cái này hoa văn là rắn lục núi hết rắn độc nha học được động vật học trung nhị phản ứng chầm nửa nhịp sợ đến run lời bầy phương dương rít lên một tiếng tất cả mọi người ngay lập tức ra bên ngoài chạy đem phương tiểu mai đồng thời kéo ra ngoài phương tiểu mai mắt cá chân có hai cái dấu răng miệng vết thương không ngừng chảy máu phương tiểu mai cùng với tiểu vân hai tỷ bội ôm cùng nhau đã dọa sợ lý thắng thủy mặc dù đối với phương tiểu mai rất h u n g nhưng tình huống như thế hắn so với ai khác đều sốt ruột hắn lớn tiếng nói phương dương ngươi không là cái gì y dược đại học học sinh sao làm nhanh lên chút gì a ta ta không biết a ta. ta không hiểu a lúc này phương dương đã bị con rắn kia dọa bồi dối lần đi rất xa lý thắng thủy lao tử con mẹ nó cần ngươi làm gì bốn chương một trăm lẻ chín tại sao không có phương kỳ mại toàn bộ người từng cái từng cái gấp đến độ xem trên chảo nóng con kiến tay chân luôn cuống thời điểm như thế này chỉ có phương kỳ mại bình tĩnh nhất tình huống càng là khẩn cấp liền càng không thể hoảng bạch lễ thọ ngay lập tức đánh một trăm hai mươi phương kỳ mại cuối người nói đại câu ngươi không thể động động chỉ có thể ra tốc huyết dịch tuần hoàn nọc độc đi được càng nhanh hơn ừ tốt trương hỏa k h ô n suy nghĩ một chút nói thật giống là nói muốn bắt nước trùng phương kỳ mại nói Không không phải sở hữu hết huyết h rắn độc đều nắm nước trùng, rắn lục hết, rắn độc có huyết tuần độc tố. nắm nước trùng n g sở đều mui độc độc độc lục có tố, là không ý ĩ A Trung nhị suy nhị nghĩ mau ộ t chút, thật giống là có chuyện như vậy. giống là s đó, Phương Kỳ mau ạ i nhìn lướt q u nói tiếp, i t ể dượng, đem dây ngươi xuống đến. đem mau mau. dày kéo phương lập cùng trương hỏa khôn hai người vội vội vàng vàng mả lôi đến một cái dây dày r ắ n độc là thông qua bạch huyết quản tiến vào trái tim chỉ cần đúng lúc gác bắt lại thương tổn là có thể làm hết sức giảm nhỏ nói phương kỳ mại lại muốn lý thắng thủy áo lót dùng để băng bó vết thương tuy rằng điều kiện đơn sơ thế nhưng ở phương kỳ mại chuyên nghiệp chữa bệnh hộ lý thao tác d ư ớ i phương tiểu mai chân bị xử lý song thành toàn bộ quá trình đều đâu vào đấy được rồi độc tố tạm thời sẽ không xâm nhập trái tim nguy cơ tạm thời giải trừ đón lấy chỉ cần chờ xe cứu thương đến là được sẽ không sao nghe được phương kỳ mại câu nói này tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm lý thắng thủy nhanh khóc lên hắn quay về phương kỳ mại nói thực sự là nhờ có ngươi à thời khác mấu chốt chỉ có ngươi tối đáng tin người khác yên lặng quay mặt đi phương tiểu mai nói cảm tạ ngươi kỳ mại không cần cảm ơn tiếp đó phương kỳ mại nói rằng, tiểu cô, n ắ mai h b ì nói h thuần sữa bỏ đến. Thuần hàm tê đến. in lượng sữa sữa cao, bỏ bỏ dồ c thể để hóa để g ả i đối với bên trong thân thể huyết sắc tố phá hoại.、Được. Nói, mới tiểu đi bài tiểu mai nói, nọc bên trong thân vân vặn ngày nay, nàng dẫn thuần đến Phương độc sắc Được. tố Vừa va bỏ thể huyết theo tế. phá hôm mau mau lấy. sữa ly kỳ mại thật là hành hiểu thực sự là nhiều phương lập một nhà dồn dập không thể lời nói thiệt thòi phương dương còn là một trung ý dược đại học học sinh thời khắc mấu chốt không giúp được bất cứ cái gì kiến thức chuyên nghiệp không đủ phong phú chớ nói chi là có chuyên ngành gì kỹ năng hóa ra nàng này đại học là bật trên mới bắt đầu phương dương loại kia sinh viên đại học cảm giác ưu việt trong nháy mắt hoàn toàn không có chấn bệnh viện rất gần hơn nữa buổi trưa thời gian trên đường xe thiếu xe cứu thương mười mấy phút liền chạy tới bác sĩ nhìn phương tiểu mai băng bó phương thức cùng với tình trạng cơ thể trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm thực sự là quá tốt rồi nhìn thấy như thế chuyên nghiệp băng bó ta liền yên tâm lý thắng thủy chỉ vào phương kỳ mại có chút đắc ý nói là cháu ta cháu ta bao bác sĩ quay về phương kỳ mại gật g ủ không sai đúng rồi xa bắt được chưa chúng ta đến xác định là cái gì xả mới dễ sử dụng dùng tương ứng kháng rắn độc huyết thanh phương kỳ m ạ i đáp không chảo có điều ta có thể xác định đó là rắn lục mũi hết được đón lấy dao cho chúng ta chính là trong chấn điều kiện không đủ chúng ta đến đưa bệnh viện huyện đi làm phiền việc này không nên chậm trễ phương tiểu m a i bị đưa lên xe cứu thương lý thắng thủy cũng đi theo bạch thúc được rồi thiếu ra mắt thấy phương kỳ mại phải đi phương lập chăm chú theo kỳ phương đồng ngươi lại đợi lát nữa a đi đến nghỉ tận m ư ơ i năm chiếc xe phương kỳ mại chuẩn bị lên xe lúc này phương hải trở về mới vừa dừng xe xong hắn phát hiện một đám người đều ở đây đặc biệt n h ỉ tận mười lăm hắn nhìn thấy này tỏ con liền tức giận vừa xuống xe hắn liền hùng hùng hổ hổ địa hô tiên sư nó này phá xe còn ở đây a hại lao tử đem xe cho đục phải tài xế đây sáng sớm là ai lái xe lao tử muốn giết chết hắn xem cái này tư thế phương hải bị định vì nhân vật nguy hiểm bạch lễ thọ tiến lên đem phương kỳ mại che chở ở phía sau ta chính là tài xế phương hải mắng lao g a hỏa là ngươi cho ta nhấn kẻ đồng trả t lại A thiếu ể m đèn đ lớn. gia ai ta e xe này, này mười lăm triệu, triệu đến từ phương hải choáng vắng chị hai mươi đến từ phương hải choáng vắng chị hai mươi phương lập tiến lên đẩy ra phương hải tiểu tử ngươi cho ta yên tĩnh một chút phương đồng xe cũng là người có thể chạm xảy ra chuyện gì phương hải trợn mắt mất mồm phương kỳ mại xoay người lên xe phương lập muốn lại lần nữa tiến lên thế nhưng là bị bốn tên vệ sĩ chặn lại rồi không cho tới gần nghe rõ chưa ây bạch lễ thọ khởi động rồi xe mới phương lập muốn nói lại thôi nhóm vệ sĩ gia đình dồn dập lên xe tên cuối cùng vệ sĩ chỉ chỉ phương lập cùng phương hải sau đó ngồi lên rồi ghế lái phụ phương lập run l y bầy không dám tới gần vẫn nhìn xe đi xa phương lập phát điên cái kia không phải phương chính nhà nhi từ sao thật sao ta đều nhanh không nhận ra sớm tới tìm thời điểm ta thật giống như nhận ra chỉ là không chắc chắn lắm cái k i a xe mười lăm triệu hù chết cá nhân hắn lúc nào biến có tiền như vậy có điều bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ta làm sao cảm giác phương tổng thật mất mặt dáng vẻ vây xem các thôn dân r ồ n r ậ p không rõ cảm thấy lệ phương lập cùng trương hỏa khôn hai nhà người trầm mặc không ít thôn dân là phương lập công nhân r ồ n r ậ p đi lên phía trước chào hỏi phương tổng được phương lập từ lâu vô tâm để ý tới sau đó lập nhuệ muốn đối mặt lượng lớn t ổ thất Tiết t h ứng xem vừa không có ta nhìn chỉ có thể thương tâm không sai đó là các đại lão bảng danh sách cùng chúng ta học rốt không quan hệ không cần nhìn khoa học tự nhiên đệ nhất khẳng định lại là quách lập thành lúc này quách lập thành tim đập bịch bịch theo nắm đệ nhất số lần có thêm sau đó quách lập thành chậm d ã i trở nên tâm không gợn sóng mỗi lần đều không có chút hồi hộp nào địa q u o n g người thứ hai m hai ba mươi phân trở lên hiếm thấy lần này hắn cũng sốt sáng lên dù sao biết rồi phương kỳ mại là một con n g ư ờ i ô hắn không thể không lo lắng cùng như ong vỡ tổ hướng về trước t r ê n người không giống nhau quách lập thành đứng ở chỗ cao cầm điện thoại di động lên vỗ một cái trực tiếp điện thoại trên là có thể nhìn có điều này cùng sự thông minh của hắn không quan hệ mà là bởi vì hắn là toàn giáo vì là không nhiều có thể ở lao sư mỹ mắt sử dụng điện thoại di động học sinh hắn lập tức kiểm tra đầu bảng vị trí đệ một tên quách lập thành chín ban xếp hạng biến hóa đệ hai tên hoàng khải vân m ộ ư ơ i bốn ban xếp hạng biến hóa tên thứ ba quý linh linh m ộ ư ơ i chín ban xếp hạng biến hóa tăng lên trên một tên quách lập thành phương kỳ mại đây quách lập thành tiếp tục nhìn xuống m ộ ư ơ i vị trí đầu không có hai mươi vị trí đầu cũng không có xem xong một trăm người đứng đầu vẫn không có tên phương kỳ mại không nên a đến từ q u á c h lập thành chó án vắng trị 10. chương một r ă m một m mại thần rơi xuống thần đàn phương kỳ mại không chỉ có thu được q u á c h lập thành chó án vắng trị từ cải mở ra bắt đầu hắn liền thu được các thầy giáo chó án vắng trị sau đó là sáng sớm hôm nay không ít bạn học hiếu kỳ phương kỳ mại xếp hạng nhưng nhìn bảng danh sách sau đó cũng tất cả đều t r ò n váng lớp tháng 12 năm một không ban tiết học thứ nhất là lớp số học tiết bảo cái sầm mặt lại đi vào xem tình huống này đại gia linh cảm không ổn cả lớp trong nháy mắt thiên tĩnh lại đi học đứng lên lao sư thật ảo ngồi thi tháng thi đến như thế nào các n g ư y i đều trong lòng mình nắm chắc tiểu đội trưởng đến phát một hồi thành tích đ i ề u còn có thi tháng toán học bài thi lý hoành chức từng cái từng cái phát ra xuống ngoại trừ hiếu kỳ thành tích của chính mình hắn càng quan tâm phương kỳ mại thành tích trong tên bản g danh sách hắn nhìn không có tên phương kỳ mại chẳng lẽ cái tên này quan sát đánh không mưa phát đến phương kỳ mại thời điểm lý hoành chức đặc biệt nhìn lướt qua mất hắn dĩ nhiên lý hoành chức nghi hoặc mà nhìn phương kỳ mại phương kỳ mại tiếp nhận thành tích điều cùng bài thi không hề liếc mắt nhìn địa bỏ vào trong ngăn kéo mãi m ạ i nhanh cho ta nhìn một chút ngươi lưu mai mai phi thường sốt u ruột lúc này tiết bảo cái ở phía trên nói mỗi người quan tâm thành tích của chính mình là được không cần đi quản h ắ n người người khác thi đến thật thi đến xấu đều không có quan hệ gì với ngươi lưu mai mai tiết bảo cái lại nói nói tóm lại lớp chúng ta toán học bình quân phân có một chút điểm tiến bộ cả lớp đều có chút tiểu đắc ý mại thần nói một ít kỹ xảo lựa chọn ít nhất nhiều kiếm lời hai đạo tiết bảo cái nghiêm túc nói đ ừ n g cao hưng quá sớm lớp chúng ta ở mười ba cái khoa học tự nhiên ban bình quân p â n xếp hạng bên trong chỉ bài đệ mười có thể nói là phi thường g â y go ta rất không vừa ý trong lúc nhất thời mọi người đều có chút được trí lại nói d ư ớ i cá nhân xếp hạng lý hoành chiết tổng thành tích cả năm đoạn đệ tám đi tới một tên chu binh đệ mười bảy ngưu c á t siêu đệ mười chín tiêu bích tuyết đệ hai mươi sáu ba vị này bạn học đáng giá c ủ a vũ lý hoành chiết quay về tiêu bích tuyết nói không sai a bích tuyết ngươi lần trước là hơn ba mươi tên tiêu bích tuyết lắc đầu một cái cuộc thi thời điểm kỳ mại nói một ít phương pháp vừa vặn dùng tới mà thôi lý hoành chiết nói đến đây hắn lại phi thường buồn bực phương kỳ mại thành tích tiết bảo cái tiếp tục tiếp tục nói nói nguyễn manh đệ ba mươi chín ân tiến bộ không nhỏ thái toa lị ngươi lần này dĩ nhiên rơi ra trước năm mươi chính mình cố gắng tỉnh lại một hồi thái toa lị l i ê n như vậy tiết bảo cái đem tiến vào một trăm vị trí đầu người có tên đều điểm một lần bất kể nói thế nào nay tám cái bạn học đều đáng giá học tập cùng biểu dương phía dưới phải phê bình một hồi thi đến kém bạn học lần này toán học thất bại cũng có tám cái lưu mai mai lòng bàn tay đều chảy mồ hôi mỗi lần thời điểm như thế này cảm giác như là đang đợi hình phạt lưu mai mai tám mươi chín điểm lưu mai mai cái thứ nhất bị điểm tên thật khó chịu nói tuy rằng vẫn là thất bại thế nhưng đối với so với lần trước có tiến bộ hai mô thời điểm tranh thủ đạt tiêu chuẩn lưu mai mai có chút cảm động không nghĩ đến lao tiết dĩ nhiên cổ vũ nàng có điều trước lưu mai mai toán học vẫn ở bảy tám mươi điểm bồi hồi lần này rốt c ụ c tiếp cận đạt tiêu chuẩn tuyến quách tử lỗi bảy mươi tám tiết bảo cái từng cái đem thất bại người điểm danh quá khứ n i ệ m xong bảy cái người có tên hắn dừng lại dừng một chút hắn tiếp tục thì thẩm phương kỳ mại không phân cái gì mại thần không phân a mại thần dĩ nhiên thi chứng vịt không thể nào không thể nào hôn mê ta còn tưởng rằng hắn có thể mát điểm đây mại mại ngươi cả lớp kinh ngạc không có ai tin tưởng đây là mại thần thành tích tiết bảo cái biết phương kỳ mại thân phận bất phàm không muốn đi phê bình hắn nhưng việc này thực sự để hắn không nhịn được húng chi chính mình là một vị sư trưởng phương kỳ mại ngươi xảy ra chuyện gì tại sao thiếu thi ế mại thần mặt sau đề không có viết đây là cái gì thao tác điểm không muốn sao tiết bảo cái vô cùng tiếp cận nếu như ngươi cố gắng thi chí ít có thể giúp chúng ta ban đem toán học bình quân phân kéo cao cái ba ba điểm a tiêu bích tuyết khó mà tin nổi địa nhìn về phía phương kỳ mại lý hoành c h í c h ở bên cạnh nói ta cũng không quá tin tưởng nhưng là sự thực bại ở trước mắt phương kỳ mại nhưng không để ý lắm vẻ mặt vẫn như cũng là nhẹ như mây gió phản phất hết thể đều ở kế hoạch của hắn bên trong bình thường tiết bảo cái nói từ hôm nay trở đi tự học buổi tối thủ tiêu phương kỳ mại cho đại gia giàn bài a ta mại thần khóa dĩ nhiên thủ tiêu ta cảm thấy đến mại thần nói rất khá a ta học được rất nhiều trong lúc nhất thời cả lớp tiếng bàn luận liên tiếp tiết bảo cái nói được rồi toàn đều yên tĩnh lại đem bài thi lấy ra l i ê n với hai khúc lớp số học vô cùng chặt chẽ liền tan học thời gian đều cho chiếm chỉ cho đại gia hai phút đi nhà cầu rất nhanh lại tiếp tục bắt đầu rồi ba bốn tiết hóa học k hóa hóa học lao sư lương âm đi vào nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói rằng quy tắc cũ nghiệm đến tên tới năm lý tống bài thi lý tống bên trong hóa học một trăm điểm thấp hơn sáu mươi phút cho ta đứng ở phía sau đi học cả lớp vội vã cuối cùng mọi người đều đã bắt được thành tích điều sinh tử đã định thất bại chờ bị mắng ngưu c á t s i o chín mươi mốt hồng bằng sáu mươi trịnh thụy kiệt bốn mươi hai đứng đi học chu binh chín mươi hai phương kỳ mại không đứng đi học chơi ạ mại thần hóa học không phân không thể nào không thể nào không thể nào không thể nào toán học không phân hóa học cũng không phân mại thần là đang làm gì quái đản thiệt thòi ta cảm thấy cho hắn cái kia tiết nói thì hóa học k hóa rất thú vị phương kỳ mại đi đến nắm bài thi lương âm c h ừ n g mắt hắn ngươi xảy ra chuyện gì bình thường không phải rất lợi hại sao thi thắng cho t a thi như vậy đã đứng đi hóa học thất bại người còn chưa thiếu đồng loạt xếp sau đứng m ộ ư ơ i sáu người xảo chính là tuần trước phương kỳ mại cho đại gia giảng bài còn đến không kịp nói hóa học giải đề kỹ xảo lương âm một tiết học không nói bao nhiêu đ ể ở phía trên r u ỗ i cho một trận tan học sau khi thất bại bị phạt đứng người trở lại chỗ ngồi t i ế t sau vẫn là hóa học hóa chờ chút còn phải chạm đây là giữa sân nghỉ ngơi đang lúc này chín ban quách lập thành đến rồi cùng hắn đồng thời còn có chín ban lớp số học đại biểu hứa khải quả hạt tranh làm sao đến rồi năm đoạn đệ nhất quả hạt tranh đ á m học rốt run lời bậy hai người là chạy phương kỳ mại đến hứa khải nói làm sao phương kỳ mại tiếng sấm mưa to chút ít lúc này ngươi lại liền trước một trăm đều không tiến vào bị nhân bất tài nhất thời bất cẩn lui một tên chỉ là ba mươi ba tên có điều vẫn là cao hơn ngươi hứa khải cười hì hì như thế nào sau đó chúng ta chín ban bảng đen giao cho ngươi đ ế n sát sàn nhà cũng giao cho ngươi đ ế n quét ha ha mười ban bạn học vô cùng không rõ bọn họ phát sinh cái gì có điều thật giống có trò hay nhìn q u á c h lập thành nói phương kỳ mại đem thành tích của ngươi điều cho ta nhìn một chút chương một trăm m ư ơ i một lực sát thương không cao sỉ nhục tính cực cường lúc này ở lớp bên cạnh trên lớp số học t i ế t bảo cái đi ngang qua nơi này nhìn thấy nhiều người như vậy hắn cũng tiến vào nhìn q u á c h lập thành bắt được phương kỳ mại thành tích điều tất cả mọi người dồn dập xông tới vừa nhìn liếc mắt nhìn mọi người liền choáng phương kỳ mại tổng điểm 356, lớp xếp hạng 42, n ă m đoạn xếp hạng 533. quách lập thành đến từ quách lập thành t r á n g vắng trị 15. m ấ y cái nhìn thấy thành tích này đ i ề u bạn học cũng r ồ n r ậ p t r ò n váng phương kỳ mại trước lớp xếp hạng vẫn là 42 tên vẫn đúng là ổn ha ha ha h ứ a khải bỗng nhiên nợ nụ cười lập thành đây chính là ngươi nói ngựa ô sao ha ha ha ha cười chết ta rồi ha ha ha ha xuống chút nữa xem tỉ mỉ các khoa thành tích ngữ văn 150, toán học không tiếng anh 150, l ý tống 56, 56, 00. h ứ a khải đ ỗ n g nhiên liền không cười nổi ngữ văn mắt điểm tiếng anh cũng mắt điểm vật lý 56, hắn toàn bộ là không q u á c h lập thành ngây người hắn ngữ văn cũng mới 141, t i ế n g anh là 142. phương kỳ mại dĩ nhiên hai lớp đều là mắt điểm so với khoa học tự nhiên ngữ văn cùng tiếng anh muốn mắt điểm đó là khó nhất bởi vì hai lớp đều có viết văn tồn tại hắn để có lẽ có tiêu chuẩn đáp án thế nhưng viết văn không có viết văn muốn mắt điểm ngoại trừ giữ chặt để ý không là để còn có cao siêu sáng tác trình độ bên ngoài trọng điểm là đến mức hoàn toàn n ắ m chính xác lao sư cho điểm tiêu chuẩn rất hiển nhiên phương kỳ mại làm được hơn nữa làm được cực hạn q u á c h lập thành không thể không than thở phương kỳ mại châu bò q u á c h lập thành nhìn một chút phương kỳ mại trên b à n lý tống q u y ể n đạt được tình huống quả thực làm người khó hiểu vật lý chỉ chọn mấy viết tràn ngập năm mươi sáu phân liền không viết hơn nữa viết nội dung đều đúng rồi chưa từng xuất hiện sai lầm viết năm mươi sáu phân chính là năm mươi sáu phân toán học hóa học sinh vật trực tiếp chạy xe k h ông hứa khải nhìn này bài thi không hiểu nổi tình huống thế nào phương k ỳ m ạ i mọi người đều biết ngươi viết văn lợi hại nhưng là ngươi này dài ngắn chân cũng quá rõ ràng chứ chỉ chọn gặp viết viết khoa học tự nhiên toàn bộ từ bỏ con mẹ nó ngươi là đang đ ù a ta đừng nói từ này tiết học bắt đầu ngươi hết giờ học liền lên cho ta lớp chúng ta gần đen bàn đi sau đó sáng sớm đi học trước buổi chiều sau khi tan học thời điểm đều đến cho chúng ta ban quét rác hứa khải đắc ý cười đông nhiên quách lập thành quát lớn nói đừng tiếp tục nở nụ cười nhanh cơm miệm hứa khải vội vàng thu ngừng miệng nói chúng ta chín ban sau đó vệ sinh có người bao có thể không vui sao quách lập thành nói phương kỳ mại ngươi ngươi ở không phân không phân cả lớp người cả kinh mại thần dĩ nhiên không phân quách lập thành nói phương kỳ mại ngươi rõ ràng có thi mát điểm thực lực nhưng cô ý chạy xe không điều chỉnh điểm này không phải không phân là cái gì từng cái từng cái bỗng nhiên thật giống tỉnh nộ cái gì mại thần biết mình muốn thi mấy phần viết mỗi một đạo đ ề hắn đều chắc chắn tuyệt đối đối phó hơn nữa những này để gộp lại điểm nhất định là hắn muốn cuối cùng kết quả không chỉ có như vậy hắn còn có thể làm được bốn môn cuộc thi đều ở hắn nắm trong lòng bàn tay mại thần n g ư ơ i thật không hổ là ta mại thần a Hoa nhà ba cả lớp gọi lên n à y thần tiên thao tác dĩ nhiên xuất hiện ở lớp chúng ta cam không nhìn được tích điều trước ta dĩ nhiên cho rằng mại thần là chứng b ị vương mại thần ta hiểu là ngươi ta cũng hiểu là ngươi có lỗi với mại thần h ứ a khải sửng sốt hắn mới vừa thì có điểm ý thức được n à y không phải phương kỳ mại sẽ không viết mà là phương kỳ mại có ý định mà thôi nhưng là hắn làm như vậy ý nghĩa là cái gì hứa khải nổ nước bọc nói không không phân thì lại làm sao còn chưa là năm đoạn đến được khoa học tự nhiên sẽ không viết thi đại học viết văn viết đến xinh đẹp nữa có ích lợi gì n g ư u c á t siêu đứng ra nói rằng ngươi hiểu cái gì không sợ học bá thi mát điểm chỉ sợ học bá gặp không phân chân chính châu bò không phải có bao nhiêu phân liền có thể thi bao nhiêu phân mà là hắn muốn thi mấy phần liền thi mấy phần n g ư u c á t siêu v ô v ũ phương kỳ m ạ i vai a này thật đúng là tiểu bò cái suất té n g ã ba châu b ò phiên hứa khải nói ngươi từ đâu tới câu nói bỏ lừng châu bỏ rầm rầm a phi Này không phải trọng điểm. Trọng điểm là Phương kỳ mại như là Kỳ phải điểm. điểm Mại vương ậ y không phân ý nghĩa h gì. p ý là cái gì? Phương kỳ mại rốt cục mở m i ệ nói g giản không xứng gì? Phương rất rác. ta quét đơn muốn n Khải cái Mại Hứa Kỳ quỷ sở, đã có người cho cơ hội muốn giúp chúng ta ban quét rác vậy ta liền thêm chút sức lực để hắn đến quét hứa khải cười lạnh h ừ ta đúng là cùng ngươi như thế đánh cược thế nhưng ngươi căn bản là không thắng quá ta hẳn là ngươi đến cho chúng ta chín ban quét rác hứa khải dương dương tự đắc mười ba người hiểu rõ nguyên lai、like、lớp bên cạnh hứa khải cùng mại thần đánh cược ai thắng đối phương phải phụ trách đối phương lớp vệ sinh như thế xem ra mại thần tuy rằng không phân tao thao tác vô cùng sắp bén có thể vấn đề là mại thần tại sao làm như thế cứ như vậy hắn không phải là thua sao bên cạnh quách lập thành nhưng nghiêm túc nói rằng không hứa khải ngươi sai rồi lúc này là ngươi thua rồi hứa khải nụ cười cứng lại rồi cái gì ta ta thua lập thành a ngươi tú đ ầ u sao ta nhưng là cả năm đoạn ba mươi ba tên hắn một cái hơn năm trăm tên làm cái đùi gà nha quách lập thành hỏi ngươi biết ta tổng điểm là bao nhiêu sao biết ta 711, cả năm đoạn đệ nhất mà người thứ tháng hai năm một bốn ban hoàng khải vân lần này bị ngươi quăng bốn mươi mốt điểm siêu biến thái ngươi hứa khải nói đến mức rất lớn thanh phảng phất hôm nay tới mười ban chính là đến đa quán quách lập thành danh hiệu bày ra đi để thân là chín ban chính mình cảm giác tự hào mười ban bạn học đều một mảnh yên lặng trong lớp cao nhất lý h o à n g chiết cũng mới sáu trăm bốn mươi hai muốn nói quách lập thành là biến thái vậy thì thật là thực chí danh quy quách lập thành nói hứa khải ta nhớ rằng ngày đó ở căng tin ngươi nói với phương kỳ mại quá một câu nói cái gì a phương kỳ mại thành tích có ta một nửa được coi như hắn lợi hại đúng đấy làm sao ta nói nói hứa khải cảm giác được không đúng quách lập thành điểm là bảy trăm mười một hứa khải một nửa vậy thì là ba trăm năm mươi lăm năm phân phương kỳ mại ngữ văn một trăm năm mươi toán học không tiếng anh một trăm năm mươi ly tống năm mươi sáu gộp lại ba trăm năm mươi sáu nói cách khác phương kỳ mại điểm vừa vặn vượt qua hứa khải một nửa còn nhiều không chấm năm phân nay không phải vừa vặn cùng hứa khải lúc đó nói đối đầu sao mẹ nó nguyên lai hắn không phân mục đích ở đây a hứa khải l a u v ệ t mồ hôi n à y còn chưa là trọng điểm trọng điểm là hắn liền lập thành có thể thi bao nhiêu phân cũng có thể coi là đến đi ra sau đó sẽ căn cứ cái này điểm đến quyết định chính mình không bao nhiêu phân cam này phương kỳ mại thật là khiến người ta nghiền ngẫm cực khủng a chương một trăm mười hai ta xác phong ngươi vì bảo vệ khiết đội đại đội trưởng tất cả mọi người đều trợn mắt n mất mồm mại thần này không phân không đến thực sự quá tao thế nhưng kinh hãi nhất chính là quách lập thành hắn hỏi ngươi ngươi là làm sao biết ta thi toàn quốc bao nhiêu phần phương kỳ mại nhẹ như mây gió địa đáp biết người biết ta trăm trận trăm thắng â trong lúc nhất thời quách lập thành cảm giác mình thật giống bị phương kỳ mại cho bắt được không có bất kỳ việc riêng tư có thể nói ngược lại hắn đối với phương kỳ mại không biết gì cả l i ê n ngữ văn cùng tiếng anh v i ế t văn đều có thể nắm mắt điểm hắn còn có thể khó sao chỉ cần hắn nghĩ từng phút giây có thể nghiền ép chính mình a trên thực tế đang thi thời điểm phương kỳ mại đều sẽ đối với bài thi làm số liệu phân tích đồng thời hắn còn kết hợp cách lập thành lớp mười hai tới nay mỗi trận cuộc thi số liệu tiến hành so với kết hợp bài thi độ khó dùng này song trọng số liệu cuối cùng đồng thời suy tính ra cách lập thành khả năng tổng thành tích rất hiển nhiên lần này suy tính đến mức rất chuẩn này chính là dữ liệu lớn uy lực cũng là dữ liệu lớn khủng bố địa phương tiết bảo cái ở bên cạnh t i ế n lặng mà đờ ra này phương kỳ mại thực sự là quá khủng bố dạy học hơn mười năm chưa từng gặp như vậy phong tào học sinh như các siêu nói từ hôm nay trở đi mại thần tăng thêm một cái danh hiệu ba khống phân tiểu vương tử hoa nha ta đồng ý châu bỏ châu bỏ không phân tiểu vương tử 666. hứa khải đã không cười nổi nguyên lai、like、mình mới là thằng hề phương kỳ mại quay về hứa khải nói sau đó tan học tích cực điểm ngay lập tức chạy tới lớp chúng ta gần đen bản sớm muộn vệ sinh cũng muốn làm xin mời quách lập thành ngươi đến giám sát ta hứa khải không lời nào để nói thế nhưng hắn lại không muốn làm vệ sinh ta mặc kệ ngươi điểm so với ta còn thấp là ngươi thua rồi quách lập thành nói hứa khải người ta nếu như chăm chú lên sẽ đem ta đều cho nhấn trên đất ma sát càng không cần phải nói ngươi nhưng là quách lập thành lại nói ta ngữ văn cùng tiếng anh chưa từng có mát điểm quá chỉ bằng điểm này hắn ngay cả ta đều thắng đáng ghét liên quách lập thành đều chịu thua chính mình chẳng phải là thua thương tích đ ầ y mình trung vào học thanh vang lên quách lập thành nói vì lẽ đó ngươi bây giờ có thể rõ ràng tại sao ta đối với thành tích của hắn có chờ mong cảm sao nói hắn vô v u hứa khải vai ngày đó ngươi nói câu nói kia thời điểm nhiều người như vậy cũng nghe được n g u y ê n thua cuộc đem bọn họ bảng đèn trả sát lại đi đi phương kỳ mãi nói hứa bạn học Ta xác p hứa o bảo n ngươi trường, còn ngày liền ngươi cẩn thận g được. khiết đội đại đội trường, còn có 67 ngày liền thi đại vì vệ học, h có khải hứa khải không cam lòng trên đất đi thật nhanh lau bảng đen sau đó trở về phòng học đi tới bạn học cả lớp đều cảm thấy đến thật thoải mái sau đó trực n h ậ t sinh không cần chúng ta đến rồi ha ha ai bảo hắn theo chúng ta mại thần đối nghịch hồi nay biết khống phân tiểu vương tử lợi hại địa phương chứ lúc này lương âm đến rồi nàng nhìn r ô n g tuyết bảng đen giận dữ hét ta mới vừa không phải nói bảng đen trước tiên không muốn sát sao ai làm có người nho nhỏ thanh mà nói rằng lão sư là chín ban lớp số học đại biểu sát lương âm đến từ lương âm choáng vắng trị sáu được rồi thất bại chứng vịt tất cả đều cho ta tiếp tục đứng ở mặt sau đi mười mấy người lại đứng ở mặt sau đi tới lương âm nói đến chúng ta tiếp tục nói để trên tiết học chúng ta nói nếu như ta đem đồng bạc quăng vào acid sủ phiêu d ị c bên trong có thể hay không bị h ò a tan đạo này để nhìn như đơn giản nhưng vẫn là rất nhiều người dễ dàng đáp sai đạo này để bản chất chính là thử thách bạc có thể hay không cùng acid sủ phiêu c phản ứng lương âm bắt đầu viết viết bảng mới vừa công thức hóa học bị lao hiện tại ta một lần nữa viết một lần lúc này phương kỳ mại nói rằng lão sư không cần viết chắc chắn sẽ không bị hòa tan lương âm s ư n g sở phương kỳ mại ngươi có ý gì phương kỳ m ạ i đáp đồng bạc nếu như là thật sự đồng bạc cái k i a quý đến nhường nào nếu như gặp hòa tan lời nói lão sư ngươi khẳng định không nỡ quăng vào acid sủ phiểu diệt bên trong lương âm đ ỗ n g nhiên cả lớp liền nợ nụ cười mẹ nó mại thân một câu nói trực tiếp để ta vĩnh viễn nhớ kỹ bạc sẽ không bị acid sủ phiểu diệt hòa tan không sai lão sư lặp lại nhiều như vậy lần còn không bằng mại thần một cái suy nghĩ đột nhiên thay đổi ha ha ha ta mại thần trước sau là ta mại thần châu bỏ mang tia chớp không phân tiểu vương tử 666. lương âm muốn nói lại thôi đến chúng ta tiếp tục nhìn xuống một đề a B, c giờ bốn loại vật chất a b có thể lẫn nhau chuyển hóa b đun nóng hậu sinh thành trạng thái gian c b như lâu chí thì lại sinh thành dê d có hột gà thối mùi hỏi a B, c giờ c á c là cái gì đạo này đề chúng ta giải đề d ò n suy nghĩ là cái gì ai tới trả lời phương kỳ m ạ i nhấc tay lương âm sửng sốt một chút nói a vợ cờ giờ phân biệt là gà trứng gà t h ụ ộ c trứng gà cùng hột gà túi h cả lớp vừa nghe ồ đúng vậy gà đẻ trứng trứng gà đẻ trứng gà sống đun nóng liền biến thành t h ụ ộ c trứng gà trứng gà thả lâu lại sẽ biến thành hột gà túi h đại gia thật c h â u bò ngưu các siêu mau mau đến một câu nhanh online ta ngấm lại a này thật đúng là tiểu bò cái làm diêm vương gia ba c h â u b ò đến mọi mạng ha ha ha đến từ lương âm c h á n g vắng trị lương âm đem trong tay b à i thi tàn nhẫn m à vỗ vào trên bục giảng phương kỳ mại thi không điểm ngươi không ngại n g ủ sao có người tiểu nhỏ giọng nói lão sư được kêu là chiến lược không phân phương kỳ mại ta còn tưởng rằng ngươi hiểu đạo này đ ể không nghĩ đến là cho ta chơi k h ô n vặt lương âm tức giận phi thường ngươi cho ta đứng ở trên hành lang đi phương kỳ mại đáp lão sư ta không nói không hiểu ta chỉ là trợ giúp đại gia lý giải đạo này đ ể cái gì nhìn một đống điều kiện có phải là cảm thấy rất phiền phức thế nhưng đổi thành cả không phải rất dễ hiểu sao phương kỳ mại nói tiếp lý giải xong xuôi là có thể chính thức bắt đầu giải đề bạn học cả lớp đều nhìn lại nguyên lai、like、phương kỳ mại không phải đang nói đùa lão sư xin cho phép ta đến bảng đen nói đề n g ư ơ i lương âm sửng sốt một chút được ta tin tưởng ngươi một hồi nếu như lại cho ta sầm bậy đem người lớn nhà ngươi cho ta kêu đến phương kỳ mại ở trên bảng đen viết xuống mấy cái công thức hóa học a là tả toàn giáp lưu an chua an b là hưu toàn giáp lưu an chua an hai người trong lúc đó là có thể tiến hành lẫn nhau chuyển hóa c là hưu toàn giáp lưu an chua d là hỷ rổ sủ phi đờ đúng rồi b còn có thể là lưu đại axit sủ phiêu dịp lưu đại axit sủ phiêu dịp có thể ở nhiệt độ thấp dưới dùng khô giáo lục hóa hy rộ xử lý không có nước lưu đại axit sủ phiêu dịp nạ chỉ có thể được hoặc là ở không cùng không có nước điều kiện ở dưới ở ất mê bên trong khiến ba lục hóa lưu cùng hy rộ sủ p h i đỡ phản ứng mà chế được nói như vậy đại gia hiểu không cả lớp một mặt m ở mịt không hiểu phương kỳ mại hơi n h ú n g mày được rồi vậy ta đến tỉ mỉ nói một hồi bước đi ba ba ba ba ba phương kỳ mại viết một đống lớn công thức hóa học vì lẽ đó tạ toàn giáp lưu an chua an hữu toàn giáp lưu an chua an hữu toàn giáp lưu an chua thì rổ sủ phì đờ này mấy cái một chuỗi lớn đồ vật hay dùng gà trứng gà t h ú c trứng gà cùng hột gà thúi đi đ ố i ứng liền nhớ rồi nhìn ra mọi người hoa cả mắt mại thần đến đổ t h ậ ta t mại thần không phải đang nói đùa hắn là đang chăm chú địa đùa dỡn đạo này để thật là khó nói ta nghe được rơi vào trong sương ngủ. liền tiêu bích tuyết đều nghe được có chút mộng nàng nhìn về phía lý hoành chiết lý hoành chiết nói ngươi đừng xem ta đạo này để siêu cương chương một trăm mười ba hiện tượng này cũng có thể gọi đồng mối tụ v ũ cuối cùng phương kỳ mại tiện tay đem phân viết ném đi các bạn học còn nhớ ta đã dạy các ngươi cái gì không giải đề dòng suy nghĩ rất trọng yếu ngưu c á t siêu hô nơi này nên có tiếng vô tay đùng đùng đùng đùng nhìn phương kỳ mại tiêu sái mà tiếp tục đi lương âm một mặt t r ò n váng tiểu tử này không phải gặp sao dòng suy nghĩ rõ ràng điểm c h i thức cũng toàn bộ bị hắn nói ra thế nhưng hắn cuộc thi tại sao không viết đến từ lương âm c h o n váng trị hai mươi phương kỳ mại không có đứng ở mặt sau đi mà là trực tiếp về châu ngồi vị lưu mai mai c ắ p này đều được lương long nói đến tập trung sự chú ý chúng ta nói dưới một đề đem đồng ẩn dung dịch phóng tới sữa b ò bên trong sẽ khiến cho rổ tê in biến tính hình thành lắng động giải thích thế nào loại hiện tượng này phương kỳ mại này đề vẫn là do ngươi qua lại đáp hoa nha lương lão sư đây là cùng phương kỳ mại đối đầu gặp viết còn thi không phân đây là không đem hóa học để ở trong mắt sao ai không phân tiểu vương tử không phải ở phạt đứng sao làm sao ngồi xuống phương kỳ mại đứng lên nói cái này gọi là rổ tê in mối t í c h rổ tê in dung dịch bên trong gia nhập mối vô cơ dung dịch kim loại mối gặp khiến rổ tê in phân ra hình thành lắng động lương âm xứng sở cái tên này không là cái gì đều sẽ sao cố ý không v i ế t tới kéo thấp cả lớp bình quân phân học được giỏi là có thể như thế làm người tức giận mà lương âm đang chuẩn bị để phương kỳ mại ngồi xuống tuy nhiên phương kỳ mại nói bổ sung chúng ta cũng có thể xưng là bà đồng mối tụ v ũ lương âm ha ha ha ha đẹp thần con mẹ nó i đồng mối tụ v ũ ta có thể nói này mại thần này bốn chữ tinh túy thành công để ta đưa cái này rồ i tê in m ố i tích vững vàng nhớ kỹ sao nguyên lai học thần là như thế nắm giữ điểm tri thức thật là chúng ta tấm gương a lương âm cả giận nói phương kỳ mại ngươi cho ta đứng ra đi ở bạn học cả lớp nhìn kỹ phương kỳ mại đi ra phòng học sau đó hắn trực tiếp đi tới căng tin a di b ò sao ớt xanh mùi cá sợi thịt x à o cải bắp lại thêm cái t r ứng tay đ ừ n g run cảm tạ căng tin bác gái nói bạn học còn hơn hai mươi phút mới tan học ngươi như vậy đã sớm đến rồi a lao sư không mắng ngươi sao phương kỳ mãi đáp bình thường gặp mắng vậy ngươi tại sao còn dám tới bởi vì ta là mười ban căng tin bác gái đến từ thái tố phân choáng vắng trị mười toàn bộ căng tin chỉ có phương kỳ mại một người đang dùng cơm bị hắn đặt bao hết phó hiệu trưởng lý doanh đang chuẩn bị xuyên qua căng tin đi hướng về lớp học hắn phát hiện đang dùng cơm phương kỳ mại căng tin bác gái thái tố phân cùng một cái khác bác gái nói xong xuôi bị phó hiệu trưởng nhìn thấy tiểu tử kia cũng bị mắng tuy nhiên lý doanh muốn một con cá cùng một cái đuổi gà sau đó đi tới phương kỳ mại bên cạnh kỳ mại ăn cơm đây đúng thế đến đây là đưa cho ngươi lý doanh cầm trên tay món ăn đĩa đẩy một cái khoa học tự nhiên duy nhất một cái tiếng anh mát điểm đáng giá biểu dương cố lên vô vô phương kỳ m ạ i vai lý doanh liền đi ôi c h á o ha phó hiệu trưởng không những không mang hắn còn tự mình cho hắn thêm món ăn mười ban thật sự rất hung h ă n g a ha. hai cái căng tin bác gái xem xứng sở đến từ thái tố phân choáng vắng trị m ư ờ i đến từ lý yêu hoa choáng vắng trị chín buổi trưa nghỉ trưa sắp kết thúc ủy viên văn nghệ hoàng g a i giật đứng ở trên bục giảng báo danh báo danh thân có tài nghệ mau mau báo danh cái cuối cùng dạ hội nắm chặt cơ hội nha mỗi cái ban ít nhất ra hai cái tiết mục cơ hội hiếm có a nhanh nhanh nhanh bên sân t h ở ơ không động lòng cái gì tài nghệ đều sẽ không thế nào ngươi có thể đi đến lưng một lần xuất sư biểu hoặc là ly tao cũng được hay là thôi đi này hai phần ta đều lương không quen ai nha mau mau báo danh a các vị thân không ai chủ động báo danh vậy ta liền điểm danh hoàng giai giật quét một vòng s á c ly ngươi không phải gặp đàn vị ô lông sao đến một đoạn nhiều người như vậy ta cũng không nên chu binh biểu diễn một đoạn thái cực quyền đừng đừng đừng đó là cảnh tượng hoành tráng ta thật không tiện đi đến như c a t s i ê u biểu diễn một cái như c a t s i ê u buồn buồn nói ngươi có thể tha cho ta đi ngồi cùng bàn ta ngoại trừ câu nói bỏ l ừ n g cái gì cũng sẽ không vậy ngươi liền lên đi nói câu nói bỏ l ừ n g đem ngươi tiểu bỏ cái của cải toàn bộ dọn ra ai chuyện này có thể a ta t a n thành ta cũng t a n thành như c a t s i ê u nói ta liền không lên đi mất mặt xấu hổ nếu ta nói ta để cử mãi ca ca hát đến dễ nghe như vậy không nên đi biểu diễn một hồi thực sự là đáng tiếc đúng đấy mại thần có thể đúng đúng để mại thần đi đến sướng bảo đảm tuân s á t toàn trường lời nói mại thần người đâu thật giống đi chơi bóng còn chưa có trở lại liền như vậy định mại thần khẳng định không thành vấn đề lúc này phương kỳ mại ôm hắn làm riêng khoản bóng rổ đi vào cả lớp cùng hô lên mại thần mại thần mại thần phương kỳ mại hoàng giai giật tiến lên phía trước nói phương kỳ mại ta cho ngươi báo danh tốt nghiệp dạ hội đi đến hát một bài keng ngươi bị ủy viên văn nghệ hoàng giai giật điểm danh mở khóa năng lực bào tăng lên bào tăng lên ngươi ở sân khấu biểu diễn bên trong từ thị giác phương diện biểu hiện khí chất cùng phong độ được tăng lên chúng ta học sinh cấp ba nhai cuối cùng một trận dạ hội quý trọng nha lên đi mại thần hát vang một khúc để toàn giáo người đều biết ngươi lợi hại đến một thủ đến một thủ đến một thủ phương kỳ m ạ i đáp nếu là cuối cùng một trận ta xem toàn bộ người cùng lên đi toàn bộ trên a đây là muốn đại hợp sướng tiết tấu cả lớp xứng sở n ư u các siêu nói trời ạ ta cũng tới đi biểu diễn a ta thật sự được không phương kỳ mại vỗ vô như cắt siêu vai nói một cách đầy ý vị sâu xa nói nam nhân không thể nói không được như cắt siêu sửng sốt một chút cái kia ta hành hoàng giai giật nói vậy cũng tốt không phải vậy chúng ta tập thể đến cái hợp sướng lại tới một người phương kỳ mại ngươi đơn ca thế nào ta điều hành hoàng giai giật cao h ứ n g nói z、yes. quá tốt rồi nhiệm vụ hoàn thành ta báo lên đúng rồi còn có thời gian hai tháng đại gia đến sớm sắp xếp thời gian luyện tập lúc này vang lên chung vào học thanh sau đó là lớp anh ngữ điện điểm thần thái sáng láng địa đi vào cùng nghỉ trước đây trạng thái tinh thần như hai người khác nhau mẫu hạ kim mai thân thể tình huống khá hơn nhiều nghiệm đến tên tới năm thi tháng bài thi phương kỳ mại một trăm năm mươi phần cả lớp số một toàn khoa học tự nhiên ban số một cả lớp tiếng vỗ tay tự động vang lên phương kỳ mại bình tĩnh địa đi tới điện điểm dơ ngón tay cái lên cả năm đoạn tiếng anh người thứ hai là m ộ ư ơ i chín ban quý linh linh. có điều nàng tiếng anh chỉ có một trăm bốn mươi ba chín ban quách lập thành tuy rằng tổng điểm năm đoạn số một hắn khoa học tự nhiên rất mạnh thế nhưng lần này tiếng anh cũng chỉ có một trăm bốn mươi hai lớp chúng ta kỳ mại là tiếng anh no một y tá tha thoát dối dối dối dối đi điềm trong giọng nói tràn ngập tự hào tiếng vỗ tay lại vang lên c h ư một trăm mười bốn mại thần không phải một người đang chiến đấu nắm mắt điểm đến cùng là cảm giác như thế nào a ta cờ m ở nờ một cái vừa vặn đạt tiêu chuẩn ta làm sao biết ước ao a tại sao có mấy người có thể ưu tú như vậy đáng giận nhất là chính là người ta lớn lên sao x o á i còn ưu tú như vậy chúng ta những n à y xấu xí dựa vào cái gì không nỗ lực ta quyết định ta cũng phải dậy sớm lưng từ đơn cuối cùng hai tháng không thèm đến x ỉ a ở mọi người tiếng bàn luận bên trong cùng nhìn kỹ bên dưới phương kỳ mại cầm bài thi lại cùng người không liên quan như thế ngồi ở vị trí lưu mai mai hỏi mại mại ngươi thật là lợi hại đến cùng là làm thế nào đến thi mát điểm cũng không khó nhanh d ậ y dỗ ta đây là thao tác cơ bản bình thường phát huy là tốt rồi lưu mai mai lưu mai mai nhìn một chút chính mình ta cũng bình thường phát huy a tại sao mới chín m ư i hai đến từ lưu mai mai c h á n g vắng trị nam hàng trước la đồng nghị xoay đ ầ u lại lưu mai mai đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu sao người thi chín mươi hai điểm là bởi vì người chỉ có thể thi chín mươi hai điểm mại thần thi một trăm năm mươi phần là bởi vì bài thi chỉ có một trăm năm mươi phần lưu mai mai cam nhân gian bất sách nhân sinh đã như thế gian nan có một số việc liền không muốn v c h trần thật mà đ i ê n điềm ở phía trên tiếp tục nói người thứ hai tiêu bích tuyết một trăm bốn mươi mốt điểm đùng đùng đùng đại gia lại lần nữa vỗ tay tiêu bích tuyết đi tới đ i ê n điềm nói rất tốt tấm này bài thi thoáng có một chút khó khăn chúng ta lớp anh ngữ đại biểu cái thành tích này đã rất ưu tú tiếp tục cố gắng được rồi cảm tạ mờ giờ é điện thứ ba thái toa l ị tháng một năm ba bảy điểm thái toa l ị vẻ mặt đau khổ đi tới điên điếm lắc đầu một cái ta cảm thấy cho n g ư ơ i nguyên vốn có thể thi càng tốt hơn cố gắng nghĩ lại đi biết rồi thái toa l ị hôi lưu lưu xuống ngưu cắt siêu nguyễn manh lý hoành chiết đặt ngang hàng thứ tư một trăm ba mươi b ố điểm không sai đặc biệt ngưu cắt siêu cùng nguyễn manh người thứ bảy chu binh rất nhanh một tiết học quá khứ tiếng trung tan học vừa vang sáu giây sau hứa khải đúng giờ xuất hiện mau nhìn mau nhìn đại đội trưởng đến rồi đến từ chín ban m ộ ư ơ i ban chuyên môn vệ sinh đội đại đội trưởng ngày hôm nay ngày thứ nhất tiền nhiệm tay chân còn rất lưu loát đại đội trưởng bên kia lau khô giáo điểm ai đúng còn có mặt khác bên kia rất tốt rất tốt ta cảm thấy cho hắn có làm nghề này tiềm chất hứa khải cam điên điểm mười ban bảng đen chín ban đến sát lúc nào hai người này bàn quan hệ tốt như vậy lại quá một tiết học mds đ i ể n mới vừa gọi tan học cả lớp liền bắt đầu đọc dây một hai ba bảy tám một trận tiếng bước chân rồn rập hứa khải xuất hiện lần nữa ở mười ban cửa phòng học đồng thời cũng đưa tới không ít chín ban mấy cái bạn học tình huống gì hứa khải làm sao một hồi khóa liền hướng mười ban chạy các ngươi còn không biết đây có người nói hứa khải cùng mười ban đại thần v ờ cờ, cờ nguyện thua cuộc đến mỗi ngày cho bọn họ ban làm trực nhận đây hứa khải toán học rất lợi hại là bị cái nào đại thần giết chết lý hoành c h ế t lý hoành c h ế t là cái dám gì đại thần là cái kia chính đang làm cho người ta nói để cái kia chiếc nhăn là thật sự soái là hắn a hắn tên gì ta thường thường nhìn thấy hắn thế nhưng không dám đánh bắt chuyện ta cũng không biết quay đầu lại hỏi hỏi đi có người nói trước đây rất biết điều là đột nhiên g i ế t ra đến ngựa ô chỉ biết bọn họ ban người đều gọi hắn mại thần đúng rồi lần trước thấy việc nghĩa hăng hái làm người chính là hắn h ứ a khải vội vội vàng vàng mà cầm bảng đen sát một bên ở trước tấm bảng đen công tác trong miệng một bên nổ nước bọc nói ta gõ này mờ rớt điển sau đó viết bảng có thể hay không viết ít một chút t ngữ các siêu nói đại đội trưởng ngươi lần này so sánh với tiết học chậm hai giây nha hứa khải nổi giận ta cờ mờ chín ban ngày hôm nay cũng là ta làm trực nhật ta mỗi lần đều trước tiên tới cho các ngươi ban gần đền bản g ta dễ dàng sao ta loại này cảm giác đúng là siêu cam đốt thứ ba ngữ văn khóa giống như đ i ị n điểm ngữ văn lão sư hoàng bình văn cũng là nhạc ca đi vào phòng học dù sao nhiều như vậy tăng ca cấp duy nhất một cái ngữ văn mắt điểm ngay ở lớp này trong lòng vẫn cảm thấy rất thoải mái đến khóa đại biểu đem bài thi đều phát xuống đi tiếp đó hắn nhìn về phía phương kỳ mại lần này đặc biệt biểu dương một vị bạn học nói vậy các ngươi cũng đều biết phương kỳ mại bạn học thì mát điểm cả lớp lập tức bắt đầu vô tay ngữ văn mát điểm thứ trên lý thuyết tới nói là khả năng thế nhưng trên thực tế là hầu như không thể bởi vì viết văn cùng đọc h i ể u đều thuộc về chủ quan đề bị trừ điểm độ khả thi rất lớn vì lẽ đó mát điểm vô cùng khó khăn về xem toàn bộ thi đại học quá khứ ba mươi ba năm chỉ xuất hiện quá một lần ngữ văn mát điểm cái này độ khó có thể tưởng tượng được nghe hoàng bình văn lời nói này bạn học cả lớp lại nhiều hơn mấy phần cảm thán thực sự là hung tàn chúng ta liều sống liều chết muốn nhiều kiếm lời mấy phần mại thần dễ dàng liền đợi phân cái này cũng chưa tính cái gì k h e n chốt là hắn m ắ t điểm chỉ là hắn khống phân một cái bước đi cùng ưu tú người một cái lớp học áp lực thật lớn như vậy mới có thể tiến bộ hy vọng mại thần có thể dạy nhiều cái gì một ít k ỹ xảo lao tiết không phải không cho hắn cho chúng ta giảng bài sao a đúng vậy vậy làm sao bây giờ tan học sau đó phương kỳ mại thu thập một hồi chuẩn bị đi trở về mãi mãi người muốn đi rồi sao đúng ngươi không cho chúng ta giảng bài sao đúng đấy mại thần tiếp tục cho chúng ta giảng bài đi bạn học chung quanh đều vây lại đây lần này ta năm đoạn xếp hạng tiến vào năm tên có mại thần công lao của ngươi ta cũng là ta tiến vào mười một tên toán học để mặt sau hai đạo lựa chọn ta chính là dùng mại thần nói phương pháp nông À không phải toán đúng vậy còn có hai tháng nếu như mại thần có thể vẫn dạy chúng ta nhất định sẽ rất có hiệu quả mại thần dạy dỗ chúng ta đi mọi người từng cái từng cái đối với phương kỳ mại tràn ngập chờ mong ánh mắt vô cùng chân thành hiếm thấy chính là toàn bộ lớp vừa mới bắt đầu tiến vào hài lòng học tập bầu không khí liền như vậy gián đoạn cũng đúng là đáng tiếc phương kỳ mại nói thật bắt các người đám người kia hết cách rồi tốt như vậy tự học buổi tối không cho nói vậy chúng ta liền tự học buổi tối sau nói muốn nghe tự học buổi tối lưu lại、yes. quá tốt rồi mại t h ầ n tốt nhất rất nhiều học giỏi đều chỉ có thể mình làm đ ề đều không nỡ lòng bỏ dạy người mại t h ầ n không phải một người đang chiến đấu hắn là mang theo chúng ta cả lớp đồng thời chiến đấu phương kỳ mại nói tiếp muốn ta giáo có thể có điều có thể nói rõ trước thi đại học mỗi người các ngươi nhất định phải đem hết toàn lực được mại t h â n yên tâm ta lưu lại ta cũng lưu lại còn có ta cuối cùng hai tháng liệu mạng trong lúc nhất thời hầu như cả lớp đều nhấc tay từng cái từng cái si khí tăng vọt hoàn toàn tự tin tiêu bích tuyết cũng giơ tay lên nàng xa xa mà nhìn phương kỳ mại ở trên người hắn có một loại khó mà tin nổi sức hiệu triệu còn có một loại đặc thù mị lực đang lúc này có người nói nếu như cả lớp đều tự học buổi tối lưu lại vậy về nhà nhiều không an toàn người nói chuyện là tiết bảo cái hắn cùng lý hoành chết đồng thời đi vào bạn học cả lớp s ư ớ n g sở lẽ nào liền tự học buổi tối sau học b ổ túc cũng không được sao này lao tiết quá phận quá đáng đại gia cảm thấy vô cùng phiền muộn ai ngờ tiết bảo cái tiếp tục nói tình huống cụ thể tiểu đội trưởng đều nói với ta ta thu hồi sáng sớm nói mọi người s ư ớ n g sở tiết lao sư ý tứ là tiết bảo cái gật ngủ hừm tiếp tục để kỳ mại cho đại gia g i ả n g bài hoa hoa hoa có thật không lao tiết hạch tiết lao sư người quá tốt rồi cả lớp một trận hoan hô nhảy nhót tiết bảo cái quay về phương kỳ mại nói ta lại tin tưởng ngươi một lần lần trước toán học giải đ ề kỹ xảo liền nói rất khá nhiều cho đại gia nói một chút biết rồi phương kỳ mại quay về mọi người nói được rồi các bạn học buổi tối chúng ta mà nói tiếng anh tiết bảo cái chương một trăm mười lăm bị học sinh của chính mình đ i ể m danh nhanh nhanh nhanh mại thần muốn bắt đầu giảng bài đại gia nhanh ngồi tốt tiết bảo cái cũng rất sớm vào chỗ ngồi ở tường c h ạ y kiếm vị trí phương kỳ mại nói đều đến đủ vậy chúng ta bắt đầu ngày hôm nay ta muốn nói chính là làm sao mong tiếng anh xong hình lấp chỗ trống mọi người mau mau lấy ra b ư ớ ký Ta đúng đúng đúng nói luôn đến đốt đây chính là học rốt tình huống thật phương kỳ m ạ i nói vậy thì dính đến kiến thức cơ bản vấn đề kiến thức cơ bản là học giỏi mỗi một môn khóa cơ sở như vậy tiếng anh kiến thức cơ bản là cái gì Xếp ở vị tiếp r í thứ nhất, từ từ mặt khẳng định không học lượng vựng, lượng vựng, là có c sau á gì đều tòi công. Lượng vựng không người, đàng hoàng lưng đi thôi. Ngày hôm nay, giáo đại gia mông đều đều đi đại muốn tòi từ ta thi tốt, tất thôi. t i có cách các cả hôm nào nay dạy n Anh song hình g l ấ chỗ trống, tiền đó ề là lượng xây dựng vựng nắm giữ lượng từ cơ sở trên. gia giữ ở sở đại đã đ Tiếp từ cơ phương kỳ mại xoay người một bên viết viết bảng vừa nói cái thứ nhất nguyên tắc đáp án mãi mãi cũng ở văn chương bên trong trước ta nói phải biết ra để một người muốn thi chúng ta cái gì ở tiếng anh đồng g i n g áp dụng lý giải sau khi liền sẽ không cảm thấy khó khăn căn cứ không cách hắn bộ phận nội dung đến điển ra không cách bên trong thiếu hụt nội dung vì lẽ đó ngươi không muốn dùng gốc gác của ngươi tri thức cũng không muốn dùng ngươi trực giác làm bài như vậy rất dễ dàng làm sai làm một ví dụ a chúng ta cần phải cẩn thận biểu đạt tâm tình ở đông nam bộ tức giận sẽ chỉ làm ngươi xem ra rất ngu ở một ít quốc gia ở nơi công cộng hôn môi là cái dị dạng hành vi ra rất ngu tự nhiên ba vị gia lệ sáng suốt cu nọ hải sắc không sáng suốt j e u n ẹ t x a gì không cần thiết nhìn thấy đề mục các bạn học liền bắt đầu suy nghĩ lên phương kỳ m ạ i nói chúng ta trước tiên xem không cách trước sau in so me củn chỉ s ý、e. tứ là ở một ít quốc gia toky's in gặp là ở nơi công cộng hôn môi vậy thì là ở một ít quốc gia công cộng trường hợp hôn môi là như thế nào lúc này làm bài người thường thường sẽ bắt đầu suy nghĩ lung t u n g đây là cái gì dạng quốc gia có như thế mở ra là lãng mạn thổ thai sao vẫn là nói là phản đối công cộng trường hợp hôn môi vậy thì là vùng trung đông khu vực quốc gia vì lẽ đó chúng ta sẽ ở a cùng c trong lúc đó làm lựa chọn mới vừa chúng ta nói đáp án mãi mãi cũng ở văn chương bên trong nó sẽ không đi khảo sát gốc gác của n g ư ờ i tri thức cũng không muốn dựa vào cảm giác chúng ta liền nhìn về phía trước ít giờ d ẽ xin e mỏ t i hòn chỉ chính là biểu đạt tâm tình đối ứng công cộng trường hợp hôn môi sau đó chúng ta nhìn ra để người đối với chuyện này có ý kiến gì không vẫn là ở văn chương bên trong t i m tiếp đó phương kỳ mại vòng ra một cái tử r ụ cẩn thận vì lẽ đó văn chương tác giả không cổ vũ loại hành vi này đáp án kia chính là c u nọ h à i s á t không sáng suốt nghe rõ chưa đào rãnh học phế học phế sau đó song hình cũng không tiếp tục suy nghĩ lung tung nghe mại thần ngay ở văn chương bên trong tìm nhiều lương điểm từ đơn phi thường trọng yêu a tiết bảo cái cũng gật g ủ phương kỳ mại thật là hành nghe được ta đều gặp làm phương kỳ mại nói tiết lao sư mọi người tới làm cái tổng kết tiết bảo cái tiết bảo cái có chút nộng thân là lao sư chính mình không nghĩ đến có một ngày sẽ bị học sinh của chính mình điểm danh trả lời vấn đề tiết bảo cái đứng lên đệ nhất chính là phải cố gắng lưng từ đơn đệ nhị chính là song hình lấp chỗ chống đáp án đều ở văn chương bên trong không muốn chính mình phát tán tư duy bằng trực giác làm bài tiết lao sư tổng kết rất khá mời ngồi đại gia cho tiết lao sư một điểm tiếng vô tay đúng đúng đúng tiết lao sư ngươi cũng học phê hà nói ra người khác khả năng không tin trường học của chúng ta một giáo viên toán học bị học sinh giao tiếng anh tiết bảo cái đến từ tiết bảo cái choáng vắng trị m ờ i được rồi đón lấy chúng ta nói hình lấp chỗ t r o n g cái thứ hai kỹ xảo buổi tối tám h đúng ở cả lớp cùng kêu lên cảm tạ bên trong phương kỳ mại đúng giờ tán sở cửa trường học bạch lễ thọ đang đợi hắn bạch thúc chúng ta trước tiên đi một chuyến y quán dương thị trung y quán lúc này đã là tám giờ rưỡi y quán chờ đợi khu còn có bảy tám người ở xếp hàng lấy trung lão niên nhân làm chủ dương hồ minh một người có chút không giúp được phương kỳ mại cũng vội vàng gia nhập ngồi trần hàng ngũ hắn ngồi ở dương hồ minh sắt vách vị trí đến mặt sau bốn vị này đến phía ta bên này Ta cho các người x e mọi Ngươi. m người dồn dập đưa ra nghi vấn dương hồ minh nói vị này chính là y quán lao bản cũng là sư phụ của ta các ngươi đừng xem hắn tuổi trẻ ý thuật của hắn so với ta cũng còn tốt hoa thật là nhìn không ra đến a lợi hại lợi hại thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a một tên bác gái bông nhiên nói ta biết rồi ngươi chính là quế phân nói vị thần y kia lao bản chứ quế phân là ai chính là các ngươi ngày đó mở quán khách hàng đầu tiên a nàng nói một người tuổi còn trẻ tiểu hỏa cho nàng xem eo chân đau đớn hai ba lần liền không đau mặt sau mới biết người trẻ tuổi kia là cái này y quán lao bản a bác gái càng nói càng kích động ta chính là nàng giới thiệu đến ta eo cũng không tốt k h á c một người trung niên nam nhân nói còn có ta triệu quế phân là ta biểu t ẩ u nàng đề cử ta tới nơi này nói các ngươi này y thuật cao minh không loạn thu phí người còn lại dồn dập dơ ngón tay cái lên v ị ông chủ này thật là hành tuổi còn trẻ mở ra y quán chính mình còn y thuật tuyệt vời đúng đấy thật là khiến người ta phi thường khâm phục con trai của ta nếu là có hắn ưu tú như vậy là tốt rồi tiểu tử năm nay vài tuổi có đối tượng không có nếu là không có lời nói ta khuê nữ nàng phương kỳ mại khắc khắc a di ta vẫn là trước tiên xem bệnh đi mặt sau lại lục tục đến rồi mấy cái bệnh nhân phương kỳ mại cùng dương hồ minh hai người vẫn bận đến tối mịt 9 h 3 0 m ớ i nghỉ ngơi dương ra ra cực khổ rồi không khổ cực đây là nên dương hồ minh nói tiếp mở quán ngày thứ nhất đến cái k i a triệu quế phân có người nói đã từng là cái nhảy quảng trường múa dẫn đầu sau đó eo đau chân mới không nhảy thế nhưng nàng nhận thức rất nhiều người giao thiệp rất rộng rãi y quán chúng ta có không ít người là nàng giới thiệu đến hồi tương lại ngày đó phương kỳ mại không có thu triệu quế phân tiền thuốc thang mà là dùng nàng để làm giáo tài cho mấy vị lao trung y giảng bài cũng sâu sắc làm cho nàng cảm nhận được phương kỳ mại y thuật sự cao minh liền các loại làm cho người ta để cử dương thị trung y quán cái kia độ tuổi cũng có rất nhiều người có đủ loại khác nhau bệnh mạng tính liền mọi người đều đồng ý đến t h ử xem phương kỳ mại nhìn xuống ngày hôm nay ngồi trần ghi chép từ sáng sớm chín giờ mở cửa mãi cho đến hiện ở buổi tối chín h ba mươi chỉ cần một ngày thì có bốn mươi sáu vị bệnh nhân bình quân một giờ thì có ba đến bốn vị bệnh nhân có chính là ho khan gió lạnh có chính là khá là phiền p h i bệnh gì liên với mấy ngày đều có bốn năm mươi người thậm chí còn có ung thư người bệnh đồng thời còn phải phối dược ngao chế thuốc đồng ý v v chỉ cần dương hồ minh một người khẳng định là không giúp được phương kỳ m ạ i nói là thời điểm đem bọn họ mời đến chương một trăm mười sáu đại lao cầu thu nhận giúp đỡ bọn họ phương kỳ m ạ i đáp chính là người mấy vị kia trung y bằng hữu lý căn thụ trương nghĩa kim còn có ngụy thủy mục dương hồ minh bỗng nhiên tỉnh ngộ đúng vậy này mấy cái lao giả là có thể a trước đây phương kỳ mại liền cảm thấy bọn họ rất thích hợp vì lẽ đó lớn mật dạy cho bọn họ một phần y thuật sau đó phương kỳ mại cũng điều tra tình huống của bọn họ ba người đều ở ngạc tỉnh nông thôn quê nhà làm thầy thuốc người trong nhà cũng rất ít trở lại được cho là cô quả lão nhân mở chỗ khám bệnh cũng đều là cho người trong thôn xem chút thói xấu vặt nếu như đem bọn họ mời đến đại gia cũng có cái bạn đồng thời mỗi người bọn họ am hiểu y thuật cũng có chỗ bất đồng từ từ cũng có thể giúp phương kỳ mại đem y quán làm to vốn đang cho rằng không vội vã không nghĩ đến y quán phát triển được nhanh như vậy nhất định phải phòng ngừa chú đáo trước tiên đem bọn họ mời đến ngồi t r ậ n bằng không chờ bệnh nhân nhân số hơn nhiều lại xin bọn họ đến liền c h ậ m một bước bạch thúc có chuyện muốn ngươi tự mình đi làm thiếu ra mời nói phương kỳ mại nói đón lấy hai ngày ngươi phân biệt đi một chuyến bọn họ ba vị lao trung ý trong nhà xin bọn họ lại đây tiền lương cùng dương ra ra như thế tạm thời theo ấn ngành nghề tiêu chuẩn hai lần bao ăn bao ở rõ ràng thiếu ra phương kỳ mại lại nói đúng rồi bạch thúc việc này đều nhờ ý nguyện của bọn họ không bắt buộc được rồi thiếu ra phương kỳ mại suy nghĩ một chút còn có chúng ta cần tăng thêm nữa một ít nhân thủ đem ý quán q u ỳ phạm lên tài vụ phối dược nấu thuốc còn phải trở lại cái chân chạy bình thường làm điểm v i ệ c vặt làm làm vệ sinh cái gì bạch t h u ố c việc này cũng giao cho ngươi đến sắp xếp được rồi dương ra ra khoảng thời gian này cực khổ nữa dưới chờ chiêu đến người trên tay ngươi sự t ì n h liền phân phối xuống ngươi chỉ cần phụ trách ngồi trần là được rồi ừ không thành vấn đề chính nói đ ô n g nhiên có người đi vào hóa ra là con trai của dương hồ minh dương tuyển nhìn thấy phương kỳ mại hắn lúc này sợ đến run run một cái hồi tưởng lại ngày đó ở quân lan quán ba phương kỳ mại vung tiền như r ắ c cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt l i ê n đại ca của chính mình triệu cường đều bị phương kỳ mại cho chế phục dương tuyền run lầy bầy mới mới thiếu phương kỳ mại đáp tuyển thúc đừng có khách khí như vậy dương tuyền lúng túng cười cận thân phận ngài đặc t h ủ nhất định phải khách khí như vậy dương dưới dương tuyền gãi đầu một cái chức ta không biết cân nhắc không cẩn thận cho ngài tạo thành phiền phức xin lỗi a dương hồ minh nói dương tuyền ngươi nói cái gì ngươi bắt nạt tiểu mại Ba, ta nào dương á m Mới mẹ A? Cha thiếu hắn. Cha mẹ hắn, là đ ờ đường n thiên đoàn cùng nhân. nạt hắn? Thiên hào tập đoàn. g ư tập tịch tịch Ta bắt tập hào chủ chủ phu hào làm sao dám d hồ minh không phải rất rõ ràng ba n g ư ờ i không biết sao dương tuyển suy nghĩ một chút nói hại như thế nói cho ngươi đi chúng ta toàn châu á có tiền nhất chính là mới thiếu cha mẹ dương hồ minh mật ra nói như vậy hắn liền rõ ràng dương hồ minh khó mà tin nổi mà nhìn phương kỳ mại t i ể u mại là có thật không phương kỳ mại nhẹ nhàng gật đầu dương tuyển tiểu nhỏ giọng nói lúc đó người ta hoa hai triệu mua chúng ta cái tiệm này diện vốn là như m ố i bỏ bể ông trời à, trước chỉ biết ngươi tìm tới cha mẹ ruột không biết ngươi cha mẹ ruột có lai lịch lớn à. dương hồ minh cũng sợ hết hồn phương kỳ m ạ i nói còn nhớ ta nói rồi dương gia ra, ra đợi ta như người thân ngươi ta trong lúc đó sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì thay đổi dương hồ minh thật là cảm động phương kỳ m ạ i nhìn dương tuyền ngươi lại tới làm cái gì sẽ không là đòi tiền đến chứ không, không không ta không có ta liền đi ngang qua tiệm đường tới xem một chút dương hồ minh giải thích dương tuyền hắn mấy ngày nay gặp thường thường sang đây xem ta có lúc còn giúp bận bị quét quét rác cái gì thế nhưng không c ó theo ta đòi tiền phương kỳ mại thở dài nói đây thực sự là hiếm thấy dương hồ minh hỏi tiếp ngày hôm nay phỏng vấn thế nào dương tuyền không k h ô ngại n g ngùng mà nói rằng không coi trọng ta chê ta bằng cấp quá thấp không kinh nghiệm làm việc t r ư ờ n g thành người sớm làm gì đi tới dương tuyền vô cùng xấu hổ ta này không phải tỉnh n ộ sao chính là chậm chút mới thiếu cái kia do dự một chút dương tuyền sợ hãi mà nói rằng ta là muốn nói có thể hay không thường ta một phần việc xấu việc xấu đúng đấy ta gần nhất bắt đầu đàng hoàng tìm việc làm thế nhưng vẫn vẫn không ai muốn dương hồ minh nói rằng ngươi còn không thấy ngại nói phương kỳ mại vừa nghe đắp người khác không muốn ta cũng không muốn a dương tuyền gãi đầu một cái nho nhỏ thanh hỏi có thể như quả ta đã bị người khác muốn ngài còn làm sao muốn a phương kỳ mại nói chỉ cần làm một nhân tài ta có thể bỏ ra nhiều tiền đào lại đây đáng tiếc ngươi không có cái giá này chị dương tuyền phương kỳ mại nhớ tới trước bị dương tuyền điệp danh dĩ nhiên chỉ khen thưởng mười đồng tiền trong lịch sử thảm nhất khen thưởng có thể thấy được người này một điểm thích hợp địa phương cũng không có đừng như vậy mới thiếu trước đây đúng là ta quá góc chó ta đã biết sai rồi cũng hiếu kính lao r a tử ngài nhất định nhận thức rất nhiều lá bản ngài một câu nói khẳng định liền có thể đem ta giới thiệu đi vào cầu ngươi giúp đỡ được chứ dương hồ minh nói cái tên nhà ngươi cái gì tay nghề cũng sẽ không cái nào có người muốn ngươi a ngươi liền đừng làm khó dễ thiệu mại phương kỳ mại đánh giá một phen dương tuyển người này chính trực tráng yên thể trạng cường tráng làm điểm việc khổ cực vẫn là có thể hắn nói rằng hoặc đúng là có một cái có điều đến xem ngươi có thể ăn được hay không được rồi khổ việc gì chúng ta y q u á n vừa vặn thiếu một cái làm việc vặt bình thường phụ trách chân chạy làm vệ sinh nơi nào có cần ngươi liền đi nơi đó nhiều người thời điểm hỗ trợ giữ gìn d ư ớ i trật tự có người gây sự ngươi đem hắn sách đi ra ngoài hướng chín m ộ t chín làm gì cái này dương tuyền mật người xem ra thật giống đơn giản nhưng lại cảm giác quái mệnh người dương tuyền gãi đầu một cái xin hỏi hơn một tháng thiếu tiền a thời gian thử việc ba ngàn đúng rồi ngươi mỗi tháng tiền lương ta gặp chụp đi mười phần trăm trực tiếp giao cho dương ra ra trên tay khi ngươi cho hắn hưu đồng có vấn đề hay không chỉ có ba ngàn còn phải chụp đi ba trăm khối dương tuyền trước theo triệu cường tay chân lớn quen rồi mặc dù mình hiện tại đã không cùng triệu cường hốn bắt đầu đàng hoàng tìm việc làm cảm thấy đến này hơi ít dương hồ minh nói vẫn còn chê ít đúng không l i ê n ngươi này cái gì đều sẽ không tiểu mại chịu thu nhận giúp đỡ ngươi thế là tốt rồi không muốn làm liền đàng hoàng tiến vào nhà x ư ở đi dương tuyền cúi đầu dương hồ minh tiếp tục nói đều gần bốn mươi tuổi người người khác ở ngươi ở độ tuổi này ít nhất cũng làm lên xưởng trưởng khoa trưởng loại hình ngươi cái gì đều sẽ không coi như tiến vào nhà xưởng cũng chỉ là một đường nước c h ả y công mất mặt hay không ngươi cũng đúng được không thành vấn đề mới thiếu dương tuyền đồng ý tiểu mại đại nhân có lượng lớn còn không mau cảm tạ người ta a cảm tạ mới thiếu bạch lễ thọ nói ngươi bây giờ thuộc về chúng ta thiếu gia công nhân nên s ư n g hô thiếu gia của chúng ta vì là phương tổng v v v cảm tạ phương tổng không cần cám ơn ta Ta chỉ là x e Gia Gia Gia Gia, một ở d ngày mới a tiết n mặt. thể dục ngày hôm nay chỉ là chạy hai vòng liền để mọi người bắt đầu tự do hoạt động giáo viên thể dục vương hy thịnh một người ngây ngốc ngồi ở trên ghế đá xem ra tâm sự nặng nề phương kỳ mại tiến lên phía trước nói đi thịnh ca chơi bóng đi không được các ngươi đánh đi ai vương hy thịnh thở dài ta chính phiền đây thất tỉnh ừ m sắp rồi tình huống thế nào vương hy thịnh lại thở dài cuối tuần liền muốn thấy ra trường ta mới biết mộng hân trong nhà cũng rất có tiền nàng mẹ đã hiểu rõ quá tình huống của ta đối với ta ấn tượng không tốt ta cảm giác muôn hoảng phương kỳ mại suy nghĩ một chút không sợ thịnh ca nam nhân liền muốn có trí khí ta người cùng, không thể ngắn, nếu như người cùng chị dâu là chân tâm yêu nhau quá mức ngươi ở rể nhà bọn họ vương hy thịnh như vậy sao được ba mẹ nàng đối với nàng được không cũng không tốt nàng ba có rất nghiêm trọng trọng nam khinh nữ tư tưởng nàng thân sinh mụ mụ tạ thế sau đó nàng ba liền tìm cái mẹ kế mẹ kế đối với nàng phi thường hà khắc khắp nơi làm khó dễ nàng đúng rồi nàng còn có cái đệ đệ cùng cha khác mẹ cũng chỉ có thể vẫn bắt nạt nàng phương kỳ m ạ i đáp vậy này người nhà nói đến còn rất đáng ghét ngươi ở rể sau đó chỉ có hai trường hợp hai loại kia hoặc là bị nhà bọn họ đánh chết hoặc là bị nhà bọn họ tươi sống đánh chết vương hy thịnh vì lẽ đó ở rể là không thể thực hiện được đến thời điểm gặp mặt cũng khẳng định đem ta cởi trách ngược lại để chúng ta chia tay bị xem thường ta nhịn thế nhưng nghĩ đến mộng hơn ở như vậy trong hoàn cảnh sinh hoạt ta liền rất khó chịu nếu đã như vậy cũng là đối với bọn họ không có gì hay k h á c h khí kỳ mại ngươi có biện pháp gì tốt sao cuối tuần ta cùng ngươi đi một chuyến để bọn họ trước tiên đồng ý lại nói thứ bảy p h ư ơ n g kỳ mại cùng bạch lễ thọ mở ra phe gia dì sáu trăm m ư ơ i hai đi đến vương hy thịnh ở tiểu khu cửa vương hy thịnh mặc một bộ áo thun thêm con jean nhìn ra p h ư ơ n g kỳ mại lắc lắc đầu thịnh ca tốt xấu ăn mặc chính thức một điểm khí thế không thể thua ta không chính thức quần áo đi đến thành thị quảng trường hai kỳ p h ư ơ n g kỳ mại trực tiếp cho vương hy thịnh chọn một bộ đủ nháo sơ mi thêm bí danh lại thêm một đôi giày da vừa ra tay chính là mười tám nghìn ta tiên h m ắ t như vậy a vương hy thịnh sợ hết hồn p h ư ơ n g kỳ mại nói coi như là phần tử tiền được rồi đến thời điểm các ngươi kết hôn ta liền không cho đúng rồi nếu như cuối cùng ngươi cưới không phải khổng lão sư tiền này ta l à muốn cầm về p h ư ơ n g kỳ mại đây là cho vương hy thịnh lập quân lệnh trạng được vương hy thịnh kiên định địa gật g ủ sau đó ba người xe chạy tới vùng ngoại ô phía trước cái kia nhà riêng căn nhà lớn nên là được rồi vương hy thịnh vẫn ở h í t sâu thật x u ấ t s ắ n lần thứ nhất thấy ra trường muốn thế nào mới có thể làm bộ không phải lần đầu tiên à? bạch lễ thọ đáp chuyện như vậy chẳng lẽ không hẳn là làm lần thứ nhất thấy tốt hơn à phương kỳ m ạ i nói nếu nhà bọn họ người cũng không là vật gì tốt vậy chúng ta cũng là không cần khắc khí mặc dù là lần thứ nhất thấy ra trường nhưng chúng ta muốn vừa bắt đầu liền đem bọn họ bắt được ta nên làm như thế nào còn nhớ ta trước từng nói với ngươi sao người có tiền phải nên làm như thế nào nói chuyện muốn quăng âm thanh phải lớn hơn khí thế không thể thiếu rất tốt ngươi cứ viết quăng hắn giao cho ta đến tới cửa vương hy thịnh ngâm nớp lo sợ địa đẻ xuống chung cửa đến mở cửa chính là khổng m ộ n g hân nhìn ra được khổng m ộ n g hân cũng vô cùng căng thẳng nàng rất kinh ngạc phương kỳ mại làm sao cũng tới cửa vừa mở ra phụ thân của khổng n ộ n g hân mẹ kế đệ đệ cũng tất cả đều đến, đến rồi phụ thân khổng trinh một mặt nghiêm túc mẹ kế kim song phượng đ ẩ y mặt xem thường đệ đệ khổng trí hạo nghiêm miệng như là đang đợi xem kịch vui kim song phượng kỳ dị mà nói rằng có thể coi là đến rồi a chờ ngươi thật lâu vương hy thịnh đáp tạ yêu người ở cửa mới xuống phe gia di 612. đại giá quang lâm các ngươi h à n xá mặt trời có chút r ư ở i xin mời lập tức để chúng ta đi vào kim song phượng khổng trí hạo h à n xá nhà này tiểu dương phòng tổng giá trị bảy triệu lại bị nói thành h à n xá hơn nữa cái này ngữ khí thật quăng chờ chút hắn nói phe ra di sáu trăm mười hai khẩu chí hạo ra bên ngoài vừa nhìn tiểu nhỏ giọng nói trời ơi cái k i a xe cái k i a xe so với chúng ta chỉnh đống nhà còn quý trong nháy mắt hắn đối với chính hắn một cái tỷ phu tương lai nhìn với cặp mắt khác xưa khổng trinh sắc mặt thay đổi hỏi ngươi là vương hy thịnh cái k i a hai vị này là phương kỳ mại nói chúng ta là thịnh ca quản gia cùng vệ sĩ nói phương kỳ mại cầm lấy trước đó chuẩn bị kỹ càng một túi hoa quả đưa tới vương hy thịnh nói lần đầu gặp gỡ một chút l ấ mọn hơi tỏ tâm ý xin lập tức nhận lấy khổng trinh kim song phượng vậy thì là một ít bình thường hoa quả nói là lễ mọn còn đúng là lễ mọn cái tên này xảy ra chuyện gì hoàn toàn không theo sáo lộ đến khổng trí hạo có chút choáng váng đ ị a đem hoa quả cho nhận lấy khổng trinh nói tất cả vào đi hai bên ngồi ở phòng khách không có người nói chuyện không ngộng hơn cảm giác đặc biệt lúng túng nguyên bản nàng phi thường lo lắng vương hy thịnh bị kêu đến gặp rất khó chịu có điều cho tới bây giờ vương hy thịnh khí thế không có thua mà khổng trinh cùng kim song phượng hai vợ chồng nguyên bản liền nói được phải cố gắng dăn dạy vương hy thịnh một phen để hắn biết khó mà lui đừng cóc ghẻ m u ố n ă n thị thiên nga nhưng mà có thể mở phe ra gì, lại có quản gia cùng vệ sĩ có vẻ như cái này vương hy thịnh thật giống không đơn giản như vậy một hồi lâu khổng trinh mới mở miệng nói chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề nói chuyện đi ta cho rằng ngươi tất yếu trước tiên tìm hiểu một chút nhà chúng ta tình huống kim song phượng nói các ngươi trên đường tới nên có nhìn thấy một tòa nghị phép sơn trang khổng n ộ n g hơn ba ba chính là ngọn núi kia trang to lớn nhất lao bản tổng chiếm diện tích ba nghìn hai trăm năm mươi mẫu tổng đầu tháng b ố năm bảy năm triệu Ta cha muốn mẹ làm ngươi Vân hỏi hỏi, ngươi cha mẹ là làm cái gì? là đồng í n Tiên nghỉ Sơn Trang Giang Thành cùng danh tiếng, Song Phượng cùng ngạo. Vương Thịnh đúng cùng ngươi h phép Hy Giật Kim tiêu ta ba ở vô vô có các mẹ dịp, Đáp, đ là hành đúng ồ n hành? g đ bọn họ ở chúng ta quê nhà làm nông trại nông trại cùng nghỉ phép sơn trang tuy rằng đồng nhất loại hình sàn giải trí nhưng hoàn toàn không ở một cấp bậc khổng trinh cùng kim song phượng muốn nói lại thôi bảy mươi lăm triệu nghỉ phép sơn trang hắn dám nói là đồng hành chẳng lẽ hắn nói nông trại không phải phổ thông nông trại hoặc là không ngừng một nhà trong lúc nhất thời hai vợ chồng cảm thấy đến vương hy thịnh càng thêm khó có thể phỏng đoán trên thực tế vương hy thịnh cha mẹ chỉ là ở quê nhà nông trại làm đ â b ế p mọi người lại lần nữa yên tĩnh lại lúc này vương hy thịnh cảm thấy yết hầu có chút nữa không nhịn được h ạ n một hồi phương kỳ mại thuận thế đứng lên không tiên sinh các ngươi sơn trang này không sai chúng ta thịnh cảm ơn vương hy thịnh chương một trăm mười tám xin lỗi có tiền làm cái gì đều rất đơn giản mọi người còn không phản ứng lại bạch l ễ t h ỏ đã dùng bên người mang cứng nhắc tra được rồi vân đính giật tiên nghị phép sơn trang tư liệu cùng dữ liệu lớn vân đính giật tiên nghị phép sơn trang tương ứng công ty vân đính giật tiên nghị phép sơn trang công ty trách nhiệm hữu hạn giang thành thuần sinh thái tự nhiên cảnh khu một trong lấy ngắm cảnh viên khu nhàn nhã nghị phép nông canh trải nghiệm vì là nội dung chủ yếu ngắm cảnh viên khu bao quát suối chạy tiên cảnh mười dặm lam sơn cùng bảy mỏ vườn hoa trở nhàn nhã nghị phép thì lại bao trùm rừng chân ăn uống giải trí bao quát loại cỡ lớn thiên đường trên nước suối chạy hà du thuyền ngắm cảnh sung sướng thiêu n ư ớ tràng nhàn nhã trà ba cùng câu cá ba v â n v â n cùng với có chứa dưỡng sinh ôn tuyển độc lập biệt thự nhà gỗ còn có lấy hữu cơ nông sản phẩm vì là đặc sắc đào nguyên nhà hàng mặt khác còn bao gồm xe đạp lục đạo đi xe đạp bên ngoài mở rộng trụ sở huấn luyện các loại nông canh trải nghiệm phương diện có hoa quả trồng trọt cùng tự hái tràng hoa quả trồng trọt cùng bách mẫu hoa sen hồ xem xét khu không chỉ có trở thành các loại đoàn người nghỉ phép thắng điện đồng thời cũng đã trở thành các máy c h u hình cấu công ty quảng cáo bên ngoài lấy cảnh thắng điện công ty cổ phần tạo thành khổng trinh m ư ơ i bảy ba lâm tường thanh 1 số liệu biểu hiện vân đính giật tiên nghỉ phép sơn trang là lợi nhuận trạng thái năm ngoái một năm vân đính giật tiên năm lợi nhuận dòng gần hai vạn chưa ra thị trường công ty giá trị ước định đại khái lấy năm lợi nhuận dòng năm lần làm tiêu chuẩn lại tổng hợp nhân tố khác cân nhắc nay lợi nhuận tình huống thu mua ở giá trị ước định cơ sở trên còn nhất định phải hoa nhiều tiền hơn mới có thể thuận lợi thu mua dự tính mua lại hoàn toàn thuộc sở hữu tiền vốn ở một trăm hai mươi năm triệu khoảng t r ư ờ n g trái phải đối lập với khổng trinh bọn họ lục tục bỏ ra m ộ ư ơ i năm mới đem tòa sơn trang này chế tạo thành hiện tại quy mô phương kỳ mại trực tiếp dùng tiền mua rơi xuống thời gian lại là dễ dàng hoàn thành công trạng một tháng húng chi bản thân liền là lợi nhuận công ty hơn nữa sơn trang các loại trang bị đồng bộ các loại đều vô cùng hoàn thiện đầu tư qua đi chờ hồi vốn kỷ kết thúc liền bắt đầu lấy tiền vương hy thịnh choáng p h ư ơ n g kỳ mại đây là đang đùa gì thế then chốt là ta liền ho khan một tiếng không nói muốn mua a này đến từ vương hy thịnh choáng vắng trị hai mươi khổng trinh mọi người sửng sốt ngươi muốn ta vương hy thịnh mật người trận lại nói đúng ta muốn khổng trinh hỏi ngươi là muốn đem sơn trang của chúng ta cho thu rồi sao phương kỳ mại đáp liền với công ty của các ngươi cùng sơn trang đồng thời thu rồi chuyện này khẩu khí thật là lớn a khổng trinh có chút hoảng tuy rằng bị thu mua cũng không phải việc xấu đều là kiếm tiền nhưng này không chỉ là vấn đề tiền bị tương lai con rể cho thu rồi cảm giác có chút ném mặt mũi kim song phượng nói đùa gì thế ngươi nói thu mua liền thu mua a ta lão công nhưng là vân đính giật tiên to lớn nhất cổ đông vân đính giật tiên hắn định đoạn vương hy thịnh cũng buồn bực đúng vậy chuyện này làm sao thu vạn nhất người ta không bán chúng ta có thể làm sao phương kỳ mại tự tin n ở nụ cười xem ra vị này a di tựa hồ không biết gì cả ngươi bạch thúc ngươi để giải thích được rồi bạch lễ thọ đứng lên Không không không không Kim sinh đính nhất thế nhưng, phải phượng đông tiên vân tiên lớn ngươi cũng không phải tuyệt đối không cố người.、Kim、song giật gì to tuyệt sai, đối hỏi, mặc cổ có cố có dù là ý bạch lễ thọ xứng sở khắc khắc xem ra ta đến giải thích được tỉ mỉ một điểm cái gọi là tuyệt đối không cố chỉ chính là nắm giữ sáu mươi bảy phần trăm trở lên cổ phần cổ đông bạch lễ thọ nói đến một nửa kim song phượng ngắt lời nói tưởng ta n g ố c sao một trăm một nửa là năm mươi phần trăm mới là tuyệt đối không cố rõ ràng năm mươi mốt phần trăm là ga bạch lễ thọ bạch lễ thọ yên lặng than thở vô c h i không phải ngươi sai nhưng vô c h i còn như vậy lẽ thẳng khí hùng vậy thì là cái c ụ c lốc trên đại hội cổ đông đối với công ty trọng đại công việc quyết sách nhất định phải cầu toàn thể cổ đông hai phần ba trở lên bỏ phiếu tán thành mới có thể thông qua vì lẽ đó muốn tuyệt đối không cố cá nhân chiếm đoạt có cổ phần m ấ y ứng lớn hơn hoặc bằng hai phần ba mới được cũng chính là sáu mươi sáu sáu mươi bảy phần trăm mới thật sự là tuyệt đối k h ô n g chế công ty năm mươi mốt phần trăm chỉ là đối lập k h ô n g chế cũng không thể hoàn toàn dựa theo ý nguyện của ngươi đối với công ty tiến hành quản lý â cái này Kim s o nhưng g ợ này một ớ i hiểu được tuyệt đối khống cố khái niệm.、Khổng、trinh nói, cái này ta biết, hiểu, mới biệt khống Khổng thì、sao? Bạch、lễ、Thọ đáp, là vị phu nhân này không hiểu, ta mới đặc biệt giải thích, tuyệt sau được đó đáp, cố đặc ta ta này này này còn không phải chúng ta muốn nói giải trọng điểm. là sao? ta Lễ phải vị Dừng một chút bạch lễ thọ nói tiếp khổng trinh tiên sinh tuy rằng ngươi nắm giữ vân đính giật tiên nhiều nhất cổ phần nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có một mươi bảy ba mà công ty của các ngươi cổ đông nhiều đến m ộ ư ơ i vị cổ quyền tương đối phân tán khổng trinh tự nhiên biết nghỉ phép sơn trang là cái động không đ ấ y nếu như không có hùng hậu tư bản là làm không được chỉ bằng vào khổng trinh sức một người không có cách nào làm được lúc đó bảy mươi lăm triệu cũng không phải một hơi lấy ra là mười cái thân bằng bạn tốt tụ tập cùng một chỗ trước sau bỏ ra mười năm một chút nghện tiền làm ra đến vân đính g i ậ t tiên mà khổng trinh là bên trong bỏ vốn nhiều nhất do đó chiếm cỗ cũng là nhiều nhất bạch lễ thọ nói tiếp cổ quyền phân tán chính là các người to lớn nhất thế yếu chúng ta sẽ thu mua hắn cổ đồng trên tay cổ quyền đến thời điểm chúng ta thì có còn lại tám mươi hai bảy phần trăm cổ phần hình thành tuyệt đối không c ố do đó chúng ta trở thành không c ố mới lúc này thân là không phải không cỗ mới là không có quyền lực làm ra bán hoặc không bán lựa chọn tất cả do chúng ta thiếu vương tổng nói toán ngươi phương kỳ mại nói bổ sung kiến nghị ngươi cầm trên tay cổ phần cũng giao ra đây bằng không đến thời điểm thân phận của ngươi do cổ đông lớn biến thành một tên tiểu cổ đông đối với ngươi là phi thường bất lợi chúng ta gặp cho ngươi lùi ra cơ hội khổng trinh tuy rằng cũng coi như là cái xí nghiệp ra thế nhưng là đ i ệ n hình cường hảo chưa từng có thu mua hoặc là bị thu mua quá đối với rất nhiều tri thức cũng không biết chỉ biết dùng tiền làm lão bản bị bạch lễ thọ phổ cập một hồi bỗng nhiên linh cảm k h ô ổn tuy nói bị thu mua cũng không ý nghĩa thiệt thòi tiền nhưng mất mặt lời nói cái này vương hy thịnh đến cùng lai lịch gì a kim song phượng cũng đã trợn mắt n mất mồm nhưng nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định nói như vậy lời nói vân đính giật tiên chính là các ngươi quá đơn giản chứ bạch lễ thọ đáp thật không tiện phu nhân có tiền làm cái gì đều rất đơn giản chúng ta ra cả hãng cổ đông sẽ không từ chối khổng trinh kim song phượng khẩm chí hạ hút một ngụm khí lạnh này anh rể có chút điếu a a không phải làm sao nhanh như vậy liền gọi anh rể phương kỳ mãi hỏi như thế nào hai vị còn có cái gì không rõ ràng sao khổng trinh vợ chồng không lời nào để nói vốn còn muốn vương hy thịnh vừa tiến đến liền đem hắn điếu ngừng lại để hắn cút đi không nghĩ đến bạch lễ thọ nói xin chú ý này không phải ác ý thu mua chúng ta đi chính là giữa lúc hợp pháp luật thu mua quy trình hắn nhìn đồng hồ nói tiếp đúng rồi chúng ta luật sư đoàn đã điều động nên chẳng mấy chốc sẽ quyết định hắn cổ đông khổng trinh một nhà đã bối rối này hoàn toàn là thực lực nghiền f a các ngươi thật sự có nhiều tiền như vậy sao sẽ không là doạ chúng ta chứ ngay ở kim song phượng nghi vấn thời điểm khổng trinh điện thoại v ă n g lên tác giả có lời c ả m tạ nổ thiên giúp quỷ tài hoa thần vũ thanh từ hai mươi hoàng t ử một vại nguyên khí đạo nhân người sử dụng ba nghìn bảy trăm hai mươi chín khoái giả xoáy ca nổ thiên giúp trăm vạn b ă n g chúng tiểu lợn cái uống nước có ga c h â u b ò nổi bong bóng hiên ca phản kẻ cặn bã mười năm lao phấn người sử dụng hai nghìn bốn trăm sáu mươi hai nổ thiên giúp tử dân nồn v ũ manh nguội khi thắng cái kia ta liền đi nơi đó heo băng ngưng tung bay nổ thiên g ú t lý nguyên p ư ờ n g nổ thiên bang lâm vân mụ đường trong n g ộ đều có người sử dụng 5.114, b ấ t lương người người sử dụng 5.518, m à u xám quỹ tích p h â n một người sử dụng 1.092 lễ vợ t t r ư ờ i chín chờ chính là các ngươi câu nói này tiếp điện thoại xong khổng trinh một mặt khiếp sợ toàn bộ đầu góc loạn tung lên nói cái gì a kim song phượng ở một bên nhanh gấp chết rồi nước luộc bọn họ bọn họ chín cái cổ đông toàn bộ đồng ý thu mua sự t ì n h a bọn họ toàn đều đồng ý mặc kệ ta có hay không phản đối đều sẽ không thay đổi chuyện này kết quả、Ê. kim song vượng ngơ ngác mà nhìn vương hy thịnh vương hy thịnh có chút cho dạng hắn không dám nhìn thẳng người nhà họ khổng chỉ có thể đem con mắt nhìn về phía trần nhà kim song vượng buồn b ự c cái tên này thật sự q u ă n g ngẩng đầu lên như vậy ngạo kiều d á n g vẻ bạch lễ thọ nói khổng tiên sinh kiến nghị ngươi cũng đem cổ phần bán ra chúng ta luật sư rất nhanh sẽ đến â khổng trinh càng nghĩ càng không đúng đ ỗ n g nhiên hắn phát hiện một vấn đề các ngươi chờ gặp làm sao khổng tiên sinh chuyện này chuyện này có chút kỳ lạ vương hy thịnh trong lòng càng hoảng rồi đây là hỗ trợ trang bức bị phát hiện bạch lễ thọ bình tĩnh hỏi khổng tiên sinh mời nói khổng trinh nói mới vừa ta cổ đông nói với ta là một vị gọi phương kỳ mại tiên sinh thu mua không phải ngươi vương hy thịnh kim song phượng nói làm cái gì a nguyên lai không phải ngươi a vương hy thịnh nhận ra quả nhiên lộ liêu sao hắn bắt đầu có chút h o n g rồi keng ngươi bị vân đính giật tiên cổ đông khổng trinh điểm danh mở khóa năng lực kinh doanh quản lý nghỉ phép sân trang phương kỳ mại bình tĩnh mà nói rằng khổng tiên sinh ta chính là phương kỳ mại、ngươi. một mình ngươi như thế tuổi trẻ tùy tùng ngươi là người thu mua cái kia vương hy thịnh tính là gì p h ư ơ n g kỳ mại lâm uy không loạn không tiên sinh ngươi hẳn phải biết chúng ta thịnh ca nghề nghiệp chứ ta b i ế ta là lao sứ a không ngươi sai rồi hả phương kỳ mại nói hắn không chỉ là một vị lao sư mà là một tên yêu thích trải nghiệm cuộc sống phú hào lao sư thầy hay giả hắn xem ra thường thường không có gì lạ bình thường sinh hoạt phi thường tiết kiệm không tất yếu tình huống hắn là sẽ không dễ dàng triển lộ thân phận chân thật của mình quý nhất quần áo cũng là ngày hôm nay đặc biệt vì thấy các ngươi mới xuyên cũng là hơn một vạn đồng tiền vương hy thịnh cũng là vương hy thịnh sau đó thì sao phương kỳ mại nói tiếp sau đó thịnh ca thân phận là một tên công chức giáo sư không cho phép làm nghề thứ hai vì lẽ đó tất cả thương mại sự vụ đều bằng vào ta danh nghĩa chấp hành nói như vậy ngươi có thể nghe hiểu chưa khổng trinh suy nghĩ một chút việc này xác thực giải thích thông bất kể như thế nào vân đính giật tiên đúng là muốn bị thu mua vương hy thịnh thở phào một cái rượu a này phương kỳ mại thật sự rất là khéo a này thật đúng là rượu hoa hạt giống ăn rượu giòn góc rượu tiến vào mặt kỳ rượu rượu b à rượu về đến nhà rất nhanh luật sư đến rồi còn mang đến sở hữu vật liệu mấy chục trang hợp đồng từng cái ký tên nhấn dấu tay hơn nửa canh giờ vân đính giật tiên chủ nhân chính thức biến thành phương kỳ mại mua lại hoàn toàn thuộc sở hữu tiêu tốn cùng dự tính như thế tổng cộng một trăm hai mươi năm triệu phương kỳ mại nói hợp tác vui vẻ khổng tiên sinh khổng trinh khổng trinh còn có chút n g ộ n có thể trong vòng một ngày lấy ra một trăm hai mươi năm triệu thu mua vân đính giật tiên mỗi cái cổ đồng trên tay cổ phần đây rốt cuộc là cái gì thần tiên phương kỳ mại nói tiếp như vậy khổng tiên sinh các ngươi có phải là nên đối với chúng ta thịnh ca khách khí một chút khổng trinh sắc mặt thay đổi v â n v â vâng. n vân. đó là nên vương hy thịnh thanh thanh tảng khổng thúc thúc ta cùng con gái ngươi là chân tâm yêu nhau xin ngươi lập tức suy tính một chút sớm một chút đồng ý con gái ngươi cùng ta hôn sự hy vọng ngươi không muốn không biết cân nhắc khổng ra một nhà bốn chiếc trận mắt mất mồm nay như là người bình thường có thể lời nói ra sao cái này cần là nhiều hùng hậu của c ả n ngươi mới có thể lời nói ra a thật cơ mờ n ô i trong lúc nhất thời khổng trinh cũng bị chinh phục nếu như hôn sự này thành sau đó còn sợ kiếm lời không tới nhiều tiền hơn sao thiếu một cái kẻ địch thêm một cái con rể tốt d i ệ n không mặt mũi cái gì đã không trọng yếu khổng trinh liền nói ngay được đồng ý ta đồng ý kim song phượng cùng khổng trí hạo đã run lời bày xem ra sau này tại đây cái nhà không thể lại bắt nạt khổng ngẫu hân kim song phượng nói theo hi thịnh a ngẫu hân có thể tìm tới như ngươi vậy một vị như ý lan g quân thực là không tội a đúng đấy tỉ chúc mừng ngươi khổng trí hạo vừa nhìn về phía vương hi thịnh anh rể, sau đó chúng ta chính là người một nhà kim song phượng cũng nói đúng đấy chúng ta chính là người một nhà phương kỳ mại nói cải lương không bằng bạo lực không bằng thịnh ca cùng chị dâu ngày hôm nay liền đem chứng l ĩ n h chứ xem thịnh ca ngày hôm nay á o sơ mi trắng đ ề u mặc cái này khổng trinh cùng kim song phượng đối diện một ánh mắt vương hy thịnh chính mình g i ậ t n ả y mình đây cũng quá nhanh rồi đi phương kỳ mại làm việc thực sự là hiệu suất cao còn có nguyên lai、like、kỳ mại mua cho ta áo sơ mi hắn sớm liền kế hoạch xong chưa châu bò vương hy thịnh hỏi vương hy â thịnh cùng sao? khổng ngộng hân đều cao hứng vô cùng chỉ chốc lát khổng trinh cầm hộ khẩu bạn lại đây đang chuẩn bị đưa cho khổng ngộng hân thời điểm phương kỳ mại bỗng nhiên tiến lên nắm hộ khẩu bản mọi người phương kỳ mại nói trâm đã khổng tiên sinh ở lĩnh chứng trước ta có một vấn đề người nói nghe nói các ngươi nguyên bản đối với chúng ta thịnh ca hết sức không vừa lòng thế nhưng hiện tại thái độ nhưng chuyển biến đến lớn như vậy các ngươi sẽ không phải là đồ chúng ta thịnh ca tiên chứ phương kỳ mại nói chuyện không một chút nào h y ệ n c h u y ể n trực tiếp đến khiến người ta có chút lúng túng khổng trinh cùng kim song phượng vừa nghe lúng túng nợ nụ cười ha ha ha làm sao sẽ chứ chúng ta vừa ý chính là hy thịnh lòng can đảm của người này nhân phẩm khí c h ấ t còn có chúng ta có thể nhìn ra được hắn đối với chúng ta mộng hân là thật sự tốt đem nữ nhi bảo bối của ta giao cho hắn ta yên tâm kim song phượng nói theo đúng đúng đúng tiền cũng không phải trọng yếu như thế coi như hắn là cái tiểu tử nghèo chúng ta cũng sẽ tán thành hôn sự này suy nghĩ một chút kim song phượng lại nói lễ hỏi cái gì liền miễn sau đó đều là người một nhà chúng ta một phần không thu không sai không sai khổng trinh phụ hòa nói hô phương kỳ mại thở phào một cái chờ chính là các người câu nói này xem ra ngày hôm nay không hưởng công p h ư ơ n g kỳ mại khẽ mỉm cười được rồi hy vọng các ngươi nhớ k ỹ ngày hôm nay nói tới vương hy thịnh này đều được đến từ vương hy thịnh choáng vắng chị hai mươi tiếp đó p h ư ơ n g kỳ mại b u ô n g lòng tay ra thịnh ca chị dâu các ngươi có thể đi làm chính sự k h ô n g động hân tiếp nhận nói ừ cảm tạ ba cảm tạ mẹ khổng trinh vung vung tay con gái lớn không lưu được đi thôi đi thôi vương hy thịnh đứng lên nghiêm túc cẩn thận mà nói rằng cha mẹ vậy chúng ta đi rồi mời đến đưa một hồi chúng ta khổng trinh kim s o n ư ợ n g phương kỳ mại n ở nụ cười nay đổi giọng cải đến phi thường tự nhiên c h ư ơ n một trăm hai mươi đầu tư ta chỉ là thuận tiện kỳ mại ngươi lần nữa địa giúp chúng ta ta vẫn không có cơ hội cố gắng báo đáp ngươi thật sự vô cùng tàn tạng k e n ngươi bị giáo viên tiếng anh khổng mộng hơn đ i ể m danh mở khóa năng lực leo vách núi nắm giữ chờ chút phương kỳ mại muốn nuốt thanh một hồi dòng suy nghĩ trước bị giáo viên thể dục vương hy thịnh đ i ể m danh khen thưởng tiếng anh phương diện năng lực lúc này bị giáo viên tiếng anh khổng mộng hơn điệp danh nhưng khen thưởng thể dục phương diện năng lực hai người kia sợ không phải muốn một đôi trời sinh phương kỳ mại khẽ mỉm cười không cần cảm ơn một bên khác vương hy thịnh cảm động đến muốn chết ta còn tưởng rằng muốn xong đời nhờ có ngươi a kỳ mại ở cục dân chính cửa vương hy thịnh cùng khổng mộng h ân xuống xe vương hy thịnh nói l ờ i nói kỳ mại a cha ngươi lại là bỏ vốn cho trường học nắp này nắp cái kia ngươi lại có nhiều như vậy chiếc xe thể thao ngày hôm nay cái này sơn trang nói mua liền mua ngươi đến cùng là thần thánh phương nào phương kỳ mại gãi đầu một cái ngươi còn không biết sao không b i ế ta ta trước liền nghe nói là cha ngươi bỏ vốn nắp sân vận động cùng lớp học phương kỳ mại còn tưởng rằng thân phận của chính mình đã mọi người đều biết bạch lễ thọ nói thiên hào tập đoàn phương trọng thiên phương chủ tịch chính là thiếu gia của chúng ta phụ thân a thiên hào tập đoàn phương trọng tiên h vương hy thịnh cùng khổng mộng hân miệng đồng thời mở ra ta đã sớm biết thân phận của ngươi khẳng định không đơn giản thế nhưng không nghĩ đến như thế biến thái a ta tiên h chúng ta cấp hai dĩ nhiên cất giấu châu á thủ phủ công tử vương hy thịnh suýt chút nữa cho quỳ hắn giờ mới hiểu được lúc đó phương kỳ mại vì sao lại từ chối tỉnh đội bóng rổ mời có mấy người vừa sinh ra cũng đã đứng ở nhân sinh đỉnh điểm căn bản không cần bất kỳ phân đấu liền có thể thưởng thức được trên đỉnh ngọn núi phong cảnh người như thế nó i chính là phương kỳ mại vương hy thịnh nói không biết nên làm sao cảm tạ ngươi chúng ta mời các ngươi ăn một bữa cơm đi phương kỳ mại hỏi ngược lại ngươi mời chúng ta ăn được kêu là cơm sao được kêu là cơm chó mau mau linh chứng đi thôi chúng ta đi trước về đến nhà bạch lễ thọ cung kính mà nói rằng chúc mừng thiếu gia tháng này công trạng đã đạt tiêu chuẩn công trạng đạt tiêu chuẩn phương kỳ mại liền cảm giác một thân đ ung dung có điều thu mua vân đính giật tiên còn chỉ là vừa mới bắt đầu không giống với vẫn còn văn thư viện lấy tàng thư lượng đến bác người nhãn cầu đơn giản như vậy vân đính giật tiên là nghỉ phép sơn trang muốn làm thật cũng không dễ dàng năm ngoái vân đính giật tiên năm lợi nhuận dòng gần hai vạn tuy rằng từng năm đều có tăng lên trên xu thế nhưng theo thời gian tăng trưởng toàn bộ sơn trang bảo dưỡng thay mới tiền vốn ở tăng thêm dựa theo tiến độ này ít nhất cần năm năm trở lên có thể bắt đầu hồi vốn đây là một hạng thời gian dài đầu tư cũng là người có tiền đầu tư trừ phi có hùng hậu tài chính nếu là toàn bộ tâm huyết đều ép ở phía trên là rất khó nhịn quá khứ cho nên nói nghỉ phép sơn trang đầu tư là cái động không đáy còn nữa bất cứ đầu tư nào đều là có nguy hiểm ngoại trừ phương kỳ mại bởi vì hắn chỉ là đang hoàn thành công trạng đồng thời thuận tiện đầu tư thôi có điều vừa nhưng đã mở khóa nghỉ phép sơn trang kinh doanh năng lực quản lý phương kỳ mại nhất định phải có hành động tăng nhanh vân đính giật t i ề n tiền vốn thu về nhanh chóng bắt đầu lợi nhuận dựa theo phương kỳ mại hiện nay bố cục vẫn còn văn là rất trọng yếu một con cờ Đốn đốn đốn t có có đồng thời không giống sản nghiệp trong lúc đó cũng có lẫn nhau mở rộng tác dụng lại như thiên hảo tập đoàn như thế sau đó phương kỳ mại cũng có chính mình bảng xí nghiệp lớn trước tần nhạn linh còn không rõ phương kỳ mại dựa vào cái gì để vẫn còn văn tài nguyên biến hiện sau đó nàng liền sẽ đã hiểu một tuần lễ mới cảm giác thời gian thoáng một cái đã qua tin tức xấu là lớp mười hai ba ngày một tiểu khảo bảy ngày một đại thi tuần này ba cùng thứ năm sắp nên đón hai mô cuộc thi nhưng tin tức tốt là thứ sáu liền đến lớp mười hai năm đoạn chơi xuân tháng ngày cũng là một lần cuối cùng chơi xuân đại gia cảm giác quý trọng chỉ có điều hai mô thi xong sau đó không ít người có thể sẽ không có tâm tình chơi sớm rèn kết thúc đại gia từng người trở lại phòng học cùng thường ngày chín ban hứa khải đã làm tốt vệ sinh tự thi tháng tới nay này hơn một lễ bái nhưng làm hắn bận b i ể u học rồi đến trường trước cùng sau khi tan học cũng phải quét rác mỗi tiết học đều chạy tới quét tức vệ sinh hắn là chạy m ớ i ban chạy tối cần hắn ban bạn học sau một quãng thời gian hầu như toàn bộ năm đoạn đều biết hắn cùng phương kỳ mại chuyện tuy rằng rất không cam l ò n g nhưng tóm lại là nguyện thua cuộc một lần đều không có lời biếng lúc này phương kỳ mại vừa muốn trở về phòng học liền bị hứa khải gọi lại nay nay ta nói ngươi thật sự muốn ta mỗi ngày cho các ngươi ban gần đen bàn sao hứa khải có chút kích động âm thanh cũng có chút đại chu vi có không ít bạn học vừa nghe liền n ở nụ cười hứa khải tiểu n h ỏ giọng nói ta tốt xấu tốt xấu cũng là cái lớp số học đại biểu như ngươi vậy khiến cho ta thật mất mặt ta phương kỳ m ạ i đáp thật mất mặt lời nói s ắ c thực không tốt lắm đúng đấy phương kỳ m ạ i suy nghĩ một chút không phải vậy như vậy đi thế nào có phải là muốn b ư ơ n g tha ta không ngươi hiểu lầm ta là muốn nói ngươi không muốn làm khóa đại biểu như vậy thì sẽ không không mặt mũi hứa khải cam ngươi người này hứa khải muốn nói lại tôi nghĩ đến một hồi hắn lại nói lập tức liền hai mô lại tới một lần nữa ở cờ thế nào không ra sao ta là nói thật sự lần này ngươi không muốn làm cái gì k h n g phân ta muốn nhìn một chút ngươi tài nghệ thật sự hứa khải còn ôm một chút hy vọng nhận định phương kỳ mại khoa học tự nhiên khả năng là thiếu sót lúc này lý hoành chết vừa vặn đi ngang qua hứa khải càng bận b i ể u kéo hắn lại đến lý hoành chiết ngươi tới làm cái nhân chứng phương kỳ mại không cho k h n g phân ta muốn nhìn một chút hắn đến cùng có thể thi mấy phần lý hoành chết cũng rất tò mò phương kỳ mại tài nghệ thật sự tuy rằng nữ g văn cùng tiếng anh mát điểm rất khó mà tin nổi thế nhưng thi t h á n g khoa học tự nhiên nhưng không có đem hết toàn lực lý hoành chiết nói t u t lúc này các ngươi thua người làm sao dạng hứa khải suy nghĩ một chút cạo chọc lý hoành chiết hút một ngụm khí lạnh này so với mỗi ngày làm vệ sinh còn tàn nhẫn lý hoành chiết ngươi tới sao ta cũng không nên sợ cái gì một mình ngươi người thứ tám dầu gì cũng có ta cái này thứ ba mươi ba l ấ c đáy có gì đáng sợ chứ hứa khải v ô vỗ lý hoành chiết kẻ thấy đều có phần không ép mình một cái làm sao ngươi biết mình nhất định thất bại lý hoành chết suy nghĩ một chút thật giống cũng là ngược lại chính mình giàu gì cũng là cái thứ hai hành ta cũng gia nhập lý hoành chết đáp h ứ a khải cười cận liền quyết định như thế ba người lẫn nhau g i á m s á ta đi rồi trên sớm đọc đi tới đốt thứ nhất lớp số học tiết bảo cái ở trên bục giảng nói rằng hai mô tới ngay các ngươi chuẩn bị sẵn sàng vừa nhắc tới cuộc thi cả lớp bầu không khí trở nên ngột ngặt lên tiết bảo cái tiếp tục nói thuận tiện cho đại gia nhắc nhở một chút hai mô bài thi gặp so với dĩ vãng các ngươi sở hữu từng làm bài thi đều mới khó Đối với ngươi các tiếp ớ nói, lớn Chuẩn gắng ôn tập đi. Cả lớp đều một vệ mồ hôi, i nói nói là lý lớp lau láo rất trước thử thách. tâm thật tốt, tập một t cố Cả đều bị đây mồ vệ t từng xưa chưa như nay nói nói vậy, lời h thật khó. ỏ n trừng g rất là sự Tiếp đó tiết bảo cái lại nói đúng rồi tuần này năm chơi xuân thông báo hạ xuống phát đến lớp q u ầ n các ngươi về nhà lại đi xem xem phía dưới lấy ra ta tuần trước bố trí bài thi phương kỳ mại lấy điện thoại di động ra vừa nhìn nhìn thấy trong đám chơi xuân thông báo phương kỳ mại sửng sốt chơi xuân thời gian ngày m ư ơ i bảy tháng b ố chơi xuân địa điểm vân đính giật tiên nghỉ phép sơn trang chương một r ư ơ i mốt cá ướp mối người dương thiên uống rượu trong lớp tiết bảo cái chính đang g i ả n g bài đ ỗ n g nhiên có người hô báo cáo tưởng trạch kiếm đứng ở cửa hắn làm chính là vi sang giải phẫu thuật sau nghỉ ngơi một cái lễ bái liền có thể thế nhưng hắn không nghĩ đến đi học mạnh mẽ kéo hơn hai lễ bái tiết bảo cái nói vào đi tưởng trạch kiếm đi tới phương kỳ mại bên cạnh lớn tiếng nói đại ca tiểu kiếm kiếm hướng về người báo danh phương kỳ mại phương kỳ mại mắt buồn ngủ nông lung đ i ệ ngẩng đầu lên đại ca hắn có chút buồn bực không biết còn coi chính mình là xã hội đen lão đại trước đây tưởng trạch kiếm hết sức hung hăng hiện tại ở phương kỳ mại trước mặt chỉ dám lấy tiểu kiếm kiếm tự xưng cả lớp đều xem s ữ n g sở có điều còn nhớ tưởng trạch kiếm câu kia sau đó phương kỳ mại chính là đại ca h ắ n từ đây lớp học không người nào dám sẽ cùng hắn đối n ị c h tiết bảo cái một cái phấn viết đầu ném tới mau mau cho ta về chỗ ngồi đừng ảnh hưởng bạn học khác nghỉ ngơi a không phải là đi học tám giờ tối đốn đốn đốn r i ệ u nghiệp lâm t h ư dân cùng hai vị cao t ầ n đang ngồi ở phương kỳ mại biệt tự trong lẳng lặng chờ đợi nay đã là bọn họ liên tục ba ngày lần thứ ba bãi phòng trước phương kỳ mại yêu cầu bọn họ năm ngày hoàn thành sản phẩm mới điều chỉnh thử bọn họ làm được có điều cuối tuần phương kỳ mại vẫn rất bận liền mặt đều không thấy trên ngày hôm nay ba người bọn họ từ buổi chiều l ặ n g lặng đợi được hiện tại phương đồng thật là làm cho ta khâm phục tuổi con trẻ sở hữu một tòa số tám mươi tự nhiều như vậy s a s a n g còn thu mua đồn đồn đốn, chính mình làm ceo đúng đấy ta xem phương đồng cái tuổi này thời điểm liền cái chả là cái cóc khâu gì phương đồng tuy rằng tuổi trẻ thế nhưng rất nhiều tư duy cùng lý niệm xác thực chúng ta những n à y là một mươi hai mươi năm người nên cố gắng học tập không sai không sai không biết lần này điều chỉnh thử có thể hay không để cho hắn thỏa mãn liền như vậy lại hàn huyên hơn hai mươi phút phương kỳ mại trở về lâm thương dân ba người vội vàng đứng lên phương đồng chào buổi tối hừng nghe nói các ngươi từ buổi chiều liền đến cực khổ rồi không có không có nên lâm thương dân vội vàng xua tay phương kỳ mại nói ăn trước điểm điểm tâm chúng ta trở lại thử rượu ba người bị nhà hàng bọn người hầu trình lên bốn phần thang bên trong c ắ t có một con ngực b ổ câu thang sắc trong trẻ ấu vàng các đầu bếp cầm dao tiến lên cắt ra ngực b ổ câu cái bụng trình đạo món ăn nhìn như phổ thông kỳ thực bên trong có cả h ô n trong bụng là tràn đầy tổ hiến lâm thương dân mọi người sáng mắt lên phương kỳ m ạ i nói đầu bếp trưởng ngươi đến giới thiệu một chút món ăn này được rồi thiếu ra đầu bếp trưởng nói rằng món ăn này tên là b ổ câu thôn hiến vì là việt hệ món ăn nổi tiếng món ăn này công tự d ư ờ n giả g chỉ cần điếu thang để liền bỏ ra hai mươi tư tiếng hoa、wow. chính là tác phẩm hay đòi hỏi độ tinh tế ăn ngon đồ vật không nhất định gặp hoa rất nhiều thời gian hoàn thành nhưng hoa rất nhiều thời gian hoàn thành nhất định rất mỹ vị đầu bếp trưởng nói tiếp thang để tuyển dụng lao gà xích thịt kim hoa chân giò hôn khói cùng sò được khô sau đó tiến hành 24 giờ ngao chế ngao chế ra sau thang thanh vị đ ủ n g đây chính là thượng hạng thang tiêu chuẩn đón lấy là ngực bồ câu xử lý cũng là trình đạo món ăn trọng yếu nhất toàn bộ ngực bồ câu cần muốn tiến hành phá thịt đem chúng nó xương lấy ra thực hiện cốt nục chia lịa mà bồ câu thịt không thể rách ra nhất định phải bảo đảm nó hoàn trình độ đón lấy đem phao phát tốt tổ hiến n h ư ỡ n g vào bồ câu ra cuối cùng gia nhập ngao chế tốt thang để tiến hành chưng chế để bồ câu thịt tổ hiến cùng thang để tiến hành một cái d u n g hợp liền biến thành trước mắt đạo này bồ câu thô hiến lâm thương dân gật g ủ này thang quả nhiên không đơn giản đây là một hạng việc cần kỹ thuật đồng thời cũng rất thử thách kiên trì ở chỗ khác còn chưa từng có uống qua i như vậy thang tổ hiến bản thân không có mùi vị gì mà bồ câu là giống chim bên trong mùi vị coi trọng nhất hai người có một cái rất tốt kết hợp xin mời hưởng dụng phương kỳ mãi nói rất tốt cảm tạ đầu bếp trưởng không khách khí thiếu ra ba vị chúng ta đồng thời nếm thử được rồi thang vị tươi đủng vị thanh mã dư vị thật là bổ dưỡng hàng cao cấp vốn một cái lâm thương dân ba cố nhà tranh lại đợi lâu như vậy các loại táo bạo cảm giác trong nháy mắt tan thành mây khói tháp phương đồng phúc lần thứ nhất uống như thế mỹ vị thang đúng đ ấ y phương đồng chúng ta gian thành thậm chí toàn bộ ngạc t ỉ n h ngoại trừ ngài này e sợ đều không có ai biết cái này đạo thang mấy người dồn dập dơ ngón tay cái lên thường dụng một phen sau khi phương kỳ mã nói được rồi lâm tổng chúng ta đến thử xem điều chỉnh thử sau sản phẩm mới được rồi lâm thương dân lại bắt đầu sốt sáng lên phương kỳ mại mân trên một cái rượu ở hắn trong miệng tinh tế thưởng thức ba người dồn dập không dám nói lời nào làng lặng chờ đợi rốt cục phương kỳ mại mở miệng lẫn nhau so sánh lần thứ nhất và miệng lối vào cảm giác tốt hơn rất nhiều liền theo cái này vị đến nghe nói như thế mấy người trong lòng tảng đá có thể coi là để xuống phương kỳ mại nói tiếp có điều co ca mùi vị l ệ c nhạt còn cần nhắc lại tới một ít nho khô khẩu vị ngọt vượt quá cao cà phê vị l ệ c h ổ dễ dàng đoạt rượu đến nguyên vị xem ra mấy người vẫn là cao hơn g quá sớm phương kỳ mại soi mói trình độ gần như nghiêm khắc rất hiển nhiên hắn có chính mình một bộ phán xét tiêu chuẩn lại điều l â m thương dân run run một cái được rồi rõ ràng lúc này cần mấy ngày ba ngày ba ngày là được rất tốt l â m thương dân lại nói đúng rồi phương đồng thủ phê tiêu chí thiết kế cùng đóng gói thiết kế cũng đã thu thập hoàn thành rồi ngài có muốn hay không hiện tại liền nhìn có thể l â m thương dân với tay bên cạnh một người mau mau lấy ra một bản g à y đặc sách đây là chúng ta từ mấy vạn phân toàn cầu đóng góp tác phẩm bên trong tuyển ra đến các năm trăm cái chúng ta cảm thấy đến không sai tiêu chí cùng đóng gói phương án do ngài định đoạt phương kỳ mại trước tiên nhìn một chút tiêu chí có đọc nhanh như gió bản lĩnh phương kỳ mại hơi đảo qua một chút tiêu chí thiết kế đa số là ở một con cá muối bốn chữ làm văn tự biến hình có gia nhập cá ướp muối nguyên tố có điều phương kỳ mại một cái đều không lắm mắt nói tóm lại tất cả đều là đúng quy đúng cụ không có cái nào làm cho người ta rất sáng mắt lên cảm giác đóng gói thiết kế cũng là như thế mặc dù là dựa theo chính mình yêu cầu xanh trắng sắc thay đổi dần nhưng quá mức truyền thống giàn buộc nhìn thấy phương kỳ mại đem sách khép lại lâm thương dân liền cảm thấy không lành còn nước không lâm thương dân suy nghĩ một chút có có điều là điện tử bản bạch lễ thọ đem ra sổ tay xuyên vào usb vừa nhìn ở mấy vạn cái tác phẩm bên trong phương kỳ mại liếc mắt liền thấy chúng rồi một cái tiêu chí đó là một bộ bản thảo vẽ ra một con c o tay co chân cá ướp muối cầm một cái bình rượu dương thiên uống rượu lấy tương tự biểu tượng cảm xúc hình thức xuất hiện đường nét tinh giản nhưng cũng rất trong sáng nhân vật hình tượng biểu đạt đến mức rất rõ ràng đem cá ư ớp muối nhân cách hóa ngược lại chính là phương kỳ mại muốn đem hiện đại người trẻ tuổi so sánh cá ư ớp muối cái kia thật đúng là cá ư ớp muối người cá ư ớp muối hồn cá ư ớp muối đều là người trên người cá ư ớp muối càng tận rượu một chậu người ta đều là cá ư ớp muối người mà dương tiên uống rượu cũng chính phù hợp đốn đốn đốn phong khoáng khí thế cái này tiêu chí thiết kế hoàn toàn chính là phương kỳ mại suy nghĩ trong lòng chương một trăm hai mươi hai các ngươi sẽ không là tên lừa đảo chứ phương kỳ mại chỉ vào con kia uống rượu cá ớp muối nói liền cái này lâm thương dân ba người s ư ớ n g sở này đều được trong bọn họ năm người ánh mắt cho rằng dấu hiệu này hơi bị quá mức không đ ứ n g đắn có điều ba người chỉ có thể gật đầu phương đồng quyết định sự tình không cách nào bị thay đổi tiếp đó phương kỳ mãi bắt đầu xem đóng gói thiết kế có một tổ thiết kế lại lần nữa hấp dẫn hắn cũng tương tự là bản thảo không phải chuyên nghiệp phần mềm thiết kế ra được xem cái này hòa phong tựa hồ cùng mới vừa tiêu chí thiết kế là cùng một người kết hợp chính hắn sang tiêu chí đem c á ước mỗi người thiết kế thành các loại biểu tượng cảm xúc Ta c ũ người là say Ta chuyện rồi. r tinh Cảm cái cũ chén thâm, một cái muộn. Ta kính chuyện cũ một kính ợ rượu, u yêu cầu. muốn chuyện lúc trước cho chén của mắt một thế phương ngươi nhưng xưa ngươi. ư hắn ngủ không nghe n g Đối thiết kế tư duy cùng phương kỳ mại quả thực hoàn toàn hợp phách n a y thật đúng là tiểu bò cái tuyển mỹ ba khá là trâu bò liền cái này cái này phong cách dễ dàng nhất để người trẻ tuổi tiếp thu tưởng tượng một chút siêu thị một toàn bộ cái kệ đều là r ư ợ u đế m ê n mông nhiều bình rượu truyền thống diệu đế bên trong tôi trói mắt chính là chính là chúng ta này còn cả mới lâm thương dân ba người có chút ngậu người trẻ tuổi thế giới thực sự là xem không hiểu a có điều quả thật có đạo lý phương kỳ mại hỏi người thiết kế là ai một người đáp tư liệu biểu hiện người thiết kế ký tên gọi tis là cái người nước ngoài sao có khả năng chúng ta còn phải liên hệ dưới bản thân mới biết h ừ m mặc kệ hắn là chuyên nghiệp nhà thiết kế nghiệp còn lại nhân viên mặc kệ thân phận gì bối cảnh gì chỉ cần có thể thiết kế ra hợp ta khẩu vị chính là thật thiết kế hai triệu mua lại này hai bộ thiết kế quả thực quá có lời phương kỳ mại phi thường hài lòng lâm tổng đêm nay bên trong liên hệ dưới người thiết kế sau đó người ta mau chóng tìm tới hắn đem hai triệu dân phương kỳ mại theo đuổi hiệu suất làm việc lâm thương dân cảm giác áp lực được rồi phương đồng ta tự mình đi làm đúng rồi hy vọng có thể cùng người thiết kế duy trì thời gian dài hợp tác sau này chúng ta sẽ đem một con cá m ố i làm thành một cái siêu di hậu kỳ còn có thể có càng thâm nhập hợp tác tiền thưởng thu thuế vấn đề ta đến gánh chịu cho người thiết kế toàn ngạch tiền thưởng lâm thương dân ba người n g ậ t ra đây thực sự là hào vô nhân tính có điều cũng có thể thấy được phương đồng đối với nên người thiết kế tác phẩm phi thường thỏa mãn rõ ràng phương đồng dừng một chút lâm thương dân nói rằng phương đồng b ạ n g mội hỏi ngài một câu lập nhuệ xưởng pha lê phương lập phương tổng đúng là ngài bá phụ đúng làm sao không có gì chính là phương tổng hắn tới tìm ta muốn ta khôi phục hợp tác ta kiên trì theo ấn chỉ thị của ngài từ chối hắn làm rất tốt lâm thương dân vô cùng không rõ nếu là bá cháu quan hệ làm sao còn sẽ hủy bỏ hợp tác đây có điều lâm thương dân cũng không dám hỏi nhiều ba người đi rồi bạch lễ thọ tiến lên một bước đúng rồi thiếu gia ngài muốn ta liên hệ lý căn thụ trương nghĩa kim ngụy thủy m ụ c ba vị lao trung ý ỉa bên trong trương nghĩa kim cùng ngụy thủy m ụ c lúc đó sẽ đồng ý gia nhập ngài y quán lý căn thụ nói hắn muốn suy tính một chút có điều ngày hôm nay cũng chính thức cho ta trả lời chắc chắn ba người bọn họ sẽ trong mấy ngày kế tiếp lục tục đúng chỗ phương kỳ mại cao hưng nói quá tốt rồi có ba người bọn họ gia nhập càng lợi cho chúng ta mở rộng y quán quy mô là thiếu gia vậy ngươi sắp xếp người đi đón bọn họ nơi ở cũng giao cho ngươi đến sắp xếp tốt nhất là tìm cái tương tự tứ hợp viện loại kia nhà mấy người giao lưu lên đến tương đối dễ dàng sinh hoạt trên cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau được rồi ta biết rồi ngày thứ hai buổi sáng sáu điểm mười lăm phân tiêu bích tuyết rơi xuống xe công cộng đi ở đi trường học trên đường đ ỗ n g nhiên nàng mới chú ý tới điện thoại di động v ă n g lên là một cái xa lạ điện thoại như thế sớm ai sẽ gọi điện thoại cho ta hiện tại chào hàng viên đều như thế tích cực sao tiêu bích tuyết không để ý đến ai ngờ nhanh đến cửa trường học thời điểm đối phương lại đánh tới ông thử một chút xem tâm thái tiêu bích tuyết tiếp lên alo alo đầu bên kia điện thoại người không có lên tiếng ngay ở tiêu bích tuyết chuẩn bị bỏ xuống thời điểm đối phương đông nhiên kích động nói ôi này cô n ạ i n ạ i của ta ngươi có thể coi là nhận ta đánh ngươi một buổi tối điện thoại tiếng nói chuyện là cái trung niên thanh â m của nam nhân nghe ngữ khí thật giống chính hắn đều còn chưa t ỉ n h ngủ ta buổi tối làm bài tập thời điểm điện thoại di động đều là im lặng không có chú ý tới xin hỏi ngươi là đầu bên kia điện thoại hỏi xin hỏi ngươi là cái kia cái kia cái gì ta nhìn xuống ngươi chờ một chút tiêu bích tuyết người là cái kia khoác khoác hứa bản thân sao tiêu bích tuyết h ạ cái t i ê u ta sẽ không đọc chính là cái t i ê u p、e. i、e. s h đối phương đơn giản nghiệm nổi lên g h é p vẩn tiêu bích tuyết liền nói ngay đúng đúng đúng tiêu bích tuyết tìm cái địa phương hướng về bên cạnh vừa đứng làm sao ngươi biết tên tiếng anh của ta thật là n g ư ơ i a đối phương xem ra phi thường kích động trước tiên tự giới thiệu mình một chút ta họ lâm là đốn đốn, đốn, đốn diệu nghiệp tổng giám đốc người tham gia công ty chúng ta tuyên bố tiêu chí thiết kế cùng đóng gói thiết kế tác phẩm thu thập ngươi còn nhớ sao tiêu bích tuyết xứng sở lại trận lại nói ừ ta nhớ rằng xin hỏi sao rồi chúc mừng ngươi ngươi tác phẩm một ánh mắt liền bị chúng ta chủ tịch vừa ý trực tiếp tiếp thu tiêu bích tuyết há hốc mồm chuyện này đây là có thật không là thật sự hơn nữa hai cái phương án đều bị tiếp thu chúng ta hai triệu tiền thưởng quy ngươi a tiêu bích tuyết ngây người tất cả những thứ này cùng nằm mơ như thế hồi tưởng lại thanh minh kỳ nghỉ trong lúc vô tình ở trên diễn đàn nhìn thấy cái này thiết kế thu thập tiêu bích tuyết rất yêu thích vẽ tay chỉ là bình thường học nghiệp nặng nghề không để cho nàng đến không để xuống chính mình ham muốn thừa dịp kỳ nghỉ nàng ôm thử một chút xem tâm thái trực tiếp vẽ ra thiết kế bản thảo chụp ảnh đệ trình không nghĩ đến lại bị tiếp thu tiêu bích tuyết thật lâu nói không ra lời alo người đ a n g n g h e sao này này tiêu bích tuyết đáp ở ta ở đầu bên kia điện thoại lâm thương dân dọa sợ phương kỳ mại tối hôm qua yêu cầu hắn lập tức liên hệ người thiết kế kết quả vẫn không gọi được lại sợ sệ phương kỳ mại trách tội xuống làm hại hắn một đêm ngủ không ngon sáng sớm cả ngay lập tức gọi điện thoại có thể coi là liên lạc với lời nói ngươi sẽ không là lựa g ạ t tử chứ ta có thể lừa ngươi cái gì hại n g ư ơ i tác phẩm thâm cho chúng ta chủ tịch tầm chúng ta chủ tịch liền tiền thưởng thuế đều chính mình gánh chịu hai triệu chân thật cho ngươi tiêu b í c h tuyết nhanh khóc lên nàng cùng mẫu thân hai người trải qua vô cùng không dễ dàng lúc này rốt cục có thể cải thiện sinh hoạt đúng rồi ta đến cùng ngươi xác nhận một hồi ngươi tác phẩm là n g ư ơ i bản thân nguyên sang chứ đúng đúng ta có bản thảo vậy thì tốt vậy ngươi đem địa chỉ của ngươi cho ta ta lập tức đem tiền thưởng sắp xếp cho ngươi a ta muốn đi học buổi tối được không n g ư ơ i đi học n g ư ơ i là cái nào chuyên nghiệp nhất định là thiết kế loại chứ a không phải ta trung học phổ thông lâm thương dân suýt chút nữa cho q u ỷ học sinh cấp ba động đ ộ n g thủ hai triệu giải thưởng lớn có người có bản lãnh đến tiền chính là nhanh có điều phương kỳ mại cũng chỉ là một học sinh cấp ba so sánh một chút tựa hồ cũng là không cảm thấy kinh ngạc vậy được đi buổi tối ta đi nhà ngươi ta đem tiền thưởng cho n g ư ơ i đưa đến cho địa chỉ c ú p điện thoại xong tiêu bích tuyết ngơ ngác mà đứng tại chỗ nàng kích động đến cả người đều đang phát run hai triệu trời ạ quả thực không dám tin tưởng đây là thật sự đang lúc này phương kỳ mại đi tới hắn bình thường hầu như đều là dấm điểm tới trên đường cũng sẽ không có mấy cái bạn học không nghĩ đến còn có thể đụng với học sinh tốt tiêu bích tuyết bị một rồi ngươi đứng ở đó tự nhiên đờ ra làm gì tiêu bích tuyết cảm giác cả người đầu trống trơn nàng ngơ ngác mà đáp phương kỳ mại ta có một tin tức tốt muốn cái thứ nhất cùng ngươi chia sẻ nói tiêu bích tuyết lắp ba lắp bắp rồi nói ta ta tham gia một cái thiết kế thi đấu ta tác phẩm dĩ nhiên lại bị tuyển bên trong phương kỳ mại khẽ mỉm cười thật không vậy thì chúc mừng ngươi chương một trăm hai mươi ba bọn họ chủ tịch không đứng đắn ta cũng theo không đứng đắn tiêu bích tuyết lăng lăng g ậ thù t ạ n cảm t ạ n phương kỳ mại tán dương xem ra ngươi rất có thiên phú bình thường yêu thích họa một vài thứ xem như là một ít tiểu h à m muốn đi tiêu bích tuyết lại nói đúng rồi ngươi biết tiền thưởng có bao nhiêu sao phương kỳ mại đưa ngón trỏ ra nhẹ khẽ tựa vào trên n ô i hiểu được cái gì gọi là tại không lộ ra ngoài sao tiêu bích tuyết như môi biết rồi lúc này lý doanh đứng ở cửa trường học chỉ vào hai người xa xa mà lôi kéo cổ h n g hô này này hai người các ngươi còn đang làm gì thế đến một đã phương kỳ mại quay đầu nhìn thấy là phương kỳ mại trực tiếp đem lý doanh sợ hết hồn lý doanh vội vàng đem ngón tay hướng về bên cạnh chỉ tay chỉ về một bên khác hai tên nam sinh nói chính là các ngươi hai mau mau phương kỳ mại phương kỳ mại đánh giá một phen tiêu bích tuyết nói cần ta ra ngươi đi vào sao a Ta thật Tiêu Tuyết thể ta trước. ta một chút nhà. Buổi tối cảm giác kích được Bích có chờ ngươi giống động không đường. ngươi đi đi. đi Buổi đáp, như đến nhà. 9h30, Vậy À, lâm thương dân đánh giá tiêu bích tuyết nàng tướng mạo thực sự là không thể soi mói hơn nữa xác thực chỉ là một học sinh trung học chỉ có điều giang thành trung học phổ thông đồng phục học sinh là toàn thành phố thống nhất không nhìn ra là cái nào trung học phổ thông nói chung lúc này nàng ở toàn cầu mênh mông nhiều chuyên nghiệp nhà thiết kế bên trong bộc lộ tài năng sau đó một tên nữ bí thư móc ra một phần văn kiện lâm thương dân nói đây là chúng ta công ty bằng buôn bán để chứng minh thân phận chúng ta liền nó đều mang đến tiêu bích tuyết vừa nhìn cũng thật là đ ố n đồn đốn phiền phức các ngươi chúng ta đi lên trước tốt tốt tiêu bích tuyết đã trước đó cùng mụ mụ tiêu mỹ nguyện đã nói chuyện này vừa mở cửa tiêu mỹ nguyện liền chào hỏi mòi vào trong nhà khá là nhỏ lại có chút loạn thật không t i ệ n không có chuyện gì không có chuyện gì muốn như vậy q u a y dối các ngươi là chúng ta thật không t i ệ n lâm thương dấn đáp sau đó tiêu bích tuyết lấy ra bản thảo của chính mình lâm tổng xin mời xem qua tốt tốt trải qua so sánh xác nhận đó là một phần bản thảo cũng không phải là ấn chế phẩm lại trang h i ệ m tiêu bích tuyết đóng góp hòm thư sau cuối cùng xác nhận tiêu bích tuyết chính là người thiết kế vì bản thân tiếp đó luật sư lấy ra một phần thỏa thuận xác nhận tiêu bích tuyết thiết kế tác phẩm bản quyền quy đốn đốn, đốn sở hữu đồng thời chúng n n sắp xếp tài vụ đ á khoảng 2 triệu, đến tiêu bích tuyết chỉ định trong chương mục. Toàn bộ quá trình phi thường thuận lợi. Lâm thương dân thở dài nói, thực sự là lợi hại h trong Toàn đến dân nói, triệu, tiêu tuyết lợi. dài lợi quá bộ mục. là Lâm sự A. ta chủ tịch ở mênh mông nhiều bản thiết kế nháp bên trong chỉ có vừa ý ngươi thiết kế hơn nữa vẫn khen không rứt miệng tiêu bích tuyết đáp thật là làm cho ta thụ s ủ n g n ư ớ c kinh quá bất ngờ chúng ta bắt đầu còn tưởng rằng là cái người nước ngoài không nghĩ đến ngươi vị này người thiết kế ngay ở chúng ta giang thành vốn là tiếp đó lâm thương dân lại nói đúng rồi nhân vị là sản phẩm của chúng ta là một toàn bộ series Đến tiêu ế thiết kế p phương. hợp sau sau địa ta gian nhiều duy còn có cần Chúng chủ tịch có cùng tác. Cho nói, vọng ngươi, đánh ngộ, xin ngươi đó rất trì thể thời tới hy dài y n chúng ta chủ tịch chắc chắn sẽ không đánh tâm, ta tịch t chủ chắc bạc ngươi. sẽ i Ừ, ê bích tuyết vui vẻ gật gù không thành vấn đề được rồi vậy chúng ta trước hết cáo tử giữ liên lạc ok các ngươi đi thong thả tiêu bích tuyết mẹ con hai người thật là cao hứng nay cũng không là cái gì bất ngờ chi tài mà là dựa vào tiêu bích tuyết bản lãnh của chính mình kiếm lời đến tiêu mỹ nguyện cũng rất vì nàng cảm thấy tự hào tiêu bích tuyết cho biểu tỷ tần nhạn linh gọi điện thoại chia sẻ cái này tin vui có thật không tiểu tuyết ngươi không phải nói tết thanh minh nghỉ thời điểm mới tham gia sao nhanh như vậy liền ra kết quả ấn a biểu tỷ bọn họ hiệu suất rất nhanh ta cũng cảm giác cùng nằm mơ như thế hai triệu a điện thoại bên kia tần nhạn linh do sợ ngươi cũng thật là lợi hại a ta lúc đó cũng là nghĩ thử một chút xem không nghĩ đến bị bọn họ chủ tịch coi trọng còn có nói đúng không chụp ta thuê đây do bọn họ chủ tịch của công ty chính mình gánh chịu t â nhạn n linh cùng mới vừa nhận được điện thoại tiêu bích tuyết như thế khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt tâm tình của chính mình là công ty gì a lão bản xa hoa như vậy là cái làm r ư ợ u đế tên gì đốn đốn đốn công ty hàng hiệu tên là một con cá m ố i này tên là gì a không một chút nào chính kinh ta cũng không biết chính là gọi đốn đốn đốn cùng một con cá m ố i ta nhìn bọn họ tên rất không đứng đắn ta phong cách thiết kế cũng theo không đứng đắn không nghĩ đến chó ngáp phải rồi kha ngươi thật là giỏi a tiểu tuyết hai triệu có thể ở giang thành mua một bộ da dán nhà Tần t Nhạn Linh chân â một vì gì là là ngày nhà tiêu tuyết thấy hứng, tốt rốt cục có thể trải qua ngày thật tốt. Ừ. Chính là trong nhà có không ít trái trước tiên rồi. Ngươi phải còn đi. quá qua bích chính cảm cao cùng cục có có cần còn hứng, không m Ừ, ngày mới sáng sớm phương kỳ mại liền bị tiếng điện thoại đánh thức là thượng văn cao cấp mạng lưới kỹ sư viên diệp điện thoại phương đồng không tốt chúng ta hậu trường bị hacker công kích phương kỳ mại đã sớm đón được sớm muộn sẽ có người nhìn chằm chằm thượng văn có điều không nghĩ đến làm đến như vậy nhanh ta lập tức tới ngay đi đến thượng văn lúc này toàn bộ hậu trường hệ thống đều bại liệt máy vi tính tự động t h i ề m bình người bình thường không cách nào thao tác thân là mạng lưới cao cấp kỹ sư v i ê n diệp mạnh mẽ sau khi tiến vào đài vài lần thao tác để hắn đầu đầy mồ hôi không được này không phải phổ thông hacker v i ê n diệp cả người đều học rồi phương đồng là ta khuyết điểm mật mã được thiết trí quá mức đơn giản dẫn đến chúng ta bì hai không mật mã ha hi tiết lộ tần nhạn linh mọi người nghe không hiểu những này chuyên nghiệp thuật ngữ từng cái từng cái càng thêm không biết làm sao có người hỏi làm sao bây giờ à phương đồng có thể hay không đem chúng ta số liệu toàn bộ khảo đi rồi a phương kỳ mại vô cùng rõ ràng cái gọi là mỹ hai không mật mã ha hi tiết lộ là một loại thông thường hacker thủ đoạn công kích cũng có thể nói là kỹ sư sơ sẩy nay lỗ thủng là trí năng bình đài quản lý tiếp lời trong hiệp nghị một cái thiết kế thiếu hụt không có nhằm vào nó miếng vá trình tự h ạ p h mỹ phục vụ thông thường là ở quản lý web giao diện bản thân bên đường trinh nghe hụt sáu trăm hai mươi ba cảng hacker thông qua phỏng vấn h ạ p h mỹ phục vụ thì lại khẳng định có thể từ trung chuyển ra mật mã ha hi dưới tình huống này nếu như thiết chí mật mã rất yếu hacker cũng rất dễ dàng phá giải một khi phá giải hacker có thể ung dung tiến vào đối phương kho số liệu ở phương kỳ mại trong mắt này cũng không là cái gì phi thường mạnh mẽ hacker phương kỳ mại nói đừng h o a n g hốt vấn đề không lớn ta đến bắt hắn cho bắt tới chương một trăm hai mươi bốn ngược lại hứa khải là cũng bị tạo t r ọ c nhìn phương kỳ mại ở trên bàn gõ bùm bùm đánh ra các loại xem không hiểu số hiệu một máy vi tính không đủ còn dùng lên bốn máy vi tính đồng thời thao tác tần nhạn linh bọn người cảm thấy đến thật là lợi hại thế nhưng viên diệp xem hiểu phương kỳ mại đây là vận dụng phản hacker kỹ thuật tiến hành đo lường cùng ngăn cản đối phương xâm lấn hành vi thông qua dễ sĩ cụ đài điều khiển đối với nhiều đài mạng lưới máy truyền âm và phục vụ khí thay quyền tiến hành quản lý cùng với đối với bị quản lý máy truyền âm tiến hành viễn trình bố trí cùng khống chế cuối cùng mỗi cái thiết bị giám sát liền phát hiện an toàn sự kiện đồng thời tiến hành tức thì địa báo cáo đài điều khiển hắn còn vận dụng nghệ v à t sẻn sổ mạng lưới động cơ có thể lấy tốc độ nhanh nhất phát hiện có tính chất công kích chất tin tức bao tra tìm mỗi một số liệu trong bao ẩn dấu ác ý xâm lấn lấy ngưng hẳn xâm lấn liên tiếp điều chỉnh tường chống lựa chờ mạng lưới thiết bị bố trí còn có cái thứ ba thủ đoạn vận dụng s e r v e r s e n s o r ngăn t r ở c ba khách thông tin năng lực ngăn cản xâm lấn tự động một lần nữa bố trí mạng lưới động cơ lựa chọn t ư ờ n g chống lửa ngăn cản hacker tiến một bước công kích những này kỹ thuật nguyên lý cùng lý luận viên diệp cũng đều hiểu thế nhưng có thể xem phương kỳ mại thao tác đến như thế sáu thật khiến cho người ta thàn phục hắn rất muốn giúp đỡ nhưng một điểm bận bịu cũng không giúp được phương đồng tuổi còn trẻ phản hacker kỹ thuật như vậy tuyệt vời thân là mạng lưới cao cấp kỹ sư mình còn có rất nhiều thứ cần h ọ ca nếu như có thể lời nói ta nghĩ nhiều nhiều thỉnh giáo phương đồng mỗi người liền hô hấp đều biến đến cẩn thận từng ly từng tí một cũng không ai dám nói chuyện không dám quấy nhiều phương kỳ mại dòng d ã hơn một giờ tất cả mọi người liền như thế nhìn phương kỳ mại ở bốn máy vi tính trong lúc đó qua lại cắt cuối cùng phương kỳ mại gõ xuống phím enter mấy giây sau công ty máy vi tính hoàn toàn khôi phục bình thường hoa nha sở hữu văn phòng thành viên một trận hoan hô phương kỳ mại nói đối phương chính là muốn đánh cắp chúng ta sách báo số liệu có điều bị ta chặn đứng trông vào ngựa gỗ trộn g n cũng bị ta giết chết quá tốt rồi phương chủ tịch thật mạnh a thần tượng a ta chủ tịch có một cái hacker cao thủ làm chủ tịch hóa ra là loại này trải nghiệm phương đồng chúng ta thật là sùng bái ngươi a tất cả những thứ này đối với phương kỳ mại tới nói còn chưa kết thúc hiện tại thành công ngăn cản đối phương xâm lấn hành vi còn chặn đứng đối phương muốn đánh cắp tư liệu n ổ ngựa gỗ trộn giản nhưng như thế vẫn chưa đủ phương kỳ mại muốn từ đối phương lưu lại manh mối bắt được đối phương chính là lại giảo hoạt hồ ly ở đất tuyết lúc đi cũng sẽ lưu lại vết c h n huống chi cái này hacker kỹ thuật cũng không thế nào cao ở phương kỳ mại trong mắt quả thực trăm ngàn chỗ hở nửa giờ phương kỳ mại đem ra giấy cùng bút nhớ rồi một cái ip còn viết xuống một cái tên triệu tân vũ đối phương dùng mấy cái giả ip đánh i ể m trợ có điều chân thực ip vẫn bị ta bắt tới hắn đưa cho tần nhạt linh giao nó cho b ạ c h thúc để hắn sắp xếp người đi thăm dò cái này ip hắn ngay ở chúng ta giang thành còn có người này nên chính là hacker bản thân được rồi phương đồng viên diệp kinh ngạc đến n g â y người chỉ cần kỹ thuật được t r a ra đối phương ip là có thể được thế nhưng liền tên của đối phương đều cha được phương đồng đến cùng là làm thế nào đến trên thực tế chỉ có phương kỳ mại tự mình biết mới vừa chính mình lần lượt chặn đối phương xâm lấn đồng thời một người tên là triệu tân vũ người choáng váng chị vẫn nô ra tám chín phần mười hắn chính là lần này xâm lấn hacker may mà phát hiện đến sớm hơn nữa phương kỳ mại kỹ thuật lại vững vàng lần này xâm lấn đối với công ty không có tạo thành tổn thất gì thế nhưng đối phương nên có trách nhiệm nhất định phải truy cứu toàn bộ quá trình phương kỳ mại đều làm chứng cứ bảo lưu đến thời điểm liền giao cho mạng cảnh đi giải quyết tần nhạn linh truyền đạt một t r a n trả phương đồng mời hôn trả phương kỳ mại cuối cùng cũng coi như có thể nghỉ ngơi một chút mấy giờ rồi gần m ư ơ i một giờ phương kỳ mại mẹ nó phương kỳ mại không nói gì hắn kích động đứng lên chủ tịch sao rồi ngày hôm nay là số mười lăm thứ tư hai mô cuộc thi cái điểm này ngữ văn đều sắp thi xong phương kỳ mại thở d à i ngày hôm nay có tràng cuộc thi ta cho bỏ qua toàn trường người ngất ta suýt chút nữa đã quên chúng ta chủ tịch còn chỉ là cái học sinh cấp ba đây lợi hại như vậy cũng có thể không cần đến trường thực đúng vậy hắn cũng đã là học bá tồn tại không biết tại sao cảm giác chủ tịch nói bỏ qua vẻ mặt thật đáng yêu nên có chết hay không hacker một mực tuyển ở ngày hôm nay chờ tóm lại hắn nhất định phải nghiêm trị so sánh với đó đúng lúc ngăn lại hacker xâm lấn càng trọng yếu hơn thư viện bảo bối bị người khiêu đi rồi vậy cũng không được ngược lại đều không kịp buổi chiều lại đi thi toán học hồi tường lại tiết bảo cải nói lần này hai mô sẽ rất khó chính mình nếu như một khoa không thi hắn khoa có thể bảo đảm mát điểm lời nói nói không chắc chính mình có thắng cơ hội càng khó Cơ hội của chính mình càng hội mình lớn. Là... phương kỳ mại không có phát biểu ý kiến thế nhưng hắn có thể khẳng định nhất định có nội quỷ hiện nay thượng văn tải lên ba đợt thư tịch càng thư lượng hoàn toàn không đủ để hấp dẫn ngoại lai、like、hacker công kích muốn trách chỉ có thể trách cái con này nội quỷ nóng rột điểm hoặc là nói hắn biết thượng văn hiện nay hệ thống an toàn mới vừa mới bắt đầu xây dựng hắn muốn thừa dịp hiện tại liền xuống tay hắn sử dụng n g ự a gỗ trộm dạn loại hình chính là trộm lấy số liệu vô luận nói như thế nào đều là ngu xuẩn hành vi 11 giờ rưỡi h ứ a khải ánh mắt đờ đẫn địa nộp bài thi sau đó đi ra trường thi quách lập thành thì ở cách vách trường thi vừa thấy mặt hắn liền phàn nàn nói lao tiết nói chính là thật sự hai m â u ngữ văn thật là khó a ta lần này cần xuất hiện lịch sử thấp nhất thành tích quách lập thành vật cụ đúng là có chút khó không biết hắn khoa sẽ như thế nào Có điều ngươi yên trải â m một mình ngươi cảm thấy đến khó. Muốn mở không khó. chỉ thấy hàng cũng là đại gia đồng thời hàng.、Buổi、chiều, lớp số học mở thi. Lấy toán học ngươi đến cũng đồng toán tăng gia có t đại Buổi Lấy số là lớp ư ở n g hứa k chưa có sức chán. chuyện Trực ngục thức tức học, chúng hôm nay như thế thành hình thi đánh nay ra địa sao? đang ta A. từng tiếp tự tin、A. Trải ngày Lần này liền lòng gì? xem xảy mẻ mô là là đây đầu đổi đại Lập ép qua buổi sáng ngữ văn cuộc thi còn có hiện tại đang tiến hành toán học bài thi cả năm đoạn tiếng oán than dậy đất ngược lại phương kỳ mại ba trận cuộc thi đều hết sức bình tĩnh phương kỳ mại đã dùng dữ liệu lớn suy tính ra hứa khải cùng lý hoành chiết thành tích hứa khải toán học 124, t i ế n g anh 113, l ý tống 224. lý hoành chiết toán học 127, t i ế n g anh 118, l ý tống 236. dữ liệu lớn suy tính ra điểm không nhất định chuẩn xác có thể sẽ tồn tại nhất định sai lệch không nhất định xem cách lập thành lần kia như vậy chuẩn nhưng cũng cơ bản 8-9 phần 10. cái này điểm đối với hai người này tới nói thật sự có thể được xưng là là trong lịch sử to lớn nhất thảm án từ lớp 12 tới nay hai người toán học rất ít thấp hơn 140 phân còn có l ý tống cùng tiếng anh cũng là tương đương thảm có thể thấy được lần này hai mô là thật sự khó t a m môn tổng điểm lý hoành chức có 481 điểm hứa khải thì lại chỉ có tháng tư năm sáu một điểm năm đoạn thứ tám cùng thứ ba mươi ba cũng chỉ đến như thế đánh giá hai mô có thể trên sáu trăm phân cũng không có nhiều người thất bại sẽ là một đ á m lớn ngược lại chỉ cần phương kỳ mãi bắt còn lại t a m môn cuộc thi mát điểm liền có thể bắt được sáu trăm phân rất có vượt lại hứa khải khả năng bởi vì hứa khải ngữ văn muốn thi thắng một năm ba chín điểm mới có thể vượt qua phương kỳ mại hiện nay cái này độ khó đến xem là không có khả năng lắm cho tới lý hoành chiết đến nhìn hắn tranh không hăng hái nếu như hắn ngữ văn thi một trăm m ư ơ i chín vượt qua một phần liền coi như t a thua ngược lại hứa khải đầu chọc là thế định chương một trăm hai mươi lăm loại này độ khó bài thi không thể mát điểm bốn môn cuộc thi toàn bộ kết thúc toàn bộ năm đoạn học sinh như sát sống bình thường trở lại phòng học khó khó khó a lần này khẳng định thi đập phá quả thực là khó càng thêm khó làm người khác khó chịu lại muốn chúng ta vượt khó tiến lên ta quá khó khăn có muốn hay không như thế biến thái một cộ bệ một khoa khó lý tống v à i đạo để ta trực tiếp từ bỏ cam ta không làm được bốn môn toàn khoải mê hoặc ngày mai đều không tâm tình chơi cả lớp hoan khí trung thiên tiết bảo cái đi vào cảm giác như thế nào các vị h ạ cả lớp đều muốn t a n vỡ tiết bảo cái nói ta sớm cùng các ngươi đã nói hai mô gặp phi thường khó hầu như có thể nói làm ấy năm gần đây khó nhất một lần ta cũng để cho các ngươi sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt các ngươi cũng đừng thở dài có nghĩ tới hay không này vạn nhất là thi đại học đây tiết bảo cái biết thi đại học sẽ không toàn bộ xem lần này như thế khó thế nhưng khẳng định có một ít vấn đề khó đề hình là bọn họ cần muốn đối mặt đây mới là thi thử mục đích tiết bảo cái nói như vậy là vì để cho đại gia bớt nóng nổi càng thêm nỗ lực càng là khó bài thi càng thử thách kiến thức cơ bản cũng càng có thể cho các ngươi phát hiện vấn đề của chính mình các ngươi cũng không muốn nhộn chí thiếu cái gì liền đủ cái gì tổng so với không biết chính mình không đủ ở chỗ nào tốt xem cả lớp phiền muộn như vậy tiết bảo cái lại nói được rồi ngày mai sẽ là chơi xuân chơi thời điểm chơi thật vui cái gì cũng không nên nghĩ nên học tập thời điểm liền chăm chú học tập hiện tại bắt đầu tự học ai ai ai cả lớp thở d à i thành không ngừng phương kỳ mại toàn bộ hành trình bình tĩnh như thường buổi chiều tự học sau khi kết thúc hứa khải như thường lệ đến cho mười ban quét t ư ớ c vệ sinh sau một quãng thời gian hắn thành mười ban khách quen đã quen thuộc hứa khải quay về lý hoành chiết nói như thế nào lúc này cho mình cổ bao n h i ê u phân khỏi nói lý hoành chiết cũng rất phiền muộn hạ thi đều thi không nữa thoải mái có ích lợi gì nói nhanh lên cổ bao nhiêu phân lý hoành trích lắc đầu một cái lần này xác thực rất khó ta khả năng liền sáu trăm đều không lên nổi ta đi liền n g ư y i đều thảm như vậy nhìn thấy các ngươi toàn thi đập phá ta liền yên tâm hứa khải rồi hướng phương kỳ mại h ô phương kỳ mại ngươi đây ta ngữ văn cùng tiếng anh kỳ nát vô cùng toán học cùng lý tống cũng rất kém cỏi không làm được ta lần này lại muốn thua phương kỳ m ạ i đáp tự tin điểm cái này ta không có cách nào tự tin ta là nói tự tin điểm đem không làm được xóa hứa khải c a ây hứa ư khải xứng sở lo lắng lo lắng bỗng nhiên liền nợ nụ cười ha ha ha xem ra lần này ta thắng chắc hứa khải cao hứng vô cùng ta rất chờ mong ngươi cạo chọc dáng vẻ có thể hay không xem một viên t r ứ n g kho ha ha dừng một chút hứa khải lại nói đúng rồi đừng tưởng rằng ngươi thiếu thi chúng ta liền sẽ nhường ngươi một khoa lúc này quyết đấu xem chính là tổng điểm ta cũng mặc kệ ngươi nhiều như vậy phương kỳ m ạ i đáp cái kia nói ra ngươi khả năng không tin mặc kệ ngươi có nhường hay không này một khoa kết quả cũng giống nhau có ý gì hứa khải suy nghĩ một chút ngươi là nói ngươi thiếu thi một khoa cũng có thể thắng ta sao đừng đua ngươi cảm thấy cho ngươi khả năng thắng ta sao lý hoành chiết lại nói cũng không phải không thể nào cái gì giả thiết phương kỳ mại tuy rằng ngữ văn không thi thế nhưng toán học tiếng anh cùng lý tống toàn bộ cầm mát điểm vậy thì có sáu trăm phân ây h a khải vừa nghĩ xác thực như vậy hắn cho mình cổ phân năm trăm sáu mươi lăm đến năm trăm tám mươi nếu là như vậy cái kia đúng là thua nhưng vừa chuyển động ý nghĩ hắn lúc này phủ định nói cái này không thể nào như thế khó bài thi làm sao có khả năng mát điểm lý tống cuối cùng hai đạo đại đề ta trực tiếp quỳ một đạo còn có một đạo đề ta không phải rất chắc chắn quách lập thành cũng nói hắn thi đập phá lý hoành c h i t nói nếu như là người khác là không thể nhưng nếu như là phương kỳ mại vậy thì có khả năng hứa khải vô cùng khó chịu từng cái từng cái đem phương kỳ mại thổi đến mức thần h ồ thần ngươi dọa ta ni lý hoành c h ế t ta mới không dọa ngươi chờ xem đi cái kia nói như vậy ngươi không cũng thua ngươi cũng đến c ạ o trọc hứa khải đây là biết mình xong đời muốn kéo lý hoành c h ế t xuống nước lý hoành c h ế t trận lại nói thua chính là ngươi ngươi c ạ o trọc quan ta chuyện gì đối lập ta mà nói ngươi đúng là thắng nhưng nếu như đối lập với phương kỳ mại ngươi vẫn thua a lúc đó chúng ta nói thua muốn tạo trọc nếu như hắn thật sự thắng vậy ngươi cũng đến thế ta. lý hoành chết sửng sốt lúc đó hứa khải còn nói có hắn lót đáy sợ cái gì vu cá cược này không đơn thuần là lót không lót đáy sự tình mà là thua người đều đến tạo t r ọ n g chỉ có thắng nhân tài không cần thế lúc đó cũng không có nghĩ nhiều như thế lý hoành chết cảm giác mình bị đ ặ t b ẫ y nay n g ố c tất ngày đó ta liền đi ngang qua kéo lên ta làm cái gì cam hứa khải vô vô lý hoành chết vai xem đem ngươi sợ hãi đến ngươi sẽ không thật sự cho rằng hắn có thể tam môn đầy tràn phân chứ ôi a nếu như đúng là như vậy ta lại thêm một hạng thêm cái gì ta đem ta lông mày cũng cho thế lý hoành chết giơ ngón tay cái lên dũng sĩ đây là chính ngươi thêm đừng kéo lên ta hứa khải nói ta nói chính là phương kỳ mại ba khoa đẩy tràn phân tình huống a đừng sợ loại này độ khó bài thi không thể mát điểm phương kỳ mại nói hỏi các ngươi cái vấn đề hứa khải nói vấn đề gì các ngươi nói tại sao có thể có người yêu thích để trần đầu quét ra đây hứa khải không rõ ai để trần đầu quét rác ai đến từ hứa khải choáng vắng trị sáu phương kỳ mại ý tứ sâu xa địa vô vua, vua hứa khải vai ta đi ăn cơm Đêm nay trong a quyết h lúc nhất thêm viên thời h hai mô n thi đập phá gây go tâm tình liền quăng đến sau đầu đi tới tiêu bích tuyết cùng nguyễn manh ở phụ cận một nhà siêu thị bắt đầu đi dạo mượn cơ hội tiêu bích tuyết đem thiết kế đoạt giải sự t ì n h lén lút nói cho nguyễn manh nhưng là nguyễn manh sướng đến phát dồn rồi, rồi tiểu tuyết ngươi quá lợi hại số may chứ vừa vặn bị coi trọng chủ tịch kia cũng quá thô bạo liền thuế đều cho người miễn suy nghĩ một chút tiêu bích tuyết nói rằng lời nói có phải là mỗi cái làm chủ tịch đều rất lợi hại nói thế nào em... ngay ở sáng sớm hôm qua có người nói thượng văn thư viện hậu trường bị hacker công kích bọn họ chủ tịch tự mình ra trận hai ba lần liền giải quyết nguyễn manh suy nghĩ một chút chính là tần tỷ bọn họ vị chủ tịch kia đúng đúng chính là hắn không phải nói hắn còn là một học sinh sao liền h chương đều có t ể đối phó. một trăm hai mươi sáu lâm thương dân miệng một mân rất muốn khóc phương kỳ mại về đến nhà ngày hôm nay chính là một con cá m ố i lần thứ hai điều chỉnh thử ba ngày kỳ h ạ chờ đợi lâm thương dân ba người lập tức đứng dậy chào hỏi cùng trước như thế trước tiên ăn một chút gì điền một vào cái bụng sau đó bắt đầu thử rượu phương đồng một con cá mới nhãn hiệu đã đăng ký hạ xuống hiện tại cái này đóng gói là chính thức bản xin mời xem qua rất tốt liền hướng về phía cái này hiệu suất phương kỳ mại cho rằng lầm thương dân đã dần dần có thể đổi tới chính mình t i ế t ấu phương kỳ mại tiếp đi tới nhìn một chút thân bình vì là kính mờ bình đồ án bối cảnh vì là xanh trắng sắp thay đổi dần trung gian có cá ướp mối người biểu tượng cảm xúc lại phối hợp các loại có chút xa điêu văn tự toàn bộ đóng gói rất có đặc sắc không sai cái này đóng gói là ta muốn cảm giác lầm thương dân bà trong lòng người thoải mái thu được phương kỳ mại khẳng định hóa ra là cỡ nào thoải mái một chuyện có đ i ề u có dấm vào vết xe đổ hắn không dám cao hưng quá sớm lúc này phương kỳ mại không có tác dụng ly mà là trực tiếp mở ra cái nắp dùng để uống t ấ n tân tấn lâm thương dân sướng sở r ư ợ u đế vẫn đúng là có thể hét ra đốn đốn đốn âm thanh tấn xong sau khi phương kỳ mại ở tinh tế thưởng thức dư hương liên tiếp dùng để uống ba khoản g cuối cùng phương kỳ mại nhìn về phía lâm thương dân lâm thương dân ba người run run một cái chẳng lẽ lại muốn đổi tuy nhiên phương kỳ mại dỗi ra một cái mụi vị này cũng là tam ớn trong n á y mắt lâm thương dân miệm một mân ra đầu dĩ nhiên có xung động muốn khóc rốt cục khẩu vị trên cũng thu được phương kỳ mại khẳng định h ắ n đột nhiên cảm giác thấy nguyên lai thu được phương kỳ mại khẳng định là một cái chuyện hạnh phúc dường nào a trên thực tế này không chỉ là lần thứ hai điều chỉnh thử ở lần thứ nhất đưa cho phương kỳ mại thí ẩm trước lâm thương dân chờ cao tầng đã điều chỉnh thử quá mười mấy lần bởi vì không uống qua loại rượu này bọn họ cũng là người mù qua sông tự mình nuốt chầm rãi quá một chút cân nhắc mà mỗi lần điều chỉnh thử trước bọn họ cũng nhiều lần nghiên cứu mấy lần không thể không nói như thế kỳ dị diệu cảm ó nói thể đem bọn họ này mấy cái lao đông tây vặt tại, cuối cùng cũng coi như là thu trung tay cầm bắt tay, họ hỏng Hiện như Phương khẳng định. kích không đem đông được đàn động đến mấy Mại cầm bọn Ba này rằn cùng cũng người ông niên là cái cuối coi cái c rồi. lời. lao ra Kỳ tạ cảm tạ phương đồng phương kỳ m ạ i đáp không cần cảm ơn ta ngươi đến nhớ kỹ mục tiêu của chúng ta là đồng thời đem đốn đốn đốn làm to biết rồi phương đồng khoảng thời gian này các ngươi cực khổ rồi đi về trước nghỉ ngơi thật tốt sau đó cứ dựa theo cái này khẩu vị bắt đầu sinh sản dựa theo trước thị trường phương án tiến hành mở rộng chúng ta mục tiêu đầu tiên vậy thì là bắt giang thành rượu đế thị trường có lòng tin hay không có ba người cùng hô lên trải qua đêm nay lâm thương dân cùng hai vị cao tầng tự tin tăng nhiều trên đường trở về ba người tán gẫu lên ta càng ngày càng cảm thấy cho chúng ta phương đồng có thể thành đại sự a người hiện tại mới nhìn ra a ta sớm cảm thấy đến phương đồng là một nhân tài người bình thường có thể có loại kia quyết đoán sao lâm thương dân nói mới bắt đầu ta cũng không coi trọng cái này rượu hiện tại ta tin chắc nó có thể thành đúng vậy không sai ta cũng như thế cảm thấy đến nó có thể thành lâm thương dân lại nói được rồi sau khi trở về đều nghỉ ngơi thật tốt đón lấy không ngừng cố gắng được rồi lâm tổng một bên khác bạch lễ thọ lấy ra cứng nhắc thiếu ra đây là ngài muốn tư liệu phần tài liệu này chính là tên kia gọi triệu tân vũ hacker tư liệu xế chiều hôm nay triệu tân vũ đã xa lưới hắn thừa nhận tội ác của chính mình có điều không chịu nói ra xâm lấn nguyên do hacker bản thân cũng không trái pháp luật nhưng nếu như xâm lấn người khác trang ép trộm lấy tin tức liền có khả năng gặp tạo thành trộm cấp tội nếu như xâm lấn hành vi tạo thành hậu quả so sánh nghiêm trọng còn có thể liên quan đến phi pháp xâm nhập máy tính tin tức hệ thống tội triệu tân vũ chỉ nói là đơn thuần luyện tập hacker kỹ thuật phương kỳ mãi biết người này hiển nhiên không có đơn giản như vậy liên liên để bạch lễ thọ đi thăm dò tư liệu biểu hiện triệu tân vũ năm nay hai mươi sáu tuổi thiên đao liên minh hacker thành viên ở nhân vật quan hệ đồ bên trong phương kỳ mãi phát hiện trọng điểm triệu tân vũ dĩ nhiên cùng thượng văn tổng giám đốc triệu bằng là thúc cháu q u n hệ lần này nội quỷ đi ra hơn nữa thực nghệ a triệu bằng là kẻ điều khiển sau hậu trường phương kỳ mại cùng bạch lễ thọ lập tức đi đến triệu bằng nhà đêm tối khuya khoác đột nhiên địa đến thăm đem triệu bằng sợ hết hồn phương đồng ngài làm sao đến rồi phương kỳ mại hỏi ngược lại ta tại sao tới ngươi nên so với ta còn rõ ràng chứ phương đồng ta không biết ta đều đi vào trước đi có chuyện gì chúng ta ngồi tán gấu không cần phương kỳ mại nói một cách lạnh lùng triệu bằng tại sao làm như thế phương đồng ta không phải rất rõ ràng ngươi nói bạch lễ thọ nói thiếu gia của chúng ta đã toàn bộ đã điều tra xong lần này xâm lấn hắc cơ triệu tân vũ là người cháu trai chuyện này ngươi không thể tách rời quan hệ triệu bằng mật ra nên đến vẫn là đến rồi chuyện đề tài triệu bằng vội vàng quỳ xuống nói phương đ ồ n g ta biết sai rồi lại cho ta thứ cơ hội đi triệu bằng hung hăng địa cầu xin hắn thế tử hai đứa bé cũng tất cả đều từ trong phòng đi ra hắn quát lớn mấy người trở về phòng đi phương kỳ mại lần nữa nói cho ta cái nguyên nhân ta ta ngươi nói là sao do dự một hồi lâu triệu bằng mới mở miệng nói ta đã nghĩ nghĩ chính mình cũng phải một phần những cuốn sách thừa dịp hiện ở công ty hệ thống an toàn vẫn chưa hoàn thiện ta liền ta liền để cháu ta l é n lén sớm ở công ty hậu trường gian lận chờ sau này sau đó mỗi lần có sách mới công bố l à có thể tự động khảo một phần kết quả hắn không làm tốt làm hỏng còn ảnh hưởng đến toàn bộ công ty hậu trường sau đó sau đó còn đụng với chủ tịch ngài như vậy hacker cao thủ vì lẽ đó tình huống cùng phương kỳ mại phân tích cơ bản đ n g khớp người ngoài còn chưa đủ lấy biết thượng văn tàng thư lượng làm sao nếu như là triệu bằng liền biết xem ra lúc đó phương kỳ mại bồi dưỡng tần nhạn linh là lựa chọn chính xác xác thực to lớn tàng thư lượng gặp lôi kéo người ta thèm nhỏ d ã i thật vào lần này hacker kỹ thuật không đến nơi đ ế n trốn phương kỳ mại thủ pháp cao siêu không có để công ty tạo thành tổn thất nay còn chỉ là vừa mới bắt đầu chờ sau này thượng văn danh tiếng sau khi đứng lên sẽ bị càng ngày càng nhiều hacker nhìn chằm chằm triệu b ă n g nói phương đồng ta chính là nhất thời hồ đồ ngài đại nhân có lượng lớn thà cho ta đi thân là tổng giám đốc gánh vác công ty một chức dĩ nhiên trông coi tự trộm cùng hacker trong ứng ngoài hợp phương đồng Ta thật sự biết sai rồi. Nhất thời hồ thật sai hồ sự sự. b rồi. đồ ạ chương thúc, đem hắn tổng t hắn đốc đem giám r c rút lui. Được rồi thiếu rồi Được Không h ra. A. A muốn p đồng. đổi ngươi ngươi, Cầu cầu cho ta cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Sau đó ta sửa l à một lại c u c đời. đó Sau a n h ấ trăm định làm ấ t tốt. Triệu b n hai mươi bảy sư phó ngươi có được hay không a cảnh sát chạy tới triệu bằng đ ầ y mặt hối hận địa bị mang đi sau đó giao cho cảnh sát xử lý bạch lễ thọ nói ngày mai ta liền để tần quản lý tuyên bố thay đổi nhân sự thông báo hành cái kia tân tổng giám đốc ứng cử viên dương dưới bạch lễ thọ lại nói ta cho rằng tần tiểu thư hay là cái không sai nhân tuyển phương kỳ mãi đáp không tạm thời để phó tổng tiếp nhận tần nhạn linh tư chất quán ông khó có thể hoàn toàn phục chúng còn cần nhiều tôi luyện tôi luyện chờ đợi thời cơ thành t h ủ để hiện hữu thượng văn cao t ầ n g cùng với toàn thể công nhân tâm phục khẩu phục đó mới là nàng đảm nhiệm được tổng giám đốc trước thời điểm rõ ràng thiếu ra một n g y mới đến khiến cao năm thứ ba mong đợi nhất tháng ngày 7 h 3 0 toàn thể đến thao trường tập hợp ngày hôm nay chơi xuân mỗi người túi sách đều là phường lên trang không phải thư mà là các loại đồ ăn vặt các ngươi dẫn theo cái gì sang quýt kẹo cao su k h o a i chiên bánh bích quy ta cũng dẫn theo sang quýt còn có trà b ô n g bánh thịt bò khô thịt heo khô còn có quả khô ta không biết mua cái gì sáng sớm trực tiếp ở lao làm mạch mua phân phần món ăn co ca không dễ mang đã bị ta uống cạn ta mua hạt dưa chờ chút trên xe có thể cắn ai mại thần làm sao hai tay trống trơn mại mại ta đem bánh bao của ta cho ngươi không phải vậy b u ổ i t r ư a muốn nói bụng ta có hai cái hay bớt phân một cái cho mại thần mại thần mỗi ngày cho chúng ta giảng b à i khổ cực như vậy chờ chút theo chúng ta kết nhau chứ ta dẫn theo rất nhiều ăn đây sau đó từng cái từng cái từ trong bao nắm đồ vật đi ra phải cho phương kỳ mại phương kỳ mại s á t thực hai tay trống trơn tả túi láo một cái v í tiền t h i ế u túi láo người đứng đầu kỳ thêm vào mang kính dâm liền không còn phương kỳ mại nói cái kia hảo ý của các ngươi ta chân thành g i nhớ hại mại thần đừng khách khí với chúng ta vừa chưa đói bụng sao được đây đến ta này bao bánh bích quy cho ngươi phương kỳ mại yên lặng mà lấy xuống kính d â m trong sơn trang cái gì cũng có đi tới lại mua là được mọi người ai chuyện này thật giống có chút đạo lý a mấy người mới vừa làm sao từ trong bao lấy ra hiện tại liền như thế thả lại trong bao có người nói ngày hôm nay muốn leo núi đột nhiên cảm giác thấy có chút hối hận mang cái này bao bài hát bốn mươi lăm xe buýt đã vào chỗ lớp mười hai bạn học lấy lớp làm đơn vị lên xe đại gia từng người tổ hợp t ì một c mươi ban chính ư là chủ nhiệm lớp tiết bảo cái cùng giáo viên thể dục vương hy thịnh tám h đúng từng chiếc từng chiếc xe buýt đúng giờ xuất phát nay nhưng làm các học đại học bội cho ước ao chết rồi nghĩ đến học thì các học trưởng ngày hôm nay gặp ở bên ngoài chơi một ngày chính mình nhưng đến ở trong phòng học đi học đặc biệt khó chịu v â n đính giật tiên là ở vùng ngoại ô đường xe đại khái là một canh giờ ra mặt ngày hôm nay khí trời rất tốt rất thích hợp giao du toàn xe vừa nói vừa cười cắn hạt dưa cắn hạt dưa còn có trước sau bài chính đang mở hát bên trong lúc này ủy viên văn nghệ hoàng giai giật đứng lên các vị bạn học tốt nghiệp dạ hội lớp chúng ta muốn biểu diễn h ợ p sướng đại gia hát đối ca khúc nào có ý kiến gì không bình thường không có thời gian vừa vặn thừa cơ hội này chúng ta có thể đồng thời hát luyện một chút tốt có điều sướng cái gì tốt chúc cậu một đường bình an chỉ cần ngươi quá giỏi hơn ta tiết bảo cái đột nhiên nói đến một thủ bình tụ thế nào cả lớp trong nháy mắt thiên tĩnh lại cũng không phải bài hát này không em hay chủ yếu là cảm giác xa xưa thật sự quá mạnh mẽ ủy viên văn nghệ nói khắc khắc lao sư ta cảm thấy đến vẫn là tiếp tục nghe nghe các bạn học ý kiến được rồi tiết bảo cái mười năm hữu nghị thiên trường địa cửu cả lớp đều ở mỗi người phát biểu ý kiến của mình trong lúc nhất thời khó có thể quyết định hoàng giai dần nói em ta muốn nghe nghe chúng ta mại thần ý kiến dù sao hát dễ nghe như vậy rất có giá trị tham khảo đúng đấy nghe mại thần được rồi đại gia tùy tùng mại thần bước chân mại thần tới một người tết i bảo cái cùng vương hy thịnh đối diện một ánh mắt hai người trong lòng đều buồn bực nói phương kỳ mại làm sao cái gì đều sẽ ngay cả hát ca cũng không tệ phương kỳ mại nói vậy ta để cử một thủ đi đế đô đông đường tháng ngày hoàng giai giật đáp hoa nha ta làm sao không nghĩ đến bài này có thể rất tốt ta bài này là thích hợp trước đây nghe thời điểm còn không lớp m ộ ư ơ i hai không cái gì cảm giác hiện tại lớp m ư ơ i hai bỗng nhiên liền cảm thấy bài hát này rất thương cảm đế đô đông đường chưa từng nghe tới ai cho giới thiệu một chút người dĩ nhiên chưa từng nghe tới đế đô đông đường không ở đế đô mà là kim lăng một cái đường phố cái này đường phố có một trường học bài hát này người sáng tác chính là học sinh của trường học này nàng ở năm đó trung học phổ thông gần tốt nghiệp lúc tác phẩm nay biết đã có bạn học bắt đầu nghe tới hoàng giai giật nói cáo biệt cuộc sống cấp ba kỷ niệm chúng ta thanh xuân bài hát này rất tướng cảnh liền bài này đi cho đại gia hai phút thời gian cha dưới ca tử ta tìm dưới bối cảnh âm nhạc sau đó biết hát sướng không biết hát theo hử sau đó lớp chúng ta liền luyện bài này được cả lớp cùng kêu lên đáp rất nhanh luyện tập bắt đầu rồi hoàng giai giật thả nổi lên đệm nhạc mọi người đều chăm chú điểm bắt đầu bắt đầu chúng ta đều là hải tử cuối cùng cuối cùng khát vọng biến thành thiên sứ làm ngày nào đó lại hát bài hát này sẽ là ở cái nào một góc làm ngày nào đó lại bước vào nay trường học sẽ là cái nào mảnh lá rụng rơi vào hồi ức năm xưa vương hy thịnh quay về tiết bảo cái nói khạ khạc tiết lao sư tuy rằng bọn họ này sướng đến lác đác lưa thưa thế nhưng ta cảm thấy thôi xác thực khả năng so với bình tụ thích hợp điểm tiết bảo cái biểu thị từ lầu một đến lầu bốn khoảng cách nguyên lai、like、chỉ có ba năm biểu thị môn vệ thúc thúc căng tin á di rất có phu thêm ặ t sướng đến có chút miễn cưỡng cuối cùng cũng coi như là hát song lần thứ nhất trở lại một lần đại gia chăm chú điểm tranh thủ ở tốt nghiệp dạ hội trên để chúng ta mười ban rực rỡ hà o quang được đệm nhạc lại vang lên mười ban này chiếc xe buýt xe một đường tràn ngập tiếng ca từ từ lái xe có bốn mươi năm mươi phút khoảng cách c h â cần đến cũng không phải đặc biệt xa tuy nhiên lúc này tài xế bỗng nhiên chậm rãi đem xe hướng về bên cạnh cờ mở nở mở ra một cái phụ trên đường ngay ở đại gia không rõ thời điểm xe đột nhiên tắt hỏa cả lớp xảy ra chuyện gì tiết bảo cái hỏi làm sao sư phó tài xế cam lỗi gãi đầu một cái lại lần nữa thử dấm dấm ly hợp cùng đơn vị hắn buồn buồn nói ly hợp thật giống gặp sự cố chuyện này ngươi mau mau xem xem tình huống thế nào bình thường các ngươi làm cái này bao nhiêu gặp sửa xe chứ cam lỗi xem ra vẫn chưa tới ba mươi tuổi hắn thấp giọng nói rằng ta mở xe buýt không phải rất lâu cũng không phải rất hiểu tu xe buýt tiết bảo cái cam lỗi nói ta thử một chút xem sao chuyện hai phút cam lỗi tựa hồ có chút ngộng tiết bảo cái cùng vương hy thịnh s ứ n g sở đến cùng có được hay không nhìn rất vô căn cứ cảm giác tài xế lại nói thực sự không được phải gọi sửa xe đến rồi không phải vậy không có cách nào mở hiếm thấy đi ra chơi một chuyến thời gian cũng không thể lãng phí đi hay nhìn đường ban xe một chiếc một chiếc lái đi mười ban bạn học đều rất buồn bực cam lỗi lắc đầu một cái quên đi gọi, đi, gọi điện thoại gọi người đến tu lúc này phương kỳ mại đứng lên ta tới c h ư ơ n một trăm hai mươi tám ngươi liền nói còn có là ngươi cái gì sẽ không chứ trong nháy mắt phương kỳ mại lại trở thành tiêu điểm của cả lớp n g ư ơ i đến n g ư ơ i đ ế n tu cam lỗi cùng cả lớp mọi người ngây người đến từ cam lỗi choáng vắng trị bốn ngươi xác định ngươi gặp tu phương kỳ m ạ i đáp hiểu sơ cam lỗi tiết bảo cái cũng hỏi kỳ mại ngươi thật sự có thể không không phải vậy vẫn là sớm một chút gọi sửa xe đến đây đi. sớm ử a x một chút sửa tốt phương kỳ mãi đáp sửa xe cũng đến xem tình huống có go, go đánh liền có thể được rồi có chính là linh kiện hư hao không có tiến tu lý xưởng là không sửa được cái này ta trước tiên nhìn kỹ h ă n g nói bài trừ dưới trục chặt có thể sửa tốt ta liền tu cần đ ổ i linh kiện đến kéo đi tiết bảo cái đáp được bạn học khác đều ở vị trí của mình đừng rời bỏ chỗ ngồi phương kỳ mại hỏi mới vừa ngươi tắt lửa là xảy ra chuyện gì Hít, ly hợp có vấn đề ta nghĩ mau mau sang bên sang bên sau khi ta nhất thời căng thẳng cho tắt lửa phương kỳ mại gật g ủ hắn kiểm tra một hồi bộ ly hợp tuy rằng còn không tu thế nhưng cam lỗi cảm thấy đến phương kỳ mại thật giống rất chuyên nghiệp dán g vẻ hắn hỏi thế nào phát hiện vấn đề sao xử lý như thế nào tốt hơn phương kỳ m ạ i đáp n g ư ờ i xe này bộ ly hợp dùng chính là khí đốt hỗn hợp cũng chính là khí áp trợ l ự c tức xảy ra vấn đề chúng ta nên trước tiên kiểm tra ba cái địa phương xem trước một chút có phải là thiếu phanh lại dầu còn có bộ ly hợp bàn đạp nặng nhẹ cùng với bàn đạp tự do hành trình người ở chỗ này không cần phải nói học sinh liền tiết bảo cái đều nghe được không phải rất hiểu phương kỳ mãi xuống xe kiểm tra một chút phanh lại dầu phanh lại dầu không có vấn đề ừ sư phó n g ư ơ i cái này bàn đạp nặng nhẹ cảm giác như thế nào có biến hóa sao ta cảm giác bình thường chính là cảm giác bộ ly hợp không có chia lịa được vậy thì cơ bản có thể bài trừ bộ ly hợp tổng tuyển vấn đề tiếp đó phương kỳ mại lại hỏi tự do hành trình đây thật giống cũng là bình thường phương kỳ mại suy tư một chút không thiếu phanh lại dầu bàn đạp nặng nhẹ cùng tự do hành trình đều bình thường thế nhưng bộ ly hợp không có chia lịa cái kia vấn đề hẳn là xuất hiện ở bộ ly hợp phân tuyển hoặc là bộ ly hợp ép bản cũng có phương kỳ mại phân u y tích nói những này chỉ tiêu đều là bình thường lời nói cái tiêu tổng tuyển vấn đề có thể hoàn toàn bài trừ vấn đề hẳn là xuất hiện ở phân tuyển trên vậy chúng ta nên làm gì phương kỳ mại chui vào đáy xe dưới vừa nhìn xem ra vấn đề không lớn đem công cụ đưa cho ta được cam lỗi hùng hục địa đi lấy công cụ từ mới vừa đối với phương kỳ mại nghi vấn đến hiện tại hoàn toàn tín nhiệm phương kỳ mại hắn tin tưởng phương kỳ mại nhất định có thể sửa tốt trên xe không ít người đều nằm nhoài trên cửa sổ xe nhìn xuống đ ấ y xe dưới phương kỳ mại chỉ lộ ra một đôi chân dài c ò n thỉnh thoảng chuyển đến tiếng đánh so sánh với đó loại này thời khắc mấu chốt hắn bất cứ người nào đều tay chân luôn cuống tiết bảo cái cùng vương hy thịnh tiền, tiền hậu hậu vẫn theo nhưng cũng không giúp đỡ được gì lúc này phó hiệu trưởng lý doanh cho tiết bảo cái gọi điện thoại tới này lý phó giáo tiết lao sư các ngươi cái kia xe tình huống thế nào làm sao đi đội lâu như vậy còn không cùng lên đến chúng ta sẽ gặp sự cố a gặp sự cố nghiêm trọng sao tiết bảo cái đáp thật giống nghiêm trọng cũng thật giống không phải rất nghiêm trọng chúng ta nhanh đến s ơ n trang không phải vậy chờ chút lại phái một chiếc xe đi đón các ngươi đợi lát nữa nhìn hiện tại có học sinh đang giúp đỡ tu lý doanh s ư ơ n g sở trường học chúng ta học sinh còn có gặp sửa xe tiết bảo cái nói ân đúng vậy nha chính là phương kỳ mại n g ư ơ i biết kỳ mại gặp sửa xe a tu đến thế nào rồi lúc này phương kỳ mại từ đáy xe dưới c h u i ra hắn quần áo đã ô huế hắn quay về cam lỗi nói được rồi ngươi trên đi thử xem được được được cam lỗi một lần nữa khởi động rồi xe sau đó thử một hồi h ắ c được rồi sửa tốt cam lỗi hài lòng đến như đứa bé dù sao đây thực sự là quá làm người ta bất ngờ bạn học cảm tạ ngươi a không cần có điều ngươi xe này Khay đầu l tốt tốt cả i lớp bắt đầu hoan hô quá tuyệt ta mãi thần toàn tại a có một cái toàn năng hình bạn học là một loại già sao trải nghiệm ta gọi thẳng trong nghề a này thật đúng là tiểu bò cái xếp hàng ba một cái c h â u b ò theo một cái c h â u b ò gặp đọc sách gặp g i ả n g bài gặp không phân còn biết ca hát gặp châm cứu hiện tại được rồi liền xe đều xe tu còn cờ mờ nờ muốn là xe buýt mại t h â n a ngươi liền nói còn có cái gì là ngươi sẽ không chứ tiết bảo cái cùng vương hy thịnh n g ậ n ra phương kỳ mại còn biết ca hát cùng châm cứu đến từ tiết bảo cái choáng vắng trị hai mươi đến từ vương hy thịnh choáng vắng trị m ộ ư ơ i tám phương kỳ mại trở lại trên xe vừa lên đi cả lớp tiếng vỗ tay s ố n dậy tài xế cam lỗi cũng điên cùng vỗ tay toàn bộ mọi người đang khen ngợi tán phương kỳ mại nói đến còn phải cảm tạ bá phụ phương lập hắn ở mở xưởng pha lê trước trải qua sửa xe công điểm danh sau khi phương kỳ mại liền nắm giữ sửa xe kỹ thuật vốn là phương kỳ mại có thể một cú điện thoại để trong nhà sửa xe đội ngay lập tức lại đây có điều nơi này quả thật có chút xa vẫn là tự mình động thủ khá là nhanh trở lại châu ngồi tiêu bích tuyết truyền đạt một bao thấp khán giấy hả xoa một chút tay còn có ngươi mặt tất cả đều đen ngươi giúp ta a lấy ra không phải vậy l à bẩn ai t ố t nguyễn manh cùng n h ự c á t siêu e m này d i ấ u chấm đ o ạ n được đến từ tiêu bích tuyết choáng vắng trị nam tiết bảo cái nói sư phó chúng ta nắm chặt chạy đi cam lỗi thuận miệng đáp được rồi n ộ không tiết bảo cái、Đệt. đến đ muộn hai mươi phút rốt cục tới mục đích mặt sau này một cả ngọn núi đều là núi trang phạm vi cổng lớn ngay ở dưới chân núi một cái to lớn phẳng một c n g vòm mặt trên viết vân đính giật tiên nghị phép sơn trang hoang nên ngại vương hy thịnh âm thầm thở dài nói này nếu như đúng là ta là tốt rồi Tuy t rằng r ê chương một c h trăm h hai mươi chín vương lão sư nói muốn mời chúng ta ngồi xe cáp vẫn đính giật tiên chủ yếu cảnh điểm có suối chạy tiến cảnh mười dặm lam sơn cùng bảy màu vườn hoa này ba cảnh cũng là lần này chơi xuân chủ yếu du ngoạn địa điểm mười dặm lam sơn lại chia làm mã kỳ nhã đoá hoa hải tìm mộng cốc thác nước quần hắn lớp đã trước tiên xuất phát bỏ lên trên sơn đi hướng về tìm mậm g ố c hiện tại mười ban cũng đến đổi tới vừa đến đã muốn bắt đầu leo núi không ít bạn học đều cảm thấy đến thật là thống khổ phương kỳ mại màu trắng đồng phục học sinh bởi vì sửa xe đã đen một mảnh không thể không để hắn nghĩ biện pháp đổi bộ quần áo xem qua sơn trang bản đồ hắn xe nhẹ chạy đường quen địa đi đến vào miệng lối vào cái k i a nhà vật kỷ niệm điếm tiệm này chủ yếu bán một ít vật kỷ niệm còn có vài món áo sơ mi trên áo sơ mi ấn chính là mã kỳ nhã đoá hoa hải mười dặm lam sơn chờ cảnh điểm đồ án làm sao này không phải chuyên môn cửa hàng quần áo những y phục này từng kiện màu sắc rực rỡ cùng vương kỳ mại phong cách hoàn toàn không hợp phương kỳ mại chọn tới chọn lui nỗ lực làm khó dễ địa chọn một cái lam gió núi cảnh áo sơ mi có điều quần áo lại quá nhỏ phương kỳ mại này thể trạng xuyên không lên phương kỳ mại buồn b ự c n ó i tiểu dáng có chút sốc nổi mã số quá ít đến cải hết cách rồi hắn chỉ có thể tiếp tục chọn những khác tiểu dáng một bên khác tiết bảo cái cùng vương hy thịnh mang đội chuẩn bị lên núi đang lúc này một người đâm đầu đi tới hy thịnh a người đến rồi a vương hy thịnh quay đầu nhìn lại mẹ nó k h ô n g ngộng hơn ba ba khổng trinh chứng đ i ề u lĩnh nói chính xác đây là vương hy thịnh nhạc phụ vương hy thịnh theo bản năng mà tìm kiếm phương kỳ mại bóng người nhưng là nhưng chưa thấy người phương kỳ mại một không ở liền cảm giác rất không có sức ba ba ba ba vương hy thịnh tiếng nói chuyện có chút run cầm cập bạn học cả lớp cùng tiết bảo cái đều ngần người người này là vương hy thịnh ba ba khổng trinh cười nói bọn họ là học sinh của ngươi sao đúng vậy ngày hôm nay trường học tổ chức đến chơi xuân vương hy thịnh con mắt còn đang khắp nơi phiêu thời khắc m â u chốt phương kỳ mại người làm sao không gặp đến từ vương hy thịnh choáng vắng trị hai mươi tiết bảo cái trước đây gặp một lần phụ thân của vương hy thịnh hắn không hiểu hỏi vương lão sư vị này chính là ta nhạc phụ nhạc phụ vương lão sư lúc nào kết hôn nhanh như vậy n à y tiến độ liền rất lưu cả lớp xì xào bàn tán vương hy thịnh hỏi ba ngươi làm sao đến rồi khổng trinh đáp n à y không phải ngươi đem tòa sơn trang này thu mua sao ta cuối cùng lại đây bàn giao một ít chuyện tuy rằng sơn trang này đã không là của ta rồi thế nhưng là ta con rể người sơn trang ta cũng đến tận điểm tâm để các công nhân viên làm rất tốt thuận tiện lại giao tiếp một chút chuyện hiện tại ta chuẩn bị đi trở về trời ơi các người mới vừa đã nghe chưa sơn trang này nguyên bản là vương lão sư nhạc phụ n à y không phải trọng điểm trọng điểm là nửa câu đầu vương lão sư đem sơn trang này cho thu mua à? À à à! không phải chứ thu mua sơn trang này không được muôn cái mấy triệu mấy triệu ngươi lại muốn ăn cức ít nhất đại mấy chục triệu thậm chí hơn trăm triệu đã sớm nghe nói vương lão sư có mười chiếc xe thể thao cùng hơn trăm triệu biệt thự ngày hôm nay là thật sự nhìn thấy hắn hào vô nhân tình à. cả lớp đều nổ tung vương hy thịnh tài lực đã truyền khắp toàn bộ cấp hai có điều vẫn có mấy người nắm thái độ hoài nghi ngày hôm nay có thể coi là thực nệ ná vương hy thịnh cường hào thân phận vương hy thịnh tiết bảo cái em thật con mẹ nó có tiền ta sau đó cũng không tiếp tục cấp vương lão sư tiết thể d ụ vương hy thịnh không biết nên nói như thế nào chỉ có thể đáp như vậy à vậy thì thật là phiền phức ngươi ba khổng trinh cảm thấy vô cùng kinh ngạc ta con rể này lúc nào nói chuyện khách khí như vậy này không phải ta con rể phong cách mới đúng nhìn thấy khổng trinh ánh mắt vương hy thịnh đ ỗ n g nhiên cảm thấy không đúng không đúng vậy ta đến quanh một điểm quanh một điểm mới là phong cách của ta có điều phương kỳ mại không ở ta thật sự thật không có s ứ ca khạ khạc vương hy thịnh thanh thanh tảng nói ba chúng ta có chút không có thời gian hy vọng ngươi phải đi liền đi nhanh lên xin mời không để cho ta đưa ngươi khổng trinh s ữ n g sở được được được ta vậy thì đi các ngươi cố gắng chơi a khổng trinh đi rồi cả lớp vây lại Cường hào, cầu hào, đuổi. ôm bắt vương lão sư trước đây đi học không hiểu chuyện cho ngươi thêm phiền phức hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng vương lão sư chúng ta sau đó nhất định cố gắng trên n g ư ơ i khóa tiết bảo cái t r ư ở n g hả chúng ta cũng cố gắng trên tiết l ã o sư n g ư ơ i khóa tiết bảo cái yên lặng nói cái kia vương lão sư trước đây bắt n g ư ơ i khóa ta rất xin lỗi nếu như có yêu cầu ta có thể đủ số xin trả z、yes. trả lại cái này được vương hy thịnh tiết bảo cái nói bổ sung ta là nói thật sự vương lão sư quá mức ta khóa cuối tuần ta lại tìm bọn họ bù đắp lại cả lớp đang lúc này phương kỳ mại trở về hắn mặc một bộ tràn đầy hồng nhạt hoa hồng đồ án áo sơ mi hạ thân là giá o quần hai tay cắm vào túi áo rất u ú á n địa đi tới má ơi mại thần ngươi cái này màu sắc tao khí a người x o á y mặc cái gì đều dễ nhìn ta cảm thấy đến cái này màu sắc mại thần có thể điều động trụ mại thần y phục này tao x o á y tao x o á y phương kỳ mại trời mới biết cửa tiệm kia quần áo đều là tiểu mã duy chỉ có cái này hông nhạt biện hoa hồng chủ đề áo sơ mi vừa vặn phương kỳ mại chẳng muốn giải thích ngược lại cửa tiệm kia quay đầu lại phải đem chỉnh cãi sắp xếp trên chân núi khoảng cách tìm mộng cốc có ba hai km leo núi khả năng đến c ầ n bốn mươi năm mươi phút lần này sở hữu chi phí trường học toàn bộ ra không có thu phí cắp treo cái gì là không thể phương kỳ mại suy nghĩ xin mọi người trực tiếp ngồi xe cắp lên núi được rồi xem thời gian khả năng vừa vặn cùng đại bộ đội một khối đến tìm mộng cốc hắn đang chuẩn bị mở miệng đ ố n g nhiên bị vương hy thịnh kéo đến một bên mọi người vương hy thịnh nói ngươi mới vừa chạy chạy đi đâu a làm sao thịnh ca hại ngươi biết mới vừa ta gặp phải ai sao ai nhạc phụ ta sau đó thì sao sau đó sau đó các ngươi cả lớp người bao quát tiết lao sư đều cho rằng sơn trang này là của ta rồi vốn tưởng rằng phương kỳ mại gặp rất khiếp sợ không nghĩ đến phương kỳ mại nhưng khẽ mỉm cười như vậy à cái kia xem ra ta có thể tỉnh một khoản tiền vương hy thịnh tiết bảo cái tiến lên phía trước nói vương lao sư có chuyện gì ta vừa đi vừa nói có thể không chúng ta đã lạc hậu hơn nửa canh giờ phương kỳ mại nói tiết lao sư thịnh ca nói muốn xin mời cả lớp ngồi xe cắp lên núi tiết bảo cái cảm thấy rộng rãi sáng sủa vương lão sư thực sự là săn sóc a vương hy thịnh ta cờ mờn ta không nói a đến từ vương hy thịnh choáng vắng trị hai mươi lăm cả lớp vừa nghe cũng xôi chào vào、wow. có cái cường hào lao sư dĩ nhiên là loại này cảm giác thoải mái như vậy lão sư yêu yêu đây chính là người chủ địa phương sao vương lão sư tốt nhất vương hy thịnh cam tình thế b ứ c bách cuối cùng vương hy thịnh vẫn là đàng hoàng đi mua vé tiết bảo cái nói Thấy không,、các、người đến cùng các vương láo sư cố gắng hy ọ c Mặc cao cũ tập. trang tự tự thủ mình dù sơn bản, nhưng không tự cao tự đại, vẫn như là láo đại, q u cụ xếp ế hàng mua vé. b i thịnh rồi. Vương t h vô cùng khó chịu thế nhưng hắn lại không dám đối với phương kỳ mại vị này chân chính cường hào có bất kỳ bất mãn tâm tình rốt cục đến phiên vương hy thịnh ta mua bốn bảy t ấ m phiếu đến tìm mộng cốc toàn phiếu sao đúng tìm mộng cốc lên núi toàn phiếu là hai mươi lăm một người tổng cộng là một nghìn một trăm bảy mươi lăm vẫn là tiền mặt vương hy thịnh cảm giác lòng đang nhỏ máu ta tiền lương a c h ư ơ một trăm ba mươi bọn họ là bay lên sao mua xong phiếu các bạn học xếp hàng trên cắp treo nơi này cắp treo một lần chỉ có thể ngồi hai người tiết bảo cái lên trước nhất đi đến trên núi hắn phụ trách tập hợp đại gia vương hy thịnh lưu lại áp sau đến bảo đảm các học sinh lên một lượt đi tới mới được năm mươi năm mươi năm mươi đứng ở vào miệng lôi vào mỗi đưa đi một chiếc cắp treo chính là năm mươi đồng tiền vương hy thịnh cảm giác trái tim thật đau bên cạnh có mấy nam nhân bỗng nhiên kích động lên mau nhìn ta phát hiện một mỹ nữ ở đâu mới vừa đi vào người nữ học sinh kia dài đến thực sự là đẹp đẽ cha cha vóc người này này nhăn t r ị không thể không tìm cơ hội nhận thức một hồi cái này tiểu n ư ớ n tử khà khà lúc này lớp tháng mười hai năm một không ban các bạn học lục tục ngồi lên rồi c ắ p treo thác vương lão sư phúc ta lần thứ nhất ngồi xe cáp ta cũng lần thứ nhất mau mau phát cái bằng hữu v ọ n g có chút sợ sệt có điều chơi rất vui nhìn đối diện ngọn núi kia thật là đẹp a dưới đây phong cảnh cũng rất ưa nhìn cùng hàng đập như thế h a h a ngươi mau nhìn chúng ta đại bộ đội ở cái kia phóc thử cũng thật là bọn họ ta nhìn bọn họ bỏ đến thật khổ cực nha ha ha ha chúng ta ngồi xe cắp lên núi để bọn họ leo núi đi thôi nhìn dán g d ố p chúng ta gặp so với bọn họ mới đến nay cảm giác thật thoải mái a tiết bảo cái tập hợp tất cả mọi người điểm xong tên có thể tiếp tục tiến lên có điều đại bộ đội còn chưa tới tiết bảo cái mang theo mọi người ở giao lộ chờ bọn họ đại bộ đội dựa theo lớp một ban ở mặt trước mười chín ban cuối cùng lý doanh tự mình dẫn đầu thật vất vả tới có thể nghỉ chân một chút nhưng mà đi ở trước nhất một ban cùng hai ban mọi người r ồ n r ậ p mắt t r ò n váng tình huống thế nào còn có nhanh hơn chúng ta hai ban lâm hảo kiệt vừa nhìn mười mấy học sinh bên trong phương kỳ mại cái này hồng nhà táo sơ mi đặc biệt trói mắt bọn họ là mười ban mất mới vừa không phải nghe nói mười ban xe thả neo sao bọn họ là bay lên sao lý doanh thở hồn hển hỏi tiết lao sư vương lao sư các ngươi là đi trên đường nhỏ đến sao nhanh như vậy tiết bảo cái có chút đắc ý là vương lão sư mời chúng ta ngồi xe tới tất cả mọi người há hớp ổm ngồi xe cáp cũng thật là bay lên mẹ nó vương lão sư xin mời nhiều như vậy người ngồi xe cáp a cường hào a vương lão sư hức hức hức tại sao không phải vương lão sư mang chúng ta ban vương hy thịnh mặt sau lục tục tới lớp biết được lạc hậu mười ban đã sớm ngồi xe cáp đến từng cái từng cái ý kiến lớn vô cùng ta cờ m ở nờ bỏ đến khổ cực như vậy người ta một cái cáp treo b i u một hồi liền lên đến rồi ta cảm giác người ta mới là chơi xuân chúng ta là đến quân h ồ n đến không công bằng tuyệt đối không công bằng người ta có vương lão sư không có cách nào so với vương hy thịnh sau đó toàn thể học sinh đi đến chỗ cần đến tìm mộng cốc thác nước quẩn nơi này là một cái rất lớn thung lũng phóng tầm mắt quá khứ có ba t ò a to nhỏ không đều thác nước toàn bộ cảnh tượng non xanh nước biếc thác nước đánh vào trên tảng đá cùng trong đầm nước gây nên tầm t ầ n g hơi nước ao h o h o tiếng nước chạy còn có vài tiếng lanh lảnh chim hót tô điểm bên trong không khí trong lành nghiễm nhiên chính là một cái thiên nhiên dưỡng đi công tác cùng học tập sau khi đi đến nơi như thế này vô cùng giảm sức ép mới vừa leo núi bỏ đến khổ cực như vậy vẫn là đáng giá tiết bảo cái thở dài nói vương lão sư các ngươi cái này sơn trang có thể thật không tệ quy hoạch đến thật tốt ta vương hy thịnh vâng đúng không ta nếu là có bản lĩnh mua cái sơn trang ta liền không làm lão sư dừng một chút tiết bảo cái lại nói ồ nha suýt chút nữa đã quên vương lão sư làm lão sư hoàn toàn là hứng thú gây ra mà thôi vương hy thịnh xuyên qua tìm mẫu g ố c xem xét s o n g thác nước mỹ cảnh liền đi đến mười dặm làm sơn một cái khác cảnh điểm mã kỷ nhã đoá hoa hải ba trăm mẫu vùng núi theo chập trùng thế núi trồng trọt đủ loại thảo hoa cây cải dấu hoa hoa hồng Từ ở đây lý doanh tập hợp toàn thể học sinh đón lấy là tự do hoạt động thời gian đại gia có thể hưởng dụng cơm trưa chúng ta ở hai điểm thời điểm một lần nữa về tới đây tập hợp có một ít giải trí hạng mục có thể chơi thế nhưng chiếm được phí còn phải chú ý an toàn cấm chỉ xuống nước cấm chỉ hái đoá hoa cũng không cho dùng hỏa chính mình r i á p rời chính mình mang đi hoặc là ném vào thùng rác nói rồi một hồi yêu cầu lại quy định khu vực hoạt động sau toàn thể giải tán chơi xuân chính là cái có thể ở lão sư dưới mí mắt quan g minh chính đ ạ i dùng điện thoại di động tháng này g không ít người vi tụ tập cùng một chỗ lại mở hắc đi tới lý hoành chiết quay về tiêu bích tuyết cùng nguyễn mạnh nói ta có thể cùng các ngươi đáp cái h ỏ a sao nguyễn mạnh nói có thể tiểu đội trưởng nguyễn mạnh lại nói giai giật ngươi cũng theo chúng ta đồng thời ăn đi hoàng giai giật đáp t u t tiếp đó hoàng gia i giật quay về n g ư cắt siêu nói ngồi cùng bàn ngươi cũng lại đây n g ư cắt siêu liền nói không muốn ta theo ta mại thần đồng thời hoàng gia i giật nói n g ư cắt siêu chúng ta này đều là đại mỹ nữ đáng đợi người độc thân n g ư cắt siêu sợ hãi địa đáp ta không ăn trộm không cướp bằng bản lãnh của chính mình độc thân ta không thẹn với lương tâm ngươi hoàng gia i giật không nói gì cái k i ê u mại thần người đâu gọi hắn đồng thời đến không là tốt rồi n g ư cắt siêu chỉ vào phía trước một nhà hàng nói mại thần nơi nào bên trong mua ăn được rồi cấp độ kia chờ gọi hắn đồng thời lại đây vậy ta đi cùng hắn nói một chút hoàng giai giật lại hô chúng ta liền ở ngay đây c h ờ các ngươi a n ắ m chặt biết rồi sau đó mấy người ngay tại chỗ trải ra vịt nị bố đem mình mang ăn tất cả đều lấy ra mặt sau chính là cây cải dầu vườn hoa này cảm giác siêu đồng một bên khác phương kỳ mại đi vào biển hoa âm nhạc nhà hàng nhìn xuống thực đơn n à y thức ăn bên trong thức còn rất nhiều thiếu đốt gà rán l ẩ u cay nồi l ẩ u nước n ấ u cá điểm t â m ngọt còn có các loại rang thành ăn vặn không chỉ có địa phương đặc sắc còn có thể thỏa mãn các loại b ằ n người cho tới giá tiền nơi như thế này quý một điểm là khó tránh khỏi phương kỳ mại chủ yếu khảo sát một hồi nơi này nhà hàng có hay không có yêu cầu cải tiến địa phương lại thử xem nơi này đồ ăn là cái gì trình độ như c a t s i ê u cũng tiến vào phương kỳ mại chính đang chọn món mại thần điểm xong chưa hoàng giai giật gọi chúng ta cùng với các nàng đồng thời ăn mới vừa điểm một chút ngươi xem một chút còn cần lại thêm chút gì ta xem một chút như c a t s i ê u nhìn xuống thực đơn tiểu nhỏ giọng nói ta tiên h mắc như vậy a chính mình mang mặc dù m ệ n điểm nhưng có thể giản lược rất nhiều tiền vẫn được người điểm là được rồi tên kia nhân viên phục vụ nữ biếu môi rất trực tiếp điện áp cảm thấy đến quý các ngươi có thể xuống núi điểm như các siêu nói đúng là quý a nhưng ta không nói không điểm a được vậy các ngươi điểm như các siêu biếu môi điểm liền điểm có ta mại thần ở ta ha sợ người sao a người phục vụ hừ lạnh một tiếng không cần điểm phương kỳ mại nhấn lại thực đơn quay về người phục vụ nói đem ông chủ của các ngươi gọi tới chương một trăm ba mươi mốt đúng lão bản mới rất b ă n g ngay cả ta cũng giảm điếu căn cứ phương kỳ mại nắm giữ tư liệu sơn trang cảnh khu bên trong một phần nhà hàng là bao bên ngoài nhưng cũng không phải muốn bao bên ngoài liền bao bên ngoài nhất định phải có quan hệ khổng trinh bọn họ mười cái đối tác cơ bản là thân thích quan hệ cũng có chính là cùng thôn bạn tốt mà có thể bao bên ngoài cũng đều là cùng mười người này có đủ loại khác nhau quan hệ dù sao nghỉ phép sơn trang nơi như thế này tiền rất tốt kiếm lời vận dụng quan hệ liền có thể ở bên trong mở cái cửa hàng b i ể n hoa âm nhạc nhà hàng chính là bên trong một nhà tuy rằng không biết bọn họ nhà hàng lão bản cùng sơn trang trước đối tác bên trong có quan hệ gì nhưng lúc này không giống ngày xưa tất cả do phương kỳ mại định đoạt gọi ông chủ chúng ta làm gì ta muốn cùng ông chủ của các ngươi nói chuyện ngươi theo chúng ta lão bản đàm luận n g ư ơ i phục vụ nợ nụ cười ta chính là bà chủ có vấn đề trực tiếp nói với ta là được ngươi là bà chủ cửa hàng ngươi ngươi định đoạt sao t o á n a thế nhưng ngươi lại không có ở tiệm chúng ta bên trong tiêu phí ngươi dựa vào cái gì theo ta đàm luận phương kỳ mại nói bằng cái này bà chủ phương kỳ mại đưa ra một tấm vàng rực rỡ danh thiếp bà chủ cầm lấy đến vừa nhìn phương kỳ mại vẫn đ í n h d ậ n tiên nghỉ phép sơn trang công ty trách nhiệm hữu hạn chủ tịch keng ngươi bị biển hoa âm nhạc nhà hàng bà chủ lư lập hoa điểm danh mở khóa năng lực nấu n ư ớ n g nắm giữ t h i ê u đốt lư lập hoa trận to hai mắt trước mắt người này là chủ tịch danh thiếp là mạ vàng lư lập hoa xem xong phương kỳ mại lại thu lại rồi ngưu c a t s i ê u cũng vô cùng không rõ không phải nói sơn trang này là bị vương lão sư thu mua sao làm sao biến thành mại thần mới là chủ tịch lư lập hoa nợ nụ cười ta xem ngươi là đến ăn quỵt mới là thật sao lúc này đi ra một cái khí thế hùng hậu người đàn ông trung niên hắn chính là nhà này nhà hàng lão bản giả xuân giang một tên người phục vụ đem hắn kêu lên giả xuân giang quá to ai dám gây sự lư lập hoa đáp lão công chính là người này não nói muốn gặp ngươi còn nói mình là chủ tịch ta xem a hắn chính là lửa g ạ t ăn giả xuân giang nói ngươi là chúng ta sơn trang tân chủ tịch ta có thể cho ngươi chút thời gian n h ờ n g ư ơ i gọi điện thoại hỏi một chút giả xuân giang làm việc vẫn là mang đầu góc sơn trang thay lão bản sự tình hắn biết người trước mắt này xem ra tướng mạo bất、Phạm. lại xử sự, sự không sợ hãi nếu như đây thực sự là lão bản mới vậy thì phiến thức tạm thời lựa chọn tin tưởng hắn giả xuân giang vội vàng xô tay không cần không cần chủ tịch lư lập hoa nói lão công ngươi có phải là bị hồ đồ rồi sơn trang này ông chủ nào ta không quen biết hắn còn dám nói mình là chủ tịch à? tỏ rõ chính là tên lừa đảo người có chỗ không biết à? sáng sớm biểu ca mới vừa tới quá công ty bọn họ sở hữu cổ đồng trên tay cổ phần tất cả đều bán đi lão bản thay đổi người ta không quen biết rất bình thường a lư lập hoa không dám lên tiếng nữa sáng sớm giả xuân giang biểu ca khổng trinh mới vừa tới quá nhắc nhở giả xuân giang trước bọn họ bao bên ngoài dựa cả vào quan hệ hiện tại lão bản thay đổi người việc này liền nói không chuẩn xem hết lão bản mới tâm tình kết quả chính mình ở bếp sau một b ậ t điệu còn không cùng l ã o bà lư lập hoa nói chuyện này hiện tại ngược lại tốt tân chủ tịch trực tiếp đại giá q u a n lâm nay không phải tới dùng cơm đây là tới thị sát mà lư lập hoa lại cùng tân chủ tịch dập như c ắ t siêu dun l ầ y bày mại thần đây là lại dùng tới siêu năng lực giả xuân giang linh cảm không ổn vội vàng cười nói người phục vụ hưởng ứng thời gian dài công tác hiệu xuất hạ thấp một phân. người phục vụ nhuộm tóc nhiễm móng tay ảnh hưởng mùn ăn lại chụp một phân người phục vụ coi rẻ khách mời thái độ ác liệt t h ụ p năm phân món ăn còn không ăn được không đánh giá thế nhưng này đã không đủ chụp ạch giả xuân giang dọa sợ người này coi như không phải chủ tịch cũng không phải người bình thường a vừa tiến đến liền đem trong cửa hàng vấn đề toàn bộ lấy ra đến rồi con mắt sắp bén quan sát cực kỳ cẩn thận lần này muốn xong đời nên làm gì tốt hơn đến từ giả xuân giang choáng vắng trị hai mươi lư lập hoa vội vàng đem mình đồ hồng móng tay tay c o n đến phía sau đi ngưu c á t siêu nói còn có bọn họ món ăn đặc biệt quý phương kỳ m ạ i nói không món ăn đơn giá là bọn họ nội bộ sự tỉnh ta muốn quản là bề ngoài vấn đề cửa bảng hiệu hư hao không tu vừa vào đ i ể m trực quan nhất chính là vệ sinh vấn đề cùng với người phục vụ công tác tình hình cổ lão bản ta không cho là n g ư ờ i tiệm này có lợi cho sơn trang của chúng ta sự phát triển của tương lai giả xuân giang vội vàng túi đầu sáng sớm biểu ca khổng trinh tới nói quá tân chủ tịch không phải người bình thường trong cửa hàng tình huống là thời gian giải tích l u y xuống trước đây mọi người đều là thân thích không tốt nói rõ hiện tại có thể không giống nhau thật vất vả tranh thủ đến bao bên ngoài cơ hội rất khả năng muốn làm mất đi giả xuân、giang、giải thích chủ tịch b ả lần, lần nếu g h i như mỗi cửa hàng đều các ngươi cái này đạo đức sơn trang của chúng ta danh tiếng chỉ có thể càng để lâu càng kém lư lập hoa xem ra không phục lắm vẫn luôn l à như thế tới được làm sao thay đổi cái lao bản ý kiến lớn như vậy phương kỳ mại nhìn về phía lư lập hoa đặc biệt ngươi có như thế cùng khách người nói chuyện sao lư lập hoa cứng lại rồi giả xuân giang vỗ nàng một hồi nàng trận lại nói sau đó sẽ không chủ tịch ngày hôm nay ta làm không đúng ta nói xin lỗi với ngươi xin lỗi xin lỗi giả xuân giang tim đập bịch bịch chủ tịch xin mời lại cho chúng ta một cơ hội đón lấy chúng ta nhất định sẽ làm tốt đẹp phương kỳ mại mấy giây sau mới đắp cho các ngươi hai ngày thời gian chỉnh cải không được các ngươi biết hậu quả biết đến biết đến cảm tạ chủ tịch cảm tạ giả xuân giang cùng lưu lập hoa cảm ơn đến cực điểm đúng rồi chủ tịch ngài còn không ăn cơm nên nói bụng không mời theo liền dặn dò phương kỳ mại s á t thực đói bụng vốn còn muốn đi vào ăn no nê n không nghĩ đến tiệm này vấn đề rất nhiều ngăn ngắn nửa ngày liền phát hiện hai nhà muốn chỉnh cải đ i ể m phương kỳ mại nói lao nghiu ngươi mới vừa không phải thấy đ r t sao đúng đấy vậy ngươi đến điểm giả xuân giang vẻ mặt có chút lúng túng nhưng cũng chỉ có thể nói nói mời theo liền điểm ta mời khách không cần k h á c h khí ngưu c á t siêu nói có thật không vậy ta liền không k h á c h khí khà khà giả xuân giang bắt được thực đơn k h á lắm điểm này chính là hơn năm trăm đồng tiền mới vừa người kia khí thế xác thực rất xem chuyện như vậy nhưng có thể hay không thực sự là đến an quỵt lý do an toàn giả xuân giang đi đến bếp sau cho biểu ca khổng trinh gọi điện thoại nếu như đúng là đến an quỵt xem ta không đem bọn họ chân đánh gãy a l o này làm sao xuân giang a biểu ca ta hỏi ngươi một hồi sơn trang lão bản mới có phải là rất trẻ chúng a con g i i đến rất đẹp trai khổng trinh suy nghĩ một chút đẹp trai không thể nói là tuổi trẻ lời nói đối lập với đời chúng ta đúng là toán tuổi trẻ giả xuân giang lại nói ta nhìn hắn bên cạnh còn có cái mặc đồng phục học sinh đúng hắn là c á i giáo viên thể dục ngày hôm nay mang học sinh đi sơn trang chơi xuân giáo viên thể dục a chẳng trách thể trạng xem ra như vậy tráng giả xuân giang tiếp tục nói biểu c a A, n à y mới tới lão bản có phải là rất căng đầu bên kia điện thoại khổng trinh điên cuồng gật đầu đúng đúng đúng hắn quá hắn mẹ lôi ngay cả ta cũng g i m điếu người tốt nhất chớ c h ọ hắn à, đúng rồi ngươi có phải là xảy ra chuyện gì tình huống đối đầu giả xuân giang trong lòng nắm chắc rồi không có chuyện gì không có chuyện gì biểu ca trước tiên như vậy a treo khổng trinh cảm giác tình huống không đúng lắm l i ề n nói bổ sung ồ đúng rồi hắn là ta tương lai con rể mặc kệ như thế nào hắn cũng có cho ta cái này cha vợ một cái mặt đúng giả xuân giang vội vội vàng vàng cúp điện thoại sau đó quay về đầu bếp h ô mau mau khách mời khác trước tiên bày đặt phần này tờ khai ưu tiên đây là đại lão bản muốn không thể bị dở dang chương một trăm ba mươi hai ngươi nghe được mới vừa thịnh ca nói cái gì chứ chờ đợi thời gian ngưu c á t siêu hỏi mại thần a đây rốt cuộc là tình huống thế nào đem ta cũng cho chính ông sơn trăng này không nói là vương lão sư sao phương kỳ m ạ i bất đắc dĩ n ở nụ cười thành tựu bạn bè phương kỳ m ạ i cùng hắn không có gì giấu nhau hơn nữa ngưu c á t siêu cũng đã biết rồi thân phận chân thật của mình phương kỳ m ạ i nói ta từ đầu tới đôi nói cho ngươi nói tình huống thật đi nghe xong phương kỳ m ạ i cùng vương hy thịnh các loại lang bạt kỳ hồ giáp ố i phức tạp mà xui quỷ h i ế n n ư u các siêu cười đến xem cái kẻ ngu si như thế ha ha ha đ ệ c vì lẽ đó ngươi liền đơn giản để vương lão sư quăng một điểm hắn này một quăng liền đã xảy ra là không thể ngăn cản liền chính phó hiệu trưởng cùng cha vợ cũng giảm điếu phương kỳ mại gật g ủ hừ hừ vương lão sư bản sắc biểu diễn a thao nay thật đúng là món đồ chơi tiểu bò cái ba giả trang châu bò ngưu cắt siêu mới vừa điểm các loại thiêu đốt cùng lậu tay không có như vậy nhanh có thể tốt đơn giản ngưu cắt siêu chỉ chỉ vị trí để người của phòng ăn chờ chút trực tiếp đưa tới còn đặc biệt bàn g a o là mười ban đừng đưa sai rồi sau đó hai người hay đi về trước mãi thần ta rốt cuộc biết ngươi tại sao có thể chơi xuân không mang theo ăn người ta trực tiếp đem đồ vật miễn phí cho ngươi trình lên hai người chính trò chuyện đ ồ n g nhiên vương hy thịnh xuất hiện hắn lén lén lút lút nói rằng kỳ m ạ i a ta tìm ngươi thật lâu như c á t siêu n g ư ơ i đi về trước ta nói với kỳ m ạ i mấy câu nói như c á t siêu nói vương lão sư chuyện của các ngươi ta đều biết để ta cũng nghe một chút các ngươi tán gâu cái gì vương hy thịnh ba người tìm cái góc không người vương hy thịnh nói kỳ mãi a ngươi đây là đem ta lửa t h ẳ n rồi hiện tại làm sao làm a hiểu lầm càng lúc càng lớn then chốt là hiểu lầm vừa bắt đầu ta cùng mọi người giải thích mỗi một người đều nói ta ở trang không ai tin tưởng ta hiện tại càng không ai tin ta quá khó khăn phương kỳ mại hỏi ngược lại cái này hiểu lầm đối với cuộc sống của ngươi có cái gì thay đổi vương hy thị nghĩ h n một hồi chính là mọi người đều khách khí với ta rất nhiều nhân khí cũng biến cao mới vừa mỗi người nhìn thấy ta đều nắm ăn cho ta ta đều ăn không ô còn cố gắng nhét cho ta không phải vậy nói ta không cho mặt mũi ta ta thật sự quá khó khăn ha ha, ha. Như Cát cởi thảm. Siêu đã vương Láo Sư, này kỳ h Thật giống cũng không cái gì chỗ hỏng.、Vương、Hy Thịnh ô n giống cũng Vương nói, ta đau lòng ta cắp treo tiền g gì đều đau rất treo tốt ta ta sao? A. cái cắp k m ạ i A ta cầu nói g đừng ư ơ i buổi chiều đừng tiếp tục c c á gì để ta đào chuyện tiền bạc. Phương kỳ mại nói, thịnh a đào c u y ệ n tiền Phương nói, t mại bạc. h Kỳ ca ngươi nghĩ ngươi cha mẹ vợ nếu như dựa theo nguyên bản tình huống tìm ngươi muốn lễ hỏi cái kia đến bao nhiêu tiền ta cảm giác nàng cái kia tranh chua dạng dở công phu sư tử ngoạn làm sao cũng đến ba mươi năm mươi v à đi phương kỳ m ạ i nói cái kia không là tốt rồi ta đều giúp ngươi đem lễ hỏi miễn cắp treo mới bao nhiêu tiền ta đi vương hy thịnh một giật mình đúng vậy ta làm sao không nghĩ đến này so sánh một chút cắp treo tiền không gọi tiền trong nháy mắt vương hy thịnh rộng rãi sáng sủa trong lòng đáp ý phương kỳ mại nói vì lẽ đó lão như ngươi ngư nghe được mới vừa thịnh ca nói cái gì chứ như c ắ t siêu gật ù nghe được thịnh ca nói muốn mời chúng ta cả lớp chơi chơi trò chơi hạng mục phương kỳ mại giơ ngón tay cái lên đẹp đẽ như c ắ t siêu vội vàng lấy điện thoại di động ra ta vậy thì đưa cái này tin vui nói cho mọi người vương hy thịnh cao hứng sớm、đẹp. một bên khác lý hoành c h ế t tiêu bích tuyết nguyễn minh cùng hoàng giai giật bốn người vẫn chờ hoàng giai giật nói mại thần tình huống thế nào a đi lâu như vậy lưu c á t siêu cái tên này cũng thực sự là nói đi gọi cá nhân chính mình cũng không còn hai người này sẽ không phải chính mình đi mở tiêu chuẩn cao nhất chứ lý hoành c h ế t đáp ta mới vừa xem thấy hai người bọn họ lại bị vương lão sư gọi đi rồi ngất ta bọn họ lại làm gì đông nhiên nguyễn minh kích động nói mau nhìn quẩn vương lão sư nói muốn xin mọi người chơi chơi trò chơi hạng mục thầy hay giả bốn người đều lấy điện thoại di động ra vừa nhìn gờ giúp bạn học não n h i ệ t lên nguyên lai、like、hắn đem bọn họ gọi đi là vì để cho ngưu cắt siêu thông báo chuyện này a vương lão sư phong khoáng a thật không hổ là vương lão sư sư bối tấm gương vương lão sư so với tâm lúc này nhà hàng lão b ả n giả xuân giang nhấc theo một cái to lớn rổ đến rồi để tỏ lòng t h à n h ý hắn tự mình đưa món ăn hắn nhìn chung quanh không thấy ngưu cắt siêu hai người giả xuân giang tiến lên hỏi các ngươi làm m ờ i ban chứ lý hoành chiết nói đúng xin hỏi ngươi là giả xuân giang khẽ mỉm cười vậy hẳn là chính là các ngươi là như vậy là mặt sau cái kia cái n hoa à nhà hàng l ã bản, bên người giáo viên thể dục điểm. Nói, hắn đem thức ăn bên trong đây điểm. đem đốt lẩu cây lấy là loại lẩu các dục thức các giáo giỏ thiêu thể r Quả khả thực tú sắc s a nha Giả、xuân、Giang nói, xem cái Xuân xem này p â n lượng, các người giáo viên thể dục là muốn xin mời mọi người cùng n là giáo các dục mời mọi thể h u ăn. Nhà hoàng giai giật kích động không thôi này vương lão sư không chỉ có hào vô nhân tính còn siêu cấp săn sóc c ả lại là mời chúng ta ngồi xe cáp còn nói muốn mời chúng ta chơi hạng mục hiện tại trả cho chúng ta đưa ăn nguyễn manh cũng vui vẻ nói vương lão sư thật tốt giả xuân giang nói Các người giáo viên thể dục các trước. giáo đáp, người viên không phải người bình tường、à? Hoàng người ăn, Đúng phiên giai giật giúp phải đi rồi, Vậy thể thật từ từ ăn, ta đi trước. Tốt tốt. Đúng rồi, phiên phức giúp ta phức à? đó là Ở các người giáo viên thể dục trước mặt cho cái cần giáo người viên khen ngợi. Hoàng giai giật thầm nói, này đều cần khen ngợi. giai giật thể mặt thầm Em. đều biết rồi xa xa mà lý hoành chiết lại nhìn thấy vương hy thịnh còn có phương k ỳ mại cùng n h ư c á t siêu xem bọn họ ở cái kia vương lão sư thật giống phải đi hoàng gia i giật một bên với tay một bên hô vương lão sư bên này đồng thời lại đây ăn vương hy thịnh bay đầu ta cờ mới nở ăn được rất no rồi, còn gọi ta đi ăn. Phương kỳ mại nói, đã được đi rất rồi, ta ta gọi Mại Kỳ m vừa ở phía sau nhà này, nhà hàng chỉ thử. sau Ta. này ăn, nên đến, cùng đi nếm trò đi Mới vừa vừa mở miệng vương hy thịnh bỗng nhiên lại cảm thấy chính mình không đến liền là không cho mặt mũi đặc biệt p h ư ơ n g kỳ mại mặt mũi nhất định phải cho hắn lại sửa lời nói được rồi ba người đi tới hoàng giai giật nói mại thần ta rốt cuộc biết ngươi tại sao nói chơi xuân có thể không cần mang ăn ngươi đã sớm biết vương lão sư gặp mời chúng ta ăn có đúng hay không vương hy thịnh ta xin mọi người ăn đồ ăn này lại là tình huống gì à đến tử vương hy thịnh choáng vắng trị hai mươi đến tử vương hy thịnh choáng vắng trị hai mươi phương kỳ mại cùng n h ư cắt siêu cũng có chút n g n g nguyễn minh nói vương lao sư ngươi điểm nhiều đồ như vậy thật làm cho ngươi tiêu pha hoàng giai giật lại nói đúng rồi nhà hàng lao bản g còn để chúng ta ở trước mặt ngươi cho bọn họ nhà hàng một cái khen ngợi tới xin hỏi là muốn làm sao cho đột nhiên phương kỳ mại cùng n h ư cắt siêu thật giống có chút rõ ràng là xảy ra chuyện gì vương hy thịnh muốn nói lại thôi khắc khắc thanh, thanh tảng hắn nói rằng chúng ta vẫn là đến thảo luận một chút đợi lát nữa đi chơi cái gì hạng mục chứ nói đến đây cái lại đến khen ngợi vương láo sư ngươi cảm tạ vương láo sư vương hy thịnh tâm lại bắt đầu bắt đầu thấy đau nhưng là vừa chỉ có thể lúng túng n ở nụ cười không cần cảm ơn chương một trăm ba mươi ba hóa ra là tào công tử ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu ăn no nơi sau còn có nửa giờ tự do hoạt động thời gian mười ban bạn học đi đến ở vào mã kỳ nhã đoá hoa hải bên trong sân chơi trong này có hải tặc thuyền tàu lượn siêu tốc các loại hạng mục có điều đại gia càng cảm thấy hứng thú là mặt kia leo vách núi tường trình mặt tường thành giữa vòng tròn hình độ cao đại khái ở khoảng bốn năm mét leo vách núi có thể không phải người bình thường chơi hạng mục ở bên ngoài cũng rất ít nhìn thấy làm cho đại gia nghỉ chân ở trên lan can vây xem xem những người gặp leo vách núi thật là lợi hại ta nghĩ chơi nhưng ta sẽ không nhìn là tốt rồi không phải chúng ta người bình thường có thể chơi đang lúc này có người bỗng nhiên nói rằng thật là đúng dịp a mỹ nữ lại gặp mặt người nói chuyện là ba cái thanh niên lêu lồng tuổi chừng ở hơn hai mươi tuổi cầm đầu người kia là cái đầu đinh vóc dáng rất cao thể trạng cường tráng trong miệng còn ngậm một điếu thuốc xem ra có chút hung hăng mà bọn họ nói chuyện đối tượng chính là tiêu bích tuyết tiêu bích tuyết nói chúng ta quen biết sao sáng sớm mới quen cái gì đầu đinh nói ta ở cửa thời điểm nhìn thấy ngươi hiện tại còn nhìn thấy ngươi đây chính là lại gặp mặt ha ha đúng văn g ca nói đúng cái này kêu là d u y ê n phận mặt khác hai người đàn ông cũng phụ hòa nói nguyễn minh hỏi các ngươi muốn làm gì nhỉ không muốn làm mà đã nghĩ với các ngươi nhận thức một hồi đầu đinh nói vóc dáng cao nhất vị mỹ nữ này từ ngươi một lúc tiến vào ta liền chú ý tới ngươi hoàng giai giật đứng ở trước mặt chúng ta không muốn nhận thức các ngươi ba nam nhân vừa cười tiểu mỹ nữ hai người các ngươi cũng dáng dấp không tệ là một loại khác khẩu vị thêm cái mẹ chặt làm sao hoàng giai giật đáp không cần đến mà liền kết giao bằng hữu bên cạnh lý hoành c h í c h có chút sợ sệt nhưng hắn vẫn là nói rằng mời các ngươi không muốn làm người khác khó chịu đầu đinh tàn nhẫn mà nói rằng nha con n g t sách ngươi cho ta chạm bên cạnh đi đừng vững、bận. tiếp đó hắn rồi hướng tiêu bích tuyết nói là ta quét ngươi vẫn là ngươi quét ta ta không thêm cho điểm mặt m ũ i thôi mỹ nữ v ư ở n g phí ta từ dưới chân núi đối với ngươi quyến luyến không quên ha ha ha đang lúc này tưởng trạch kiếm vọt lên này này ta đại ca nữ nhân ngươi cũng s ư ớ n g nhìn thấy tưởng trạch kiếm đến rồi lý hoành chết thở phào nhẹ nhõm tiểu t ử túi ngươi lớn lối như vậy tưởng trạch kiếm cả giận nói ngươi tính là thứ gì đầu đinh hai cái tùy tùng nổi giận cái tên này rất điếu a có tin ta hay không làm tàn ngươi lúc này lớp học nam sinh toàn bộ vây quanh đầu đinh ba người có chút túng người bao nhiêu ghê vợm a nhìn thấy những người leo vách núi huấn luyện viên cùng trợ thủ hay chưa toàn bộ đều là chúng ta băng ca anh em tốt từng phút giây đem các ngươi những n à y thẳng nhóc con làm ngã xuống t ư ở n g trạch kiếm q u á c tò đến a chẳng lẽ lại sợ ngươi đầu đinh g ã y g ã y khói bụi quay về tiêu bích t u y ê n nói các ngươi ban mãng phu nhiều như vậy a đừng để ý đến bọn họ ta xem ngươi thật giống như đối với leo vách núi cảm thấy hứng thú ta rất hiểu leo vách núi ta có thể miễn phí đ i ệ tay lấy tay đ i ệ dạy ngươi k h à k h à tiêu bích tuyết đ áp ta không cần đến mà đầu đinh đưa tay ra đ ỗ n g nhiên tiêu bích tuyết bị người sau này lôi kéo ngay lập tức một cái tay trói lại đầu đinh cổ tay là phương kỳ mại này một chụp để đầu đinh không tránh thoát đau đau đau đau người này làm sao lực tay lớn như vậy đến từ tào kính băng choáng vắng trị nam phương kỳ mại khẽ mỉm cười đồng học của lớp chúng ta ta đến giáo là được phương kỳ mại một nơi tay tào kính băng dùng sức mà xoa tay của chính mình cổ tay t đau quá cái tên nhà ngươi n g ư ơ i biết chúng ta băng ca là ai sao một người khác tùy tùng nói hắn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh giang thành vạn sơn s ư ở n g d i ệ u chủ tịch con thứ tào kính băng là vậy mới vừa phương kỳ mại đã xem qua đối phương số liệu tào kính băng năm nay hai mươi sáu tuổi thân cao một trăm bảy mươi tám cm thể trọng bảy mươi một kg bằng cấp khoa chính quy là mua được yêu thích tập thể hình am h i ể u bơi leo vách núi c h ở vận động có hôi nách chưa trị tận gốc hiện nay đang tiến hành laser giải phẫu giai đoạn thứ hai tính cách yêu chiến yêu thích tương đối cao dưới phụ táo dương là vạn sơn s ư ở n g diệu chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn huynh trưởng tàu sức lực uy là công ty tổng giám đốc tàu kính băng nhưng là cái phó tổng có điều số liệu biểu hiện tàu kính băng chỉ là cái treo bảng lãnh đạo bình quân mỗi tháng ở công ty đánh thẻ thời gian chỉ có mười lần còn lại thời gian nhiều lấy vui đùa làm chủ phương kỳ m ạ i nói hóa ra là tàu công tử ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu tàu kính băng cao cao đem đầu vung lên ngươi biết ta không có ta liền khách sáo một hồi đừng thật sự ngươi đến từ tàu kính băng choáng v ắ n trị bạn học khác đều nợ nụ cười phương kỳ mại nói loại này không biết tên tiểu xí nghiệp s ắ c thực chưa từng ngày tới tào kính b a n g phản bác không biết tên tiểu xí nghiệp chúng ta giang thành vạn sơn bạch làm như vậy nổi danh ngươi không biết ở phương kỳ mại trong mắt chưa từng xuất hiện ở thiên hào tập đoàn xí nghiệp hợp tác danh sách bên trong vậy thì là không biết tên tiểu xí nghiệp có điều phương kỳ mại cũng ý thức được đối phương cũng là làm diệu đế đồng hành tào kính b a n g nói như vậy cuồng con mẹ nó ngươi tên gọi là gì nói ra để ta cũng ngưỡng mộ đã lâu một hồi phương kỳ mại hỏi ngươi là muốn hỏi mẹ ta tên hay là hỏi tên của ta mẹ ngươi tên gì ăn thua gì đến ta ta hỏi chính là tên của ngươi ta tên phương k ỳ m ạ i tào kính b a n g gật gù phương k ỳ m ạ i ta còn tưởng rằng là đại nhân vật gì đây nghe đều chưa từng nghe tới mặt hàng keng ngươi bị vạn sơn s ư ở n g rượu phó tổng tào kính b a n g đ i ể m danh mở khóa năng lực bơi nắm giữ tưởng trạch kiếm cả giận nói dám cùng như thế cùng ta đại ca nói chuyện ta đánh cho ngươi răng rơi đ ấ y đất tào kính b a n g không để ý đến mà là chỉ, chỉ leo vách núi tường nói mới vừa nghe ngự khí của ngươi chẳng lẽ ngươi cũng sẽ chơi hiểu sơ a t à o kính băng n ở nụ cười một tiếng nói vui đùa một chút tì thí một chút phương kỳ mại trước bị thịnh trị dâu khổng mộng hơn đ i ể m danh mở khóa leo vách núi nắm giữ ít nhất cũng đạt đến chuyên nghiệp cấp trình độ phương kỳ mại gật g ủ hành các bạn học nhưng có điểm hoàng đối phương điệu bộ này xem ra thường thường chơi leo vách núi a mại thần thật có thể được không còn đáp ứng như vậy bình tĩnh vạn nhất thật làm cho đối phương thắng làm sao bây giờ tàu kính băng nói phía này là tiểu hài từ chơi mặt sau có một cái khá là có khó khăn đi nơi nào ngươi dám không tình nguyện phục hồi phương kỳ m ạ i đáp đi đến mặt sau quả nhiên có một mặt càng cao hơn nhân tạo leo vách núi tường mới vừa cái kia một mặt leo vách núi tường thích hợp người mới học trên tường leo lên điểm vị đối lập đơn giản hơn nữa có giải trí tính mà trước mặt cái này tường có mười lăm mét độ cao từ môi cái leo lên điểm tương lai xem nó leo lên độ khó cao không phải một chút không có chuyên nghiệp leo vách núi kỹ xảo là rất khó điều động nó tào kính băng nói sợ sao bây giờ hối hận vẫn còn kịp Tiếng kêu ra ra ta liền buông tha ngươi n g tôn tử ra ra không sợ đệm chương một trăm ba mươi bốn n ạ i thần quả nhiên không để ta thất vọng t à o kính băng nói ta muốn là thắng ta không chỉ có muốn ba cái kia nữ hạch trát còn muốn cắp nàng ba cái ngay ở trước mặt các ngươi cả lớp trước mặt đồng thời gọi ta lão công kha kha các bạn học nổi giận làm sao có người vô liêm sỉ như vậy a vừa nôn kẻ cắt bã a phi t à o kính băng hai cái tùy tùng nợ nụ cười băng ca quả thực sáu phiên này đều có thể nghĩ ra được ha ha b a n g ca ta đến thời điểm giúp ngươi video phương kỳ mại nói đây là ngươi cùng ta tranh tài cùng với các nàng không có quan hệ tào kính băng đắc ý nói như vậy mới kích thích ta hoàng giai giật nói ta không cùng cái này buồn nôn ra hỏa so với không dám so với vậy thì nhanh lên gọi ra ra mau mau nhận thua đi các ngươi b a n g này tiểu bị nhãi con chính là thiếu g i a o h ấ n lúc này tiêu bích tuyết nói việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta cùng hai người bọn họ không quan hệ có chuyện gì hướng về phía ta tới tào kính băng nói thiểu nương tử còn rất trưởng nghĩa ngươi là xinh đẹp nhất chỉ một mình ngươi gọi ba tiếng lão công cũng được tiếp đó hắn lại nói xem ra các ngươi là biết mình thua chắc rồi chứ không phải tiêu bích tuyết lắc đầu một cái hả tiêu bích tuyết nói bởi vì ta tin tưởng phương kỳ mại hắn chưa từng có để chúng ta thất vọng quá lời này vừa nói ra ánh mắt của mọi người bên trong có quang đúng đấy chỉ cần là mại thần liền không cái gì không thể ta tin tưởng mại thần nếu mại thần muốn ra tay cái k i ê u mại thần khẳng định chắc chắn thắng ta cũng tin tưởng mại thần cố lên mại thần cho cái này không biết xấu hổ người cặn bạ một điểm màu sắc nhìn các bạn học bắt đầu hồn ào lên t à o kính băng cam phương kỳ mại nói ta điều kiện cũng rất đơn giản nếu như ngươi thua rồi ngươi mở các ngươi vạn sơn công ty video hội nghị ngay ở trước mặt toàn công ty người trước mặt gọi ta ba tiếng ra ra ngươi t à o kính băng yên lặng nếu như chính mình thật thua vậy còn được rồi các bạn học vui vẻ có điều đại gia chỉ nhìn thấy mặt ngoài phương kỳ mại so với bọn họ nghĩ đến càng tấu triệt vạn sơn cùng đốn, đốn đốn nếu là đồng hành vậy thì là cạnh tranh quan hệ nếu như vạn sơn chủ tịch tào dương biết rõ bản thân mình nhi tử nhận đối thủ cạnh tranh chủ tịch làm ra ra đó là một loại cái gì trải nghiệm như vậy tào dương vô duyên vô cớ có thêm một cái ba ba cái kia tào kính băng khẳng định xong đời phương kỳ mại đã có thể nghĩ đến đó là cỡ nào tươi đẹp hình ảnh tào kính băng nói t ố t đến a ai sợ ai đi đến leo vách núi tường dưới công nhân viên chào hỏi nói hoa băng ca người đến rồi a tào kính băng đáp tưởng có cái không biết điều ra hỏa muốn theo ta thì thí công nhân viên vừa nghe cười nói vậy hắn sẽ phải thảm lạc tàu kính băng quay về phương kỳ mại nói ha ha nói thật cho ngươi biết đi phía này leo vách núi tường ta đang đỉnh không xuống ba mươi bốn mươi lần mười lăm mét nhanh nhất ghi chép nói ra có thể sẽ hủ chết ngươi rất nhanh phương kỳ mại cùng tàu kính băng đều mặc vào đồ phòng hộ cùng đai an toàn chờ trang bị keng tiêu hao hai trăm điểm choáng vắng trị khởi động trước mặt còn lại choáng vắng trị sáu nghìn một trăm năm mươi lăm rất nhanh phương kỳ mại đã phân tích ra tối ưu đường bộ đồng thời mô phỏng ra leo quý tích cẩn thận đến mỗi một cái leo điểm leo phương thức tất cả đều rõ ràng trong lòng hơn nữa phương kỳ mại leo nắm giữ cùng với từng cường hóa thân thể phương kỳ mại căn bản không có thua lý do băng ca cố lên mại thần cố lên mại thần mại thần có nhiều người ưu thế t à o kính băng cái kia hai cái tùy tùng âm thanh đã nhấn chìm ở mười ban bạn học trong tiếng kêu bờ bỉ một ít tới chơi du khách cùng chính đang leo vách núi người cũng dồn dập hiếu kỳ cuộc tỉ thí này hai cái leo vách núi đạo l ạ i như thế t à o kính băng xuyên chính là chuyên nghiệp leo vách núi chuyên dụng hải mà phương kỳ mại chỉ là phổ thông dày xoa bột mặt tị hai người đều dọn xong tư thế chuẩn bị sắp xếp thật xuất s á n lần thứ nhất tận mắt người ta so với cái này mại thần nhất định phải thắng a nhất định sẽ thắng mại mại cố lên tiếng còi vừa vang hai người bắt đầu hành động dũng cả tay chân động tác cực kỳ thành thạo phương kỳ mại căn cứ không giống leo điểm lựa chọn tốt nhất leo phương thức vừa bắt đầu hai người độ cao vẫn là đồng bộ không tới hai giây đồng hồ phương kỳ mại liền kéo dài khoảng cách mẹ nó đến từ tàu kính băng choáng v ắ n trị mười đến từ tàu kính băng choáng v ắ n trị mười hai theo thời gian trôi đi khoảng cách này càng kéo càng lớn đến từ tàu kính băng choáng vắng trị mười lăm đến từ tàu kính băng choáng vắng trị mười sáu đúng phương kỳ mại vỗ tới tường đỉnh tiêu chí sau đó thuận thế tuột xuống đến từ tàu kính băng choáng vắng trị hai mươi thao tàu kính băng cùng hắn hai cái tùy tùng đều bối rối tất cả mọi người sửng sốt vậy thì kết thúc mới vài giây a thắng bại đã phân ta lấy vì là độ cao này ít nhất đến bỏ cái mười phút không nghĩ tới nhanh như vậy tha thứ ta vô tri nếu như là ta ta nửa giờ đều không nhất định bỏ được với đi một tên công nhân viên kích động h ồ trời ạ bảy hai trăm bốn mươi lăm giây không phải chứ mạnh như vậy năm nay nam tử leo mới vừa soạt thế giới mới kỷ lục là bao nhiêu tới sáu ba trăm bốn mươi sáu giây trên lệch không tới một giây hơn nữa hắn trang bị còn chưa là nghề nghiệp tiêu chuẩn nếu như là lời nói cái tia cùng thế giới kỷ lục có thể liệu một trận a băng ca ngày hôm nay chín bảy trăm bốn mươi hai giây có tiến bộ a đúng đấy bình thường vẫn tiến vào không được mười giây lúc này là phía trước có cao thủ mang theo nhanh hơn không ít các bạn học vừa nghe liền há h ố c m ồ m mại thần lợi hại như vậy mại thần thâm tàng bất lộ quá châu bò chuyện này quả thật là thàn lắn a mại thần thắng ha ha a này thật đúng là tiểu bò cái mụ mụ ăn trộm đồ vật bà tặc hắn mẹ châu bò hoàng giai giật kích động nói tiểu t u y ế t tiểu manh mại thần thắng ừ ừ n phương kỳ mại rơi xuống đất tư thế kia siêu cấp x o á i còn không mở ra dây an toàn mọi người liền tụ tới mại thần ngươi quá lợi hại liền leo vách núi đều sẽ thực sự là quá để chúng ta bất ngờ Thật không hổ là mại thần quả nhiên không vọng. thất để ta thất vọng. mại thần mại thần mại thần. chu vi người vây xem cũng đều nhìn m à than thở đặc biệt những người chơi leo vách núi người biết rõ phương kỷ mại leo vách núi kỹ thuật có cỡ nào ưu tú một bên khác tàu kính băng sắc mặt lúng túng địa i cũng rơi xuống đất thêm vào hai cái tùy tùng ba người không nói một lời tàu kính băng bối rối chính mình là khiêu chiến một cái chuyên nghiệp tuyển thủ hướng về trên lưới thương đụng phải không nên a hắn liền vừa học sinh ba người choáng váng chị quần quận không ngừng xông ra tường trạch kiếm sông lên trên cái tên nhà ngươi thắng thua mọi người đều nhìn thấy nguyện thua cuộc người còn lại cũng tới đi đúng ta thu video ngươi đừng nghĩ chống chế mới vừa không trả theo chúng ta mại thần nói ngươi nhanh nhất ghi chép nói ra gặp làm chúng ta sợ nhảy một cái sao khá lắm ngày hôm nay ngươi này ba tiếng ra ra gọi định hai cái tùy tùng không biết làm sao băng ca làm sao bây giờ a này nếu như thật sự ở công ty phát như vậy tin tức chủ tịch không được nổi khủng cái kia công ty chúng ta mặt còn để nơi nào a tàu kính băng cả giận nói đừng nói đệ t à o kính băng cũng biết chính mình là không thể nói cùng bị cha biết này cọc rèm pha còn không bằng hiện tại mau mau chạy tường trạch kiếm nói ngăn cản hắn đừng làm cho hắn chạy đ ồ n g nhiên tào kính băng từ trong bao móc ra một cây tiểu đao đến a ai lại tất tất thử xem ta liền chơi xấu các ngươi có thể làm gì ta nhìn thấy dao các nữ sinh từng cái từng cái âm thanh sợ hãi lý hoành chức nói lui lại đại gia nhanh lui về phía sau tất cả đều cẩn thận một ít chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người a phương kỳ mại thở dài xem ra sơn trang kiểm tra an ninh cũng là cái vấn đề cũng đến trình cải tàu kính băng coi chính mình lấy ra đao chuẩn có thể đem những người này đ ể ép tìm đúng cơ hội chuẩn bị tránh đi không nghĩ đến phương kỳ mại công chưa sẵn sàng một cước đ ã đi đến chương một trăm ba mươi năm ai bảo ngươi dám đùa dỡn chúng ta hoa khôi phương kỳ mại này một cước vô cùng t i n h chuẩn đ ã t r ú n g rồi trôi đao chân lên đ a o phi trong lúc nhất thời tàu kính băng hoảng rồi phương kỳ mại thuận thế đem hắn lôi lại đây vận dụng cầm nã ba mươi sáu thức vững vàng đem tàu kính băng khóa lại toàn bộ quá trình phi thường trôi chạy theo người ngoài cũng chính là chuyện trong n g á y mắt mà cảnh tượng này tiêu b í c h tuyết hết sức quen thuộc lúc đó mình bị liên hoàn sát thủ hoàng lương t à i nhìn chằm chằm phương kỳ mại cũng là hai ba lần liền đem đối phương khóa lại liền cứu mình cầm n ã à thật là sắc bén động tác đi ra một chuyến thực sự là mở mang hiểu biết ngày hôm nay biết mại thần gặp sửa xe gặp leo vết núi liền kỹ năng chiến đấu đều sẽ lợi hại ta mại thần a tàu kính băng thống khổ kê ơ hắn tay bị ả o quá khứ cảm giác sắp phế bỏ phương kỳ mại nói hành hung thất bại có thể báo cảnh lý hoành c h ế t áp được tàu a đến cảnh. báo Sau kính băng áp Cái ở. Mẹ nói, Mùi nó. tên này có gì? hai i nách.、Tàu、kính băng h Tàu cái tùy tùng nhìn thấy cái này tư thế mau mau lưu mà tàu kính băng là chạy không được phương kỳ mại đoán được hắn gặp không công nhận không nghĩ đến dĩ nhiên như vậy vô lại còn động nổi lên dao đối với như vậy c ạ n trực tiếp đưa đi cục cảnh sát lợi cho hắn quá rồi phương kỳ mại không chỉ có muốn cho hắn thực hiện cá cược còn muốn phế bỏ hắn phó tổng thân phận phương kỳ mại l ê n lạc truyền đạt chỉ lệnh sau tàu kính băng đột nhiên nói thả ta ra lúc này vạn sơn các cao tầng đều đang làm việc đống nhiên nhận được tàu kính băng video hội nghị không thể không mau mau tiếp lên hội nghị khẩn cấp sao tàu phó tổng có gì chỉ thị các cao tầng có chúc n ộ n g vị này tàu phó tổng chưa từng có chủ trì quá video hội nghị hội nghị này làm sao là do hắn khởi xướng tàu kính băng ba ba tàu dương còn có ca ca tạo sức lực y cũng tới chuyện gì đây là cái gì biết ta làm sao không biết tàu kính b a n g nói cơm miệng c h ờ chờ các ngươi liền biết rồi video đầu kia các cao tầng đều có chút ngộng mà hiện trường người cũng có chút há hốc mồm không thể nào cái tên này thật sự dám nói ta đều thấy hắn lung túng ngẫm lại hắn như vậy quá đáng địa đùa dỡn ta hoa khôi thật là đáng đ ờ i tàu kính b a n g đem điện thoại di động giao cho tưởng trạch kiếm để tưởng trạch kiếm phụ trách nhắm ngay màn ảnh sau đó tàu kính băng quay về phương kỳ mại mở miệng ra ra ra, ra. ra ra mẹ nó video trong hội nghị tất cả mọi người đều nổ c ấ p cao tầng từng cái từng cái thức thời đ i ệ u đóng lại video hội nghị mà tàu kính băng ba ba cùng ca ca tức g i ậ n đến suýt chút nữa rơi điện thoại di động tiểu t ử túi ngươi nói cái gì tàu kính băng ngươi gọi ai ra ra người kia là ai vậy thằng nhóc ngươi nói rõ cho ta tường trạch kiếm trực tiếp cắt đứt video hội nghị tất cả mọi người đều xem xứng sở vẫn đúng là gọi a dũng sĩ nguyễn t h u ố c cuộc là điều hảo hán mới vừa hắn đùa i ỡ n chúng ta hoa khôi đùa i ỡ n đến có bao nhiêu hèn m ọ n hiện tại thì có quá lung tùng n ư lý hoành t r i ế t nói bích tuyết cảnh sát bọn họ đã ngồi xe tắt tới ngươi là người trong cuộc cùng đi làm cái chứng chứ tiêu bích tuyết gật g ủ được hoàng giai giật nói ta cùng nguyễn manh cũng đi nguyễn manh đáp ừ. chúng ta cũng đi đúng chúng ta cũng đều có thể làm chứng phương kỳ mại trước thấy việc nghĩa hăng hái làm hành vi để mọi người tinh thần trọng nghĩa tăng cao cái tên này không tự lựa sức ngã xuống cái ngã nào vô lại thì thôi dĩ nhiên lấy da uy hiếp chúng ta tất cả mọi người đều muốn nghiêm trị cái này nỗ lực hành hung tên vô lại sau đó t à o kính băng bị tưởng chạch kiếm bọn họ mang đi có hắn nắm giao hành hung video cái khác thì thôi đào tàu cũng vô dụng lý hoành chiết nói bước m ạ i thần ngươi cũng cùng đi làm cái c h ứ n g chứ hoặc thực sự là ngạc nhiên lý hoành chiết dĩ nhiên cũng gọi là phương kỳ mại vì là m ạ i thần xem ra hắn đối với phương kỳ mại cũng là triệt để mà phục rồi phương kỳ mại đáp ta gọi điện thoại liền đi qua được rồi sau đó phương kỳ mãi móc ra điện thoại di động thiếu ra có gì phân phó bạch thúc ta muốn lấy đốn đốn đốn danh nghĩa mua bán và sắp nhập một công ty được rồi thiếu ra xin hỏi là nhà ai công ty giang thành vạn sơn sửa rượu được rồi thiếu ra ta lập tức sắp xếp như c á t siêu sửng sốt mại thần ngươi đây là đem mới vừa tên kia công ty cho thu rồi đúng công ty bọn họ theo ta bên trong một công ty là cạnh tranh quan hệ mua bán và sắp nhập có lợi cho ta chiếm t r ư ớ c thị trường số lượng mặt khác ta muốn phế bỏ tên kia phó tổng chức như các siêu trận mắt mắt mồm cái kia đến bao nhiêu tiền a ta cũng không biết người, ngươi không biết vậy làm sao thú a phương kỳ mại thuận miệng đáp mặc kệ nó chỉ bao nhiêu ta chiếu đơn toàn thu là được rồi n g ư u c á t siêu cảnh sát đến rồi sau đó mang đi tàu kính băng tuy rằng không có tạo thành nhân viên thương vong thế nhưng giam giữ một quãng thời gian là khẳng định sau đó toàn thể học sinh lại lục tục tham quan suối chạy tiên cảnh cùng bảy màu vườn hoa một bên khác bạch lễ thọ phát tới tin tức thiếu ra bỏ vốn hai tám mươi bốn giang thành vạn sơn s ư ở n g rượu công ty trách nhiệm hữu hạn đã mua bán và sắp nhập hoàn thành xin hỏi có gì chỉ thị phương kỳ mại đáp đem công ty bọn họ không là công ty chúng ta bên trong triệt đi một người tên là tào kính b a n g phó tổng kinh lý người còn lại lợi mệnh rõ ràng thiếu ra thông báo tiếp lâm thương dân nguyên vạn sơn sưởng rượu do hắn toàn quyền phụ trách được rồi đúng rồi thi đại học sau khi ta muốn xin mời cả lớp đến vân đính giật tiên ở mấy ngày lần này chơi xuân để ta phát hiện rất nhiều không hài lòng địa phương chúng ta sẽ phân phát ngươi ngươi nhất định phải ngay lập tức theo vào lập tức trình cải ta muốn cho cả lớp thể hiện ra một cái hoàn mỹ nhất nghỉ phép sân trang được rồi thiếu ra buổi chiều năm h kết thúc một ngày chơi xuân đại gia leo lên về trường xe buýt cấp hai học sinh cấp ba nhai một lần cuối cùng chơi xuân đối với m ộ ư ơ i ban học sinh tới nói phi thường địa khó quên về đến nhà tất cả mọi người bắt đầu ở quần trên chia sẻ ngày hôm nay kết thúc một ngày ghi chép bức ảnh bên trong r a kính nhiều nhất chính là phương kỳ mại liên hắn sửa xe thời điểm dáng vẻ cũng bị đánh xuống mỗi cái góc độ liên ở đ ấ y xe dưới sửa xe lúc cũng bị vỗ còn có hắn leo vách núi thi đấu lúc video đập người nhiều nhất đại gia lại cho mại thần nhiều đánh tới một cái nhăn mác vậy thì là toàn năng tuần h i t sau hai mô thành tích cuộc thi muốn đi ra cái kia chính là một hồi cực kỳ bi thảm đại thông sát c h ư một trăm ba mươi sáu hán ngữ văn thiếu thi thứ hai hai mô cuộc thi bảng danh sách ra lò vô số người đều ở vây xem nay một hồi đại tàn sắt là cái gì dạng tình huống hứa khải cũng l i ề u mạng đi đến tập hợp đệ một tên quách lập thành chín ban xếp hạng biến hóa đệ hai tên quý linh mười chín ban xếp hạng biến hóa toàn ă tăng n lên trên tên. Tên ban, hạng biển lên trên tên. Tên g thứ Hát thứ hóa, h Vũ, xếp g Khải Vân, bộ a hóa, ban, hóa, ban, hóa, n hạng biển xuống tên. Tên Phương hạng biển tăng lên trên một tên. Tên Hoành hạng biển xuống 2 tên. Toàn xếp xếp xếp Chiết, thứ thứ Mại, giảm giảm b Kỳ Lý danh sách nhìn xuống đến gợn sóng không nhỏ ngoại trừ người thứ nhất quách lập thành m ộ ư ơ i vị trí đầu người khác phát sinh các loại biến hóa thế nhưng bắt mắt nhất chính là phương kỳ mại tăng lên trên 528 t ê n chữ đỏ quả thực thành toàn bộ bảng danh sách to lớn nhất tiêu điểm 528 t ê n ta dựa vào a trực tiếp đi vào năm đoạn trước năm mười ba người này như thế biến thái sao này nếu như không phải tính sai p h ầ n vậy thì là ẩn giấu học bá đến hai mô mới biểu hiện ra độ khó cao cuộc thi đem học bá cho nổ ra tới sao h ứ a khải xem c h o n váng mẹ nó không phải nói phương kỳ mại có ngữ văn thiếu thi sao này cờ m ở nờ trực tiếp đi vào trước năm lý hoành chức đều lùi đến đ ệ mười chẳng lẽ phương kỳ mại cái tên này thật sự đem còn lại tam môn cuộc thi đều cầm mắt điểm không thể nào nếu như như vậy hắn có sáu trăm phân nói cách khác lần này hai mô trên sáu trăm chỉ có năm người lý hoành chức cũng không trên sáu trăm hứa khải khó có thể tin tưởng hắn không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn một chút phương kỳ mại thành tích điều ta đây hứa khải vội vàng tìm tên của chính mình hôn mê ta dĩ nhiên lùi tới đệ ba mươi sáu bên cạnh lý hoành chức cũng đang xem bảng danh sách cuối cùng hắn cùng hứa khải hai người đối diện một ánh mắt cái ánh mắt kia ý tứ sâu xa không thể giải thích lớp tháng mười hai năm một t r ă n g ban tiết học thứ nhất tiết bảo cái khuôn mặt nghiêm túc đi vào cả lớp t ĩ n h mịch một mảnh tiết bảo cái nhìn đại gia một hồi lâu mới mở miệng tiểu đội trưởng đem phiếu điểm cùng số học tóc ăn xuống tiết bảo cái nói tiếp vẫn là câu nói kia cuộc thi lần này không phải vì đả kích các ngươi là vì để cho các ngươi biết được chính mình không đủ tấm này bài thi trên các ngươi có cái gì sẽ không cần phải đem nó hiểu rõ có thể hỏi ta cũng có thể hỏi kỳ mại đúng rồi kỳ mại là cả lớp duy nhất một cái cũng là cả năm đoạn duy năm cái lên sáu trăm phân cả lớp xem xứ sở cả năm đoạn liền năm cái a mại thần ngươi quá châu b ò trên bảng danh sách ngươi tiến vào hơn năm trăm tên cái kia con số trực tiếp tiêu hồng cái kia mại thần lần này là năm đoạn trước năm lớp đệ một đây là thể hiện rồi thực lực chân chính sao thí ta cùng mại thần một cái trường thi hắn ngữ văn không có tới thi a tiết bảo cái thanh thanh tảng nói kỳ mại lần này ngữ văn thiếu thi chỉ thi t a m môn có điều này t a m môn hắn toàn bộ để ề cầm mát điểm ta đi như thế khó bài thi toán học mát điểm tiếng anh mát điểm lý tống mát điểm nay còn là một người sao tất cả mọi người đều nhìn về phương kỳ mại cả lớp c h ó n g váng chị đều lên phương kỳ mại nhưng bởi vì tối ngày hôm qua cùng bạch lễ thọ thảo luận đốn đốn đốn cùng vạn sơn s ư ở n g rượu quy hoạch rất muộn mới ngủ hiện tại trực tiếp ở đây đánh tới buồn ngủ mãi m ạ i a ngươi là làm thế nào đến thi sáu trăm p h ầ n lưu mai mai nhẹ nhàng đâm đầm phương kỳ mại phương kỳ mại thuận miệng đáp thiếu thi văn toán anh bên trong một khoa hắn mát điểm là có thể không thể thiếu thi lý tống bởi vì nó chiếm ba trăm phân như vậy nhiều nhất chỉ có thể thi bốn trăm năm mươi lưu mai mai đây là thiếu thi cái nào một khoa vấn đề sao đến từ lưu mai mai choán vắng trị m ộ ư ơ i phát đến phương kỳ mại thành tích điều cùng số học bài thi lý hoành chức đặc biệt liếc mắt nhìn khá lắm cũng thật là ngữ văn không toán học một trăm năm mươi tiếng anh một trăm năm mươi l ý tống ba trăm l ớ p xếp hạng một năm đoạn xếp hạng nam toán học quyền chỉnh diện đều là màu đỏ ngất ngắc cuối cùng hai đạo đại đề độ khó rất lớn lại bị phương kỳ mại thành thạo điêu luyện đ ị a giải đi ra lý hoành chức nhìn lại mình một chút toán học quyền hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo toán học lần này chỉ có một trăm hai mươi bảy chỉ cần toán học dòng giã hai mươi ba điểm t r ê n l ệ n h tổng điểm cũng chỉ có năm trăm chín mươi tám so với người ta nhiều thi một khoa ngược lại tổng điểm so với người ta thấp cam quả thực là xỉ nhục ca lý hoành trích cảm giác đỉnh đầu mắt lạnh tiết lao sư đã nói càng là khó bài thi càng thử thách kiến thức cơ bản xem ra chính mình còn cẩn tận rất lớn nỗ lực mới được tiết bảo cái cầm phiếu điểm nói rằng lần này q u á c h lập thành toán học chỉ thi một trăm ba mươi bảy kỳ mại một trăm năm mươi bài năm đoạn đệ nhất lần trước nữa thi tháng q u á c h lập thành phát ra suốt cao cuộc thi phát huy bằng cùng bị mười chín ban quý linh linh đội kịp bị mười bốn ban hoàng khải vân siêu một phân thế nhưng lần này có thể tính được với q u á c h lập thành toán học lần thứ nhất bị chân chính vượt qua hơn nữa tranh lệch k ỳ mại dòng giã mười ba điểm lập tức cả lớp tiếng vỗ tay văng lên mặc dù mình thi đến mức rất kém nhưng không phải không thừa nhận phương k ỳ mại hết sức ưu tú thật làm cho mười ban vẫn lấy làm kiêu ngạo mại thần là thần thật khá lắm ta cờ m ở n ở trực tiếp khá lắm cuối cùng đem cách lập thành cho làm hạ xuống mại thần siêu cấp ư u nay thật đúng là bò cái mang theo tiểu bò cái ba châu bò bên trong châu bò tiết bảo cái tiếp tục nói lần này có nửa cái ban bạn học thất bại dùng lại nói của các ngươi vậy thì là gọi là xe người thứ hai thành tích ta liền không niệm g h các ngươi tất cả đều cho ta nên phải nỗ lực tranh thủ ba mô thi thật đến phía dưới chúng ta bắt đầu nói tấm này bài thi đề thứ nhất liền với hai khúc lớp số học cuối cùng kết thúc hứa khải đang hoàng chạy tới trả sát bảng đen quách lập thành cũng theo nhau mà tới k ý m ạ i nghe nói ngươi ngữ văn thiêu thi. ta nhìn ngươi một chút thành tích điều trà sát bảng đen hứa khải cũng hùng hục địa chạy tới đúng đây phương kỳ mại nhanh cho chúng ta nhìn lý hoành chiết nói không cần nhìn nữ g văn thiếu thi hắn mất điểm mẹ nó thật mất điểm hứa khải choáng quách lập thành khó có thể tin tưởng hỏi trình độ như thế này bài thi ngươi người thì mất điểm quách lập thành chính mình lần này tổng điểm cũng mới tháng sáu năm bốn năm điểm tuy rằng vẫn là số một nhưng sáng lập lịch sử tân thấp trái lại phương kỳ mại phương kỳ mại thiếu nhận xét văn dĩ nhiên liền lạc hậu chính mình bốn mươi năm điểm vậy hắn ngữ văn nếu như thi vậy còn được rồi q u á c h lập thanh hít vào một ngụm khí lạnh hứa khải h ô toán học bài thi ta xem một chút cầm lấy phương kỳ mại trên mặt b à n tấm kia toán học bài thi đúng là mát điểm ta sẽ không hắn toàn đ á p lên ta viết sai hắn b ữ n g vàng mà nắm vân hứa khải tâm phục khẩu phục hắn lại lần nữa cùng lý hoành chết đối diện một thánh mắt hứa khải nói buổi trưa tổ đội cùng đi cửa hiệu cắt tóc q u á c h lập thanh hỏi các ngươi lại đánh cái gì đánh cuộc sao lý hoành chiết cam hứa khải lại nói ta hứa khải dám làm dám chịu nguyện thua cuộc nói cạo chọc liền tạo chọc cho rằng là cho mình một bài học sau đó cho mình lập cái kế tiếp phờ lạc ta ba ngô muốn tiến vào năm đoạn trước ba mươi bạn học cả lớp lần này biết tất cả lúc này là ai thua ai cạo trọc có cho hay nhìn c h ư một trăm ba mươi bảy học b á hóa ra l à như thế khích lệ mình tiến bộ kiểm nghiệm một cái nam sinh là thật là đẹp trai hay là giả soái thế cái đầu chọc liền biết rồi so sánh với đó lý hoành c h í c h có thể không lớn như vậy rũ ú khí tuy rằng hắn là phục phương kìm ạ i nhưng này nếu như cạo trọc miễn không được cha đánh một trận lại nói thế đầu trọc vậy mình nhiều lắm xấu a Toàn giáo nhiều như vậy nữ sinh, sau đó cũng không dám ngẩn dám sau đầu vậy đó lý ê n bước đi. l hoành chết tiểu nhỏ giọng nói trường học quy định cạo t r ọ c thuộc về quái gì tiểu tóc không thể thế t hứa h khải nói quản nó cái gì quy định trước tiên thế lại nói chẳng lẽ hắn còn có thể yêu cầu chúng ta lập tức trường trở về à? Lý hoành Ngươi! buồn phiền nói, ngươi vẫn cùng Lý lúc chết t đó a nam tử hán đại trợ phu tiểu đội trưởng ngươi không thể quyền nợ lý hoành trích khẽ cắn răng nói vậy ngươi còn nói người ta thi mát điểm ngươi còn muốn đem lông mày thế phúc luôn luôn nghiêm túc thận trọng q u á c h lập thành dĩ nhiên cười ra tiếng hắn vô vô hứa khải vai nói hứa khải a ngươi đối với mình thật là tàn nhẫn a hứa khải loại này bài thi làm sao có khả năng mát điểm a ai biết hắn thật sự như thế biến thái q u á c h lập thành bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên đúng đấy lần này ngay cả mình cũng thua xem ra lúc đó chính mình coi phương kỳ mại là thành mục tiêu là lựa chọn chính xác trước đây người thứ nhất làm quen rồi hiện tại rốt cục có một người đáng ra chính mình đi phân đấu dựa theo tình huống này ba mô mình tuyệt đối cũng bị phương kỳ mại từ đầu bảng vị trí cho kéo xuống hứa khải nói được ta nói được là làm được quách lập thành nói lý hoành chiết người ta liền lông mày cũng dám thế ngươi có phải là cũng đến biểu thị biểu thị lý hoành chiết không lời nào để nói tiếp đó quách lập thành rồi hướng phương kỳ mại nói ngươi để ta cảm thấy trước nay chưa từng có áp lực ta rất cao hứng có ngươi đối thủ như vậy là ngươi để ta biết đến chính mình không đủ nếu như ba mô ta điểm không có người cao ta ta tốt nghiệp dạ hội đi đến thiêu vũ lời này vừa nói ra hứa khải cùng lý hoành chiết còn có hắn tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người hoa nha quả lạp tranh lúc này quyết tâm quả lạp tranh thiêu vũ trời ạ thầy hay giả thần tiên đánh nhau chúng ta đến mau mau tránh ra trước đây quách lập thành xưa nay không cần theo người sánh vai dưới hầu như là ngồi chắc đệ nhất cũng biến thành để quách lập thành không có theo đuổi cho nên mới có sau đó đem p ư ơ n g kỳ mại coi làm đối thủ tình cảnh đó sự thực chứng minh đây quả thật là là một cái ưu tú đối thủ quách lập thành nói tiếp này không phải một lần đánh cược mà là ta một phương diện lập xuống quân lệnh trạng mời các ngươi tất cả mọi người làm chứng đúng rồi ta không biết khiêu vũ thứ chi cũng không phối hợp ta chỉ muốn cố gắng trừng phạt một hồi chính mình để cho mình ghi lòng tặc dạng lúc này có người vô tay dũng sĩ chào dũng sĩ lợi hại lợi hại ngày hôm nay đã được kiến thức học b á quyết tâm học b á hóa ra là như thế khích lệ mình tiến bộ khâm phục khâm phục chung vào học tiếng vang lên quách lập thành vỗ vô, vô lý hoành chiết vai thua không đáng sợ chỉ sợ không thua nổi dáng dấp kia sẽ không tiến bộ cố lên đi lý hoành chiết gật gù rõ ràng Vừa i trưa cửa trường học phòng cắt tóc đ ỗ n g nhiên đi ra hai cái nam đầu chọc lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người một cái là hứa khải một cái là lý hoành chiết hai người đầu thế đến trông trơn mà hứa khải càng là liền lông mày đều cạo hai người cầy vai sắt cánh nên ngang mà đi vào trường học hoa hai người này là ai trời ạ này không phải hóa liệu tổ hai người sao bọn họ là được cái gì kích thích này có chút phản quang sọ não còn có này lục thân không nhận bước tiến là xảy ra chuyện gì ta cờ mờ n ở b u ổ i t r ư a mới vừa ăn trứng kho liền như vậy hai người đi tới lớp học mặt sau đã theo một đoàn ăn dưa con chúng đi đến lớp tháng mười hai năm một k h ô n g ba n mười ban bạn học trận cả mắt lên miệng tất cả đều biến thành n h ó hình mẹ nó thật sự t ạ o trọc tiểu đội trưởng a p h ú c ha ha ha ha ha ha không xong rồi ta muốn cười đau s ố c hông hai người đi tới phương kỳ mại trước mặt h ứ a khải phóng khoáng mà nói rằng a phương kỳ mại chúng ta không nợ ngươi lý hoành c h i nói lúc này một mươi ban cửa vây quanh thật là nhiều người dồn dập là đến xem vui bỗng nhiên có người hô ở chỗ nào ai dám cho ta cạo chọc ở một mươi ban hai người bọn họ đều đi vào phương kỳ mại vừa nghe là phó hiệu trưởng lý doanh cùng trưởng bộ phận an ninh quách hồ âm thanh ai cạo chọc muốn bị xử phạt đúng không lý doanh xông tới vừa nhìn nguyên lai bên trong một người đầu t r ọ c chính là con trai của chính mình hứa khải nói nguy rồi cháy mau hứa khải cùng lý hoành chiết chuẩn bị trốn bán sống bán chết lý doanh hô quách khoa trưởng ngươi cho ta đem hậu môn đem trụ được trước có lý doanh sau có quách hổ lý hoành chiết nói ta mới vừa liền nói muốn mua hai cái non chứ ngươi còn cho ta nói cái gì chân chính dũng sĩ nếu dám với lộ ra đầu t r ọ c còn muốn có can đảm dùng hết đầu trực diện thảm đạm nhân sinh như vậy rêu dao đi tới sớm biết không nghe lời ngươi hứa khải nói ta này không phải h i ể m cái k i a mũ quý sao không sợ cùng lắm là bị mắng một trận mà thôi lớp thứ hai sau khi tan lớp lý doanh ở phát thanh trạm tuyên bố thông báo lớp 12-9 ban hứa khải lớp tháng 1 2 t m ư năm m ộ ban lý hoành chiết bởi vì quái dị kiểu tóc trái với nội quy trường học giáo kỷ hiện quyết định đối với hai người cắt cảnh cáo một lần vọng hai người cố gắng hối cải nhận rõ chính mình sai lầm hứa khải lý hoành chiết cam không nghĩ đến cha như thế tàn nhẫn trên thực tế lý doanh cũng không muốn chỉ bất quá hắn không nghĩ đến lần này bắt được chính là con trai của chính mình vì biểu hiện chính mình đại công vô tư vẫn kiên trì cho ký cảnh cáo lý hoành chiết rất là khó chịu chính mình nhưng là ba học sinh tốt làm sao có thể ở tốt nghiệp trước lưu lại như vậy hắn cũ hứa khải đều do ngươi hứa khải sát xong bảng đen cười nói sợ cái gì loại này cái gì cảnh cáo à xử phạt ta chờ tốt nghiệp trước bình thường gặp diệt đi sẽ không lưu lại chỗ bẩn đi ngang qua phương kỳ mại hỏi vậy chúng ta mười ban có phải là liền không cho thanh lý hoành chiết vốn là vô cùng phiền muộn hiện tại càng thêm phiền muộn đêm nay trở lại miễn không được lại là ngừng lại nam nữ hỗn hợp đánh kép chương một trăm ba mươi tám học b á tập thể lập p h á n tự học buổi tối vẫn như cũng là phương kỳ mại mà nói khóa trải qua lần này hai mô mọi người phát hiện chính mình không đủ đồng thời lại càng thêm khẳng định phương kỳ mại thực lực phương kỳ mại nói đang giảng bài trước trước tiên nói một chuyện sáng sớm hôm nay quách lập thành nói mọi người đều nghe được chứ nghe được phương kỳ mại gật cù vì lẽ đó cũng xin mọi người từng người lập xuống quân lệnh trạng lấy ba mô thành tích làm mục tiêu Chính được mình định lúc ắ m phân p như không h nếu đến, số, đặt ả này t lập lập cả lớp bắt đầu các loại lập phở lạc ta ba mô muốn chen vào trước hai trăm tên không vào được ta liền trực tiếp đứng chồng ngược gội đầu có chút tàn nhẫn à, cái kia mục tiêu của ta là hai trăm năm mươi tên không làm được lời nói ta trực tiếp đứng c h ồ n g ngược tắm rửa ngươi vậy thì đừng trực tiếp đi a không then chốt là ngươi là làm thế nào đến đứng c h ồ n g ngược tắm rửa đứng c h ồ n g ngược tắm rửa ngươi xác định sẽ không uống đến chính mình nước tắm ta muốn bốn môn đều không trượt khoải một khoa ta liền đổi một bộ nữ trang ngươi cũng là ngon nhân đúng rồi mặc đồ nữ thời điểm nhớ tới đem lông chân cạo sạch sẽ phương kỳ m ạ i nói mọi người trước tiên nghĩ tự học buổi tối kết thúc trước đem mình sơ lạc viết x u đến giao cho tiểu đội trưởng tiểu đội trưởng thống vừa k ề sát tới mặt sau đi đại gia lẫn nhau giám sát đại gia nhớ kỹ cái phương pháp này chỉ đưa đến một cái tác dụng phụ trợ k h e n chốt vẫn là ở với các ngươi cố gắng học tập có lòng tin hay không có tiết bảo cái lại lần nữa gật g ủ phương kỳ mại thật là hành rất có sức hiệu triệu được rồi phía dưới chúng ta nói hai mô toán học quyền có người hỏi cái kia tiết lao sư không đều nói xong chưa đúng vậy tiết bảo cái cũng muốn hỏi như vậy phương kỳ mại nói có mấy đạo để ta cảm thấy đến lao tiết nói được có chút phức tạp ta dùng phương pháp của ta trợ giúp đại gia càng tốt mà lý giải thật ư c ả m t ạ mại thần hóa ra là nói tới phức tạp a chẳng trách ta nghe không hiểu vẫn là mại thần tốt tiết bảo cái ta gõ tám điểm phương kỳ mại đúng giờ tan tầm lúc này mười ban ngoài cửa đã đứng đầy mấy người toàn bộ đều là đường ban q u á c h lập thành cũng ở bên trong một tên nữ sinh trước tiên mở miệng xin chào ngươi chính là phương kỳ mại chứ ta là mười chín ban quý linh, linh ngưỡng mộ đại danh đã lâu một tên nam sinh nói phương kỳ mại ta là bảy ban hát vũ ta là mười bốn ban hoàng khải vân p linh linh lúc này quách lập thành đem lý hoành chiết cũng cho kêu lên trước mắt quý linh linh hát vũ hoàng khải vân chu trước tiên vĩ lý triệu vân ngô mỹ thông trường xảo lý hoành chiết bao quát phương kỳ mại cùng quách lập thành ở bên trong toàn bộ gộp lại chính là lần này hai mô khoa học tự nhiên năm đoạn mười vị trí đầu mấy người này đều là quanh năm bảng trên hiển hách nhân vật nổi danh có điều phương kỳ mại cơ bản với bọn hắn không cùng xuất hiện hiện tại mấy người này tất cả đều muốn tới cùng phương kỳ mại nhận thức một hồi hơn nữa những n à y học bá điểm danh khen thưởng mỗi một người đều rất tốt phương kỳ mại khẽ mỉm cười ừ các ngươi khỏe quách lập thành nói trên thực tế chúng ta những người này chính mình thành lập một cái mẹ chặt gợ rút chỉ có năm đoạn trước mười mới có thể thêm lần nào cuộc thi ra trước mười vậy thì tự động lui ra đem trước mười kéo vào được sau đó thì sao quách lập thành nói tiếp sau đó ngày hôm nay ta ngay ở trong đám nói rồi ta quân lệnh trạng sự tỉnh kết quả bọn họ cũng muốn cùng lập xuống cái này phờ lạc cái này trong đám ba mô thành tích so với ngươi thấp người muốn đồng thời tổ đoàn ở tốt nghiệp dạ hội trên khiêu vũ hắc vũ gật gù không sai chúng ta đã biết thực lực của ngươi sâu không lường được đây là chúng ta một phương diện phờ lạc chúng ta coi ngươi là thành đối thủ của chúng ta chính là như vậy lý triệu vân áp phương kỳ mãi đã hiểu Bọn họ đương â tâm y quyết quyết Hay là là muốn ôm mình một thua, đến cùng chính mình một trận chiến. Hay là biết rõ chính mình n biết tử, thể sẽ thua, nhưng tuyệt đối có h rõ sẽ n dụng. Các học bá tư duy, quả nhiên không bình thường. g tuyệt thể tạo tác tư duy, quả lệ đối được đ có khích Các học ư bá nhiên ngoại trừ lý hoành chiết xem lý hoành chiết vẻ mặt phương kỳ mại liền biết hắn lại là bị tự nguyện lập phờ lạc quý linh linh nói phương kỳ mại ngươi cái này ẩn giấu ngựa ô thực sự là quá để chúng ta kinh diễm hoàng khải vân cũng nói đón lấy chúng ta chính là đối thủ h á c vũ cầm nằm đấm tàn nhẫn mà trà đạp chúng ta đi để chúng ta nhìn ngươi thực lực chân thật phương kỳ mại lại lần nữa khẽ mỉm cười được rồi cái kêu ba mô thời điểm ta liền không k h á c h khí quý linh linh gật gù ừ cứ việc phóng ngựa lại đây chúng ta đã làm tốt đi đến khiêu vũ chuẩn bị hoặc phương kỳ mại đã có thể tưởng tượng đến một đám học bá đi đến khiêu vũ dáng vẻ nói như vậy chính mình ba mô nhất định phải nằm cái mát điểm s ắ t cửa sổ cái kia một loạt mấy cái bạn học ở cái kia nghe trộm các học bá nói chuyện này mấy tên biến thái nói cái gì thật giống nói là nếu như thắng không được mại thần muốn lên đi biểu diễn mẹ ư như thế lợi hại sao cái kia chẳng lẽ có thể xem xét đến vừa ra cho hay đem hắn ban bạn học toàn bộ đưa đi sau t i ế t bảo cái đi lên hắn đã vừa mới nghe nói này mấy cái thần tiên lập xuống t h ở lạc cảm giác vui mừng xem ra năm nay thi đại học cấp hai khoa học tự nhiên thành tích có hy vọng đột phá tân cao t i ế t bảo cái nói kỳ mại ngươi chờ một lát ta có chuyện này muốn nói với ngươi dưới lý hoành chức cũng có chút tò mò cái gì sự t ì n h liền lưu lại t i ế t bảo cái nói kỳ mại à ta nghĩ tốt nghiệp dạ hội một ngày kia xin mời lệnh tôn cùng lệnh đường đến trường học nói mấy câu lý hoành chức xứng sở xin mời phương kỳ mại cha mẹ đến trường học tiết bảo cái tiếp tục nói ta biết bọn họ rất bận vì lẽ đó sớm trưng cầu dưới ngươi ý kiến phương kỳ mại suy nghĩ một chút nói sớm nói cũng không có vấn đề tiết bảo cái gật g ù vậy thì tốt vậy thì tốt cái kia hứa hiệu trưởng ngày mai gặp cho lệnh đường gọi điện thoại chính thức mời đừng đừng đừng phương kỳ mại mau mau nói rằng tiết bảo cái không rõ đây là các ngươi không muốn cho ta mẹ gọi điện thoại gọi điện thoại cho nàng vô dụng các ngươi đến cho ta bà đánh không phải vậy bọn họ đến không được tiết bảo cái có chút ngộng như vậy a rõ ràng ừ vậy ta đi trước tốt tốt phương kỳ mại đi rồi lý hoành chiết nghi hoặc mà hỏi t i ế t lao sư phương kỳ mại cha mẹ là cái gì người vì sao lại xin bọn họ mà nói nói tiết bảo cái nói ẻm đến thời điểm ngươi liền biết rồi trở lại tự học lý hoành chiết chương một trăm ba mươi chín chúng ta cần một vị hình tượng người phát ngôn một ngày mới đốn đốn rượu đốn nghiệp lâm thương dân vẫn như cũ cùng thường ngày bận tối mày tối mặt sản phẩm mới tuyên bố có rất nhiều chuyện muốn làm hơn nữa chủ tịch phương kỳ mại mới vừa mua bán và sắp nhập vạn sơn sửa rượu sự tình thì càng hơn nhiều đ ỗ n g nhiên thư ký vội vã mà đi vào lâm tổng phương đồng đến rồi phương đồng đột nhiên đến thăm xem ra là rất coi trọng sản phẩm mới a lâm thương dân nói nhanh mau mời vào đến công ty mấy vị cao tầng vội vã đem phương kỳ mại cùng bạch lễ thọ xin mời vào sau đó ở bên cạnh chờ đợi chờ đợi chỉ thị lâm thương dân nói phương đồng xin lỗi ta không có từ xa tiếp đón thực sự là thất lễ mau mau mời ngồi không sao phương kỳ mại ngồi xuống lâm thương dân một bên pha trả một bên nhỏ giọng hỏi phương đồng ngày ngày hôm nay không lên lớp sao thư ký cùng mấy vị các cao tầng vô cùng cảm thán chủ tịch tuổi nhỏ tài cao vẫn còn đang đi học phương kỳ mại thuận miệng đáp ta đã thông báo lao sư ngày hôm nay không đi học cao tầng thư ký người khác không đi học đó là đến cùng lao sư xin nghỉ xin nghỉ còn chưa chắc chắn phê phê còn ảnh hưởng học nghiệp nhìn lại một chút phương đồng không đi học thông báo dưới là được phương kỳ mại nói bổ sung ta tự học buổi tối đi một hồi là được lâm thương dân cười cận nói nghe nói k u y ể n tử nói lần này hai mô cuộc thi phương đồng ngài xếp hạng khoa học tự nhiên năm đoạn tên thứ năm phương đồng tư chất hơn người chỉ cần trên tự học buổi tối là được rồi a phương đồng thật là lợi hại a tuổi con trẻ lên làm chủ tịch hơn nữa ở trường học đứng hàng đầu thật để chúng ta kính nghệ chúng ta chủ tịch thực sự là càng xem càng xoái khắp mọi mặt đều rất ưu tú mấy người nói t h ầ m phương kỳ mại lại nói không phải các ngươi hiểu lầm ta không phải đi trên tự học buổi tối ta tự học buổi tối quá khứ chính là cho chúng ta ban bạn học giảng bài a đến từ lâm thương dân c h á n vắng trị mười đến từ cao điểm văn c h o á n g vắng trị mười đến từ tất cả mọi người yên lặng nay chủ tịch đến cùng là thần thánh phương nào thật làm cho người run l y bậy lâm thương dân đem trà đưa tới phương kỳ mại trước b à n nói phương đồng mời uống trà phương kỳ mại một vừa uống trà vừa nói gần nhất lâm tổng hòa các vị nên rất b ậ t chứ lâm thương dân phản ứng đầu tiên là gật đầu nhưng vẫn là cản vội vàng lắc đầu nói sản phẩm mới tuyên bố gánh nặng đường xa hết thệ đều là chúng ta phải làm đúng đều là chúng ta phải làm người còn lại cũng đáp hiện nay Mua tuy bán nhập nhiên và sắp đây là chúng ta sản phẩm mới cụ thể thị trường phương án phương đồng xin mời xem qua phương kỳ mại tiếp đi tới nhìn một chút